Khang Hy tay mắt lênh lẻ ôm lấy sau này đảo thân mình, chân bị giường chân vùng, một cái lảo đảo suýt nữa để ở ấm áp trên người, cuối cùng thân mình nhoáng lên khó khăn lắm đứng vững. Ấm áp lưng một trận phát lạnh, mạo mồ hôi lạnh, tâm thùng thùng nhảy cái không ngừng, nghĩ mà sợ không thôi. Khang Hy cũng là nghĩ lại mà sợ, nếu là áp xuống đi này hậu quả không dám tưởng tượng. Bên người hầu hạ nô tài, cẩm thu, Lý ma lương Cửu công đều là sợ tới mức kinh hãi, một đám theo bản năng vươn tay muốn kéo người đỡ người. Thanh âm cùng động tác là trong nháy mắt sự tình. Tiểu chủ nhi, hoàng thượng, chờ đến nhìn đến hai vị chủ tử không có việc gì lúc sau, mọi người suýt nữa quỳ trên mặt đất, sợ tới mức không nhẹ. Giếng trong đình an tĩnh hồi lâu, Khang Hy rủi tay lôi kéo ấm áp ngồi dậy, ánh mắt mang theo quan tâm. Nhưng có thương tích, có hay không nơi nào không thoải mái. Tân thiếp không có việc gì, ấm áp vô vô ngực, miễn cưỡng cười, trong lòng nhịn không được mắng chửi người, không có việc gì nhìn chằm chằm nàng ngủ làm gì. Làm hại nàng sợ tới mức tâm mau đều nhảy ra ngoài. Tiểu chủ nhi, ngài ra một thân hãn, Lao nô hầu hạ ngài vào nhà đổi thân quần áo. Lý ma ma nhìn đến tiểu chủ nhi giữa chắn hãn, nhắc nhở nói. Chương 47 chương 47. Khang Hy ngồi ở lùn trên giường đất, tiểu đào phao trà, ở trong phòng hương trà hương, liền hầu ở rèm châu biên. Ấm áp ở bình phong sau thay đổi quần áo, một thân màu lam cung trang, trên mặt mang theo phấn, dáng người đầy đặn một chút, nhiều trọng thành thuộc hương vị. Vòng qua bình phong trong phòng một cổ nhàn nhạt trà hương ở nắng hè trói trang ngày mùa hè rất là dễ ngửi có thể giảm bớt khô nóng tâm tình có thai lúc sau ấm áp đa dụng trà hoa hoặc là mật ong thủy linh tinh lý ma ma nhắc nhở có thai người số lượng vừa phải dùng trà có thể nhưng không thể đa dụng nhưng tốt nhất là trà xanh loại nàng phía trước thích ở trên quần áo hơn trà hương hiện tại cũng chỉ sẽ ở trong phòng hơn chút trà xanh giải ngày mùa hè khô nóng mau đến vang buổi trưa phần lúc này hoàng thượng hẳn là sẽ lưu thiện cẩm thu liền đi ra ngoài làm tiểu hỷ tử đi một chuyến thiện phòng. cụ nhân giống nhau là sớm muộn gì dùng nữa, mặt khác thời điểm dùng điểm tâm điểm tâm lót một lót. ấm áp có thai, không giống người bình thường, cho nên là một ngày tam cơm đúng giờ đúng giờ. hoàng thượng giữa chưa giống nhau là sẽ không có thực đơn, cho nên ấm áp làm chủ điểm mấy cái cơm nhà, cũng là nàng thèm hồi lâu. ấm áp ăn đồ vật đều là phối hợp tốt, cân đối dinh dưỡng. hôm nay là tôm bóc vỏ cháo, xứng vài đạo chay mặn phối hợp đồ ăn. cấp hoàng thượng điểm sư từ đầu. Cá chua ngọt, con bướm tôm, khoai tây nấu gà, chua cay khoai tây tì, chua cay thịt bỏ phiến, xứng một trung thanh bổ canh. Bởi vì không tính bữa ăn chính, không có giống đồ ăn sáng bữa tối như vậy chú ý, cũng không tồn tại mỗi nói đồ ăn chỉ có thể dùng tam đúa quý củ. Lý ma ma nhìn thức ăn trên bàn sắc mí mắt nhảy nhảy há miệng thở dốc chung quy không nói gì thêm. Chủ tử dùng bữa có một cái chia thức ăn hầu hạ là đủ rồi, trong phòng để lại lương cửu công cùng cẩm thu hai người hầu hạ, Lý ma ma cùng tiểu đào lui đi ra ngoài. khang hy hi hiếm khi giữa chưa dùng nữa nhưng cũng không phải giữa chưa không cần nhìn mắt trên bàn còn tính phong phú thái sắc ấm áp dẫn đầu cầm lấy chiếc đua gấp một đũa cá chua ngọt phóng tới trước mặt hoàng thượng trong chén hoàng thượng nếm thử này cá chua ngọt chua ngọt ngon miệng thịt cá lại tươi ngon tần thiếp hôm nay chính là dính ngài quang năng dùng điểm nhi ngươi ngày thường không cần khang hy nghi hoặc nhìn ấm áp đảo không phải mà là có thai lúc sau thức ăn chú ý không thể đa dụng Dầu mỡ hỏa khí trọng còn có hương vị kích thích thiếu dùng ấm áp cười cười nói đã là như thế cẩn thận chút tương đối hảo khang hi gật gật đầu có thai người xác thật nên chú ý ẩm thực bất quá hôm nay hoàng thượng tới tần thiếp có thể nhìn đã mắt cũng là có thể ấm áp lại gấp một khối con bướm tôm cấp hoàng thượng này con bướm tôm là dùng tôm bóc vỏ bọc mì tắc quá ngoại tiêu lý nộn ấm áp nhịn không được nuốt nuốt nước miếng Cẩm thu ở một bên nghe được một đầu hắt tuyến nhịn không được không quy củ mở miệng hoàng thượng Ngài mau đừng nghe tiểu chủ nhi trang đáng thương. Khang Hy nghe xong ấm áp nói thâm giác có thai người man đáng thương. Này ăn kiêng chỉ có thể nhìn người khác ăn, không nghĩ tới nghe được Cẩm Thu nói nghi hoặc nhứng mày. Nga! Cẩm Thu! Ấm áp vừa nghe Cẩm Thu mở miệng, nhịn không được nghiêng đầu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ý bảo nàng đừng nói chuyện. Cẩm Thu làm bộ không thấy được tiểu chủ nhi ý tứ, há mồm nói. Có thai người thức ăn. Tinh tế, nhưng tiểu chủ nhi có thai lúc sau lại tham ăn không ăn kiêng. Khi thật mấy thứ này không phải không thể dùng, tiểu chủ nhi ngẫu nhiên sẽ dùng lại không thỏa mãn tổng nghiệm Lý ma lo lắng tiểu chủ nhi hỏa khí trọng chịu tội ngày thường quản tiểu chủ nhi. Lúc này tiểu chủ nhi là thấy lý ma ma không ở, ở ngài trước mặt trang đáng thương thảo ăn. Cẩm thu. Ấm áp ra vẻ tức giận nhìn Cẩm thu, trên mặt hơi nhiệt, Cẩm thu nói làm nàng có chút xấu hổ ngượng ngùng. Khang Hy vừa nghe đột nhiên cười ha ha, nhìn mắt trên bản đồ vật hào phong nói. Ha ha ha ha, ôn quý nhân không cần như thế. chấm hôm nay hứa ngươi dùng một chút thật sự ấm áp vừa nghe ánh mắt sáng lên không thể đa dụng khang hy trong mắt mỉm cười dùng tay nhẹ nhàng điểm điểm ấm áp cái chán ấm áp trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ không chờ hoàng thượng dùng lập tức đem chiếc đua rôi hướng kia nói con bấm tôm sau đó là chua cay thịt bò phiến ăn miệng phình phình xem khang hy nhịn không được lắc đầu lại là không biết ngươi có thai lúc sau như vậy tham ăn trách không được chấm nhìn ngươi mượt mà một chút ấm áp gấp đổ an động tắc một đốn tân thiếp không béo cùng béo dính dáng nhi nói nàng không thích nghe nay tức giận bộ dáng thật ra chưa thấy quá chỉ cảm thấy có thai lúc sau ấm áp càng thêm đáng yêu cẩn thận nhìn lên xác thật không nhiều lắm khác nhau là châm xem tà mắt khang hy nhìn có chút tức giận ấm áp trong mắt mang theo ý cười theo nàng lời nói thuần mao ở ấm áp tức giận cùng khang hy trêu đùa có ít cơm trưa còn không có tới cặp uống nước giải khát tiểu hỉ tử vẻ mặt ngượng nghịu ở cửa lăng lư lương Cửu công đi đến một bên nghe tiểu hỉ từ nói thầm vài câu Gật gật đầu. Chuyện gì? Khang Hy tự nhiên thấy được lương cửu công đi ra ngoài lại tiến vào, tưởng tiền Triều có việc. Là khải tường cung mang giai thứ phi tiểu chủ nhi thỉnh hoàng thượng đi nhìn một cái sáu AK. Vừa nghe là khải tường cung bên kia, Khang Hy tuy sắc mặt một đạm, nhưng khẩu khí lược hiện lo lắng. Sáu AK làm sao vậy? Nói là hoàng thượng còn chưa gặp qua sáu AK ngoan ngoãn bộ dáng. Mang giai thứ phi là tưởng hoàng thượng đi nhìn một cái sáu AK, này Trường Xuân. Cung ly khải tường cung tương đối gần, một trước một sau. Biết hoàng thượng lúc này ở Trường Xuân. Cung, liền sai người tới thỉnh hoàng thượng. Khang Hy nghe được không phải 6 Ca có cái gì vấn đề, thuận miệng nói. Làm nàng hảo hảo dưỡng thân thể, 6 Ca nơi đó chấm có thời gian lại qua đi. Làm nàng tâm tư phóng khoáng, đừng tịnh tưởng chút có không. Lương cửu công tự mình đi ra ngoài truyền lời, trong phòng ăn tĩnh một hồi lâu. Ấm áp không nghĩ tới mang dai thứ phi sẽ làm người tới thỉnh hoàng thượng. Đây là trong cung đệ nhất vị xuất hiện muốn mượn từ hài tử tiệt hồ thấp vị phi tần đi. Lại không phải buổi tối, các nàng một cái có thai một cái ở cữ lại không thể thị tẩm, làm chuyện này để làm gì. Bất quá, vì tỏ vẻ hào phóng, ấm áp mở miệng nói. Hoàng thượng nếu không đi nhìn một cái đi. Này a AK thân thể gầy yếu, thái y y mỗi ngày canh dự ở bên kia, chấm đi cũng vô dụng. Chờ thêm chút thời điểm 6 AK ổn định một ít, chấm lại đi nhìn. 7 tháng hài tử khó nuôi sống. Khang Hy không phải không nghĩ đi nhìn hài tử, cũng không phải ghét bỏ đứa nhỏ này sinh ra có tật. Mà là, hắn đã trải qua quá nhiều tang tử chi đau. Đứa nhỏ này hiện giờ không ổn định, sợ đứa nhỏ này đến cuối cùng vẫn là lưu không được, đi nhìn nhiều sợ có càng sâu cảm tình, trốn tránh thôi. Sáu Á ca thực sự chịu tội? Ấm áp hơi mang đau lòng khẩu khí nói. Mang dai thị ngu xuẩn, mới làm hại Sáu Á ca như vậy, ngươi nhưng đừng học nàng. Khang Hy nhìn ấm áp, mang giai thứ phi như kia chim sợ cảnh cong giống nhau phái cho nàng ma ma lại không biết hắn thâm ý ấm áp nhưng đừng học nàng như vậy ngu xuẩn bất quá vừa mới xem nàng đáng thương vô cùng vì một ngụm thức ăn bộ dáng nhưng thật ra cùng mang giai thứ phi bất đồng nhưng vẫn là không quên nhắc nhở là hoàng thượng tặng lý ma ma cấp tần thiếp tần thiếp tự nhiên sẽ hiểu hoàng thượng ý tứ hảo hảo dưỡng thai đến lúc đó sinh hạ khỏe mạnh a ca cách cách ấm áp gật đầu vẻ mặt nghiêm túc nói nàng không phải mang giai thứ phi Mang giai thứ phi là tiến cung sau được sủng ái nhanh nhất, thả nhanh nhất có thai. Nàng lo lắng bị người hại, hơn nữa lại có trung túy cung hám hại Trường Xuân. Cung sự tình, tâm lý thượng vẫn luôn sợ hãi sẽ phát sinh ở trên người nàng. Nàng năng lực thừa nhận tâm lý kém, đối chung quanh hết thể đều hoài nghi, kỳ thật nói trắng ra là chính là mang giai thứ phi được bị hại vọng tưởng chứng, tinh thần thượng có bệnh tật. ngươi nghĩ như vậy là được rồi. Khang Hy vừa lòng gật đầu. Hoàng thượng yên tâm, tần thiếp thực nghe lời. chính là có chút tham ăn mà thôi ấm áp ngoan ngoan nói nay ngày mùa hè vẫn là thiếu dùng chút cây độc châm hồi lâu vô dụng đều ăn ra một thân hãn hôm nay thái sắc không phải chua ngọt chính là dầu chiên còn có cây độc mặc dù trong phòng thả băng cũng là ăn người mồ hôi đầy đầu ấm áp xả khăn cấp hoàng thượng lau mồ hôi cuối cùng săn sóc nói tân thiếp làm người để thủy cấp hoàng thượng rửa sạch một chút nếu hoàng thượng còn có nhàn dội nhưng ngủ chưa tiểu nghỉ một lát nhi tiểu hỷ tử cùng tiểu xuân tử thực mau đánh nước ấm đặt ở bình phong mặt sau Ấm áp đem nhà ở để lại cho Hoàng thượng ở phòng khách ăn trái cây, cẩm thu theo hầu hạ. Lý Ma, Ma vào phòng khách, nhìn thấy cẩm thu ở tiểu chủ nhi bên người biến sắc. Tiểu chủ nhi, lão nô không nhìn thấy tiểu đào. Nàng cho rằng tiểu đào ở hầu hạ tiểu chủ nhi, cẩm thu ở trong phòng hầu hạ. Vừa rồi chủ tử dùng bữa thời điểm Lý Ma, Ma nhìn thấy tiểu đào thế nhưng trở về thay đổi một kiện quần áo, còn điểm trang. Lúc này Hoàng thượng ở trong phòng rửa mặt, bên ngoài cũng không có tiểu đào bóng dáng, lập tức đoán được nàng vào phòng Nàng không phải ở bên ngoài Cẩm thu sướng sốt Tiểu Hỷ tử cùng tiểu xuân tử ở bên ngoài Vừa rồi nhìn thấy nàng thay đổi thân quần áo Lý ma ma thần sắc thật không tốt Ấm áp cùng cẩm thu biến sắc Theo bản năng nhìn về phía nhà ở Trong đầu chỉ xuất hiện hai chữ Bỏ giường Ấm áp vốn là muốn tránh đi hoàng thượng Rốt cuộc tắm rửa cũng là tương đối sự tình Không thành tưởng kia tiểu đào tưởng lợi dụng sơ hở Thế nhưng tưởng bỏ giường Nàng không phải huệ tần Mặc dù nàng không thích hoàng thượng Nhưng nàng cũng không cho phép ở chính mình trong cung xuất hiện bò giường tình huống, cách đứng. Ấm áp làm cẩm thu cầm kiện áo trong, là ngày thường làm cẩm thu làm đặt ở nàng nơi này hoàng thượng phương tiện thời điểm xuyên một chút. Cẩm thu trong phòng còn có một kiện mới vừa làm tốt còn không có thu vào trong phòng tủ quần áo. Ấm áp đẩy cửa ra, hướng bình phong mặt sau đi đến, phảng phất là không biết tiểu đào ở bên trong. Vừa đi một bên thực tự nhiên nói, hoàng thượng, lương công công sợ là còn không có nhanh như vậy cầm. bên trong đột nhiên truyền đến một trận dập đầu thanh âm, khang Hy mặt âm trầm nhìn quỳ trên mặt đất dập đầu cung nữ, ấm áp bạch mặt ngơ ngác đứng ở bình phong bên cạnh, trên mặt đất là nàng trong tay rơi xuống đi một kiện thuần trắng sắc áo trong. nhìn tình huống bên trong, ách, nàng cho rằng bên trong nhất định là hương diễm cảnh tượng, nàng đều chuẩn bị sẵn sàng. không nghĩ tới khang Hy hảo hảo quần áo còn không có thoát, tiểu đào quỳ trên mặt đất cái đầu, trên đầu đều khái đỏ. khang Hy trong mắt mang theo ghét bỏ, suýt nữa không nhịn xuống đá kia cung nữ một chân. lại xem xứng sở ở nơi đó sắc mặt thật không tốt ấm áp trong lòng minh bạch đây là nha đầu bỏ giường mà chủ tử không biết tỉnh khang hy đối bỏ giường sự tình cách đứng ở tiểu đào giúp hắn thoát đi thời điểm động tay động chân nháy mắt đẩy ra nàng hắn tưởng ấm áp có thai cố ý làm nha đầu tiến vào may mắn vừa rồi đẩy ra này tiện tì bằng không này ấm áp tiến vào còn không được khí thành cái dạng gì này trong bụng chính là có con vua người cút đi ấm áp lăng qua sau run rẩy ngón tay cửa đối với tiểu đào lạnh giọng thấp a Tiểu đào sợ tới mức trên mặt đất phát run, thật mạnh khái mấy cái đầu lúc sau, mới té ngã lộn nhào ra nhà ở. Khang Hy đi đến ấm áp trước mặt, nhẹ nhàng vô vỗ nàng phía sau lưng, xem như chấn ăn nàng. Ấm áp trên mặt mang theo miễn cưỡng ý cười, cắn môi. Tần thiếp không biết này, nô tài nổi lên như vậy tâm tư, đó là tần thiếp thân tử không tiện cũng sẽ không. Cũng không muốn. Ấm áp câu nói kế tiếp không có nói xong, Khang Hy hi cũng hiểu được. Nàng không muốn bên người nô tài bỏ giường. Thân mình không có phương tiện cũng không muốn dùng bên người nô tài cố sủng, nhưng thật ra cùng huệ tần bất đồng. Khang Hy sắc mặt ôn hòa, đem người ấn ở trước ngực trấn an nhẹ giọng nói. Nay nô tài đưa về nội vụ phủ, chấm lại làm người an bài. Làm hoàng thượng chế dễ ước. Ấm áp vùi đầu ở Khang Hy trước ngực, chốc mũi truyền đến một cổ mướt mùa hôi vị, Ấm áp giật giật cái mũi cau mày ong ong nói. Có lẽ là ngươi tính tình hiền lành làm nô tài nổi lên tâm tư, không sao. Khang Hy an ủi nói Ấm áp đôi tay chống Khang Hy ngực hơi hơi dùng sức, nhỏ giọng nói. Tân thiếp hầu hạ hoàng thượng rửa mặt. Người thân mình không tiện đi nghỉ ngơi, chấm có tay chân. Khang Hy không thể làm một cái có thai người hầu hạ hắn tắm gội, này trên mặt đất dễ dàng dính thủy, quăng ngã chạm vào chính là đại sự. Bất quá là đi đi trên người hãn, chờ Khang Hy ra tới, Ấm áp ngồi ở lùn trên giường đất tay nửa chống bàn lùn ngủ rồi. Khang Hy nhẹ nhàng đem người ôm đến trên giường, do dự một chút cho nàng thở dài. Đây là Khang Hy lần đầu tiên làm như vậy sự, chỉ là cảm thấy hôm nay nữ nhân này bị ủy khuất, thả tiến cung sau cũng không thiếu chịu ủy khuất, trong lòng thương tiếc. Nàng an tinh thông minh, ngượng ngùng cùng nhiệt tình cùng tồn tại, có thai sau hơi mang một ít đáng yêu, còn có chút tiểu bá đạo, trước mắt tới nói là Khang Hy đối nàng nhận chi. nay nhận chi đối nàng mới mẹ cảm vẫn luôn chưa từng yếu bớt, ngược lại càng thêm mới lạ, nhưng thật ra không ngại nhiều sủng nàng vài phần. Khang Hy rửa sạch một chút thoải mái thanh tân rất nhiều, cũng có chút mệt ra rời. cũng liền đi theo hợp y liền nằm xuống bên ngoài tiểu đào sau khi ra ngoài cẩm thu lôi kéo nàng quăng nàng một cái tát mặt tức giận sắc đẻ thấp thanh âm nói tiện nhân cũng dám nhân cơ hội này tiểu chủ nhi thân mình không tiện ý định tư bỏ giường đừng tưởng rằng có vài phần tư sắc liền cho rằng có thể si tâm vọng tưởng cúc cho ta đi bên ngoài quỳ chờ tiểu chủ nhi ra tới lại xử trí ngươi tiểu đào bị đánh một cái tát anh anh khóc lên phản phất bị rất lớn ủy khuất giống nhau sắc thật nàng chính mình cảm thấy bị ủy khuất Từ tiểu chủ nhi có thai, nàng bị an bài vào nhà hầu hạ thời điểm, nàng trong lòng là cao hứng. Nhưng là tiểu chủ nhi đối nàng cùng Cẩm Thu bất đồng, Cẩm Thu đắc dụng, còn có thể bồi tiểu chủ nhi chơi đùa, có thứ tốt liền thưởng cho Cẩm Thu, mà nàng chỉ có thể uống điểm canh. Hơn nữa cùng là cung nữ, Cẩm Thu ủy vào là tiểu chủ nhi bên người đại cung nữ răn dạy nàng quy củ không đủ, nàng tâm sinh bất mãn. Tiểu chủ nhi bên người liền bọn họ mấy cái hầu hạ người. Nàng đã sớm xem minh bạch tiểu chủ nhi sinh hạ hài tử chính là tần chủ nhân. Như vậy đến lúc đó thân phận của nàng cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, cũng không cảm thấy so cẩm thu thấp nhiều ít, tự nhiên trong lòng là không phục cẩm thu. Lại có cẩm thu bộ dáng không xuất chúng không nàng xinh đẹp, tuy rằng nàng chỉ là tiểu gia bích ngọc, nhưng ở cẩm thu trước mặt là có cảm giác về sự ưu việt. Cho nên, nàng cho rằng tiểu chủ nhi sẽ học tập cùng Huệ Tần, hoặc là Hoàng Quý Phi giống nhau đẩy nàng ra tới cố sủng. Chỉ là không nghĩ tới tiểu chủ nhi bụng đều ba cái tháng sau, cũng không gặp có động tinh gì, nàng liền chính mình nổi lên tâm tư. Chỉ là nàng chính mình còn không có bắt đầu cũng đã kết thúc. Nàng không biết hoàng thượng không thích bò giường nàng mới có động tác hoàng thượng liền đẩy ra nàng, thậm chí lộ ra chán ghét biểu tình, đem nàng đánh vào địa ngục. Nàng cho rằng thành kết cục đã định tiểu chủ nhi mặc dù tức giận cũng sẽ xem ở nàng hầu hạ quá hoàng thượng, đối nàng khách khí vài phần. Nàng ủy khuất là bởi vì cảm thấy vì cái gì nàng cùng người khác không giống nhau Vệ đáp ứng một lần liền ngồi lên đáp ứng chủ tử vị phân, kia vạn đáp ứng cũng là cùng nữ xuất thân, mà nàng đâu. Quỳ gối trong viện, không trung mây đen càng ngày càng âm trầm, hạ mưa to bát mưa to, tới nàng lạnh thấu tim. Bởi vì hạ vũ, thời tiết lạnh rất nhiều, trong phòng thả băng, ấm áp theo bản năng tìm tương đối ấm áp địa phương. Tỉnh lại thời điểm mưa đã cạnh, ấm áp là xúc ở Hoàng thượng khuỷu tay. Khang Hy mỉm cười rối rối cánh tay, dùng tay nhéo nhéo tan đi ghen tuông. ấm áp ngượng ngùng bưng chén nước đưa cho hoàng thượng giấu đi xấu hổ ngủ cái ngủ trưa khang hy tinh thần gấp trăm lần đến hồi càn thành cung phê duyệt tấu trương mắt thấy hoàng thượng phải đi ấm áp đột nhiên tún hoàng thượng gấp áo khang hy nghi hoặc nhìn kia tay nhỏ hoàng thượng làm tần thiếp chính mình xử lý kia nha đầu chuyện này nhưng hảo nếu là yêu cầu người tần thiếp hỏi lại ngài thảo ấm áp nhỏ giọng mở miệng y thề ngươi nguyên là điểm này việc nhỏ khang hy gật gật đầu ấm áp cảm kích nhìn về phía hoàng thượng nàng không nghĩ liền tính như vậy thay đổi tiểu đào, nếu không này nàng trong cung liền có thể minh bạch là chuyện như thế nào. tiểu đào người này đưa ra đi, có lẽ sẽ làm người chảo. chủ cơ hội giúp nàng một chân, nói nàng ngự hạ không nghiêm, nàng tưởng lén xử lý, quá chút thời điểm lại thay đổi tiểu đào, thuận tiện chọn cái người một nhà. ngoài cửa đột nhiên truyền đến bác nhĩ tế các đặc thị thứ phi thanh âm, các ngươi chủ tử nổi lên sao? hồi thứ phi tiểu chủ nhi nói, chính khởi hoàng thượng cũng ở bên trong. lý ma ma nói. A, Hoàng thượng còn chưa đi. Ra đây đợi chút lại qua đây. Khang Hy nhướng mày nhìn ấm áp, chấm tư một lát hỏi. Nhìn ngươi cùng bảo âm ở chung không tồi, nếu đem các ngươi tách ra các ngươi nhưng thói quen. A, Ấm áp không hiểu ra sao. Hảo hảo nghỉ ngơi, chấm đi đi trở về. Khang Hy đột nhiên xoa xoa ấm áp mặt, cười cười nói. Ấm áp bị cái này để tài vừa chuyển hỏi không thể hiểu được, nhìn hoàng thượng đi rồi. Một người ở trong phòng tưởng câu nói kia thâm ý. Thằng đến Cẩm Thu cùng Lý Ma Ma tiến vào, đề cập tiểu đào sự tình, ấm áp mới hoàn hồn, lạnh mặt chuyển tiểu đào tiến vào. Tiểu đào bò giường, thuyết minh nàng không thỏa mãn chỉ đương cái tỷ nữ, ra tâm trọng. Ấm áp lạnh lùng nhìn nàng. Người là gan rất lớn. Nô tỳ biết sai, nô tỳ cũng không dám nữa. Tiểu đào một tiếng ướt rầm rề, trên người còn dính bùn, rất là chật vật. Cũng không dám nữa. Ấm áp nhưng không tin. Là ngươi không cơ hội, Hoàng thượng sẽ không thích tự chủ người. Ta cũng không thích bỏ giường người. Hoàng thượng ý tứ là đem người ném về nội vụ phủ. Ném về nội vụ phủ nàng liền không còn có tiền đồ đang nói. Tiểu chủ nhi, nô tỳ biết sai rồi, không cần đem nô tỳ đưa trở về. Đưa trở về nàng liền xong rồi, chỉ có thể làm hạ đẳng cung nữ, không có xuất đầu nhật tử. Cái nào trong cung sẽ muốn một cái có bỏ giường trải qua người, nàng về sau chỉ sợ nhị đẳng cung nữ đều làm không được. Có lẽ còn sẽ đem nàng biếm đến giặt tháo cục, tân giả kho. Quá nô tải đều không bằng nhật tử. Nhưng ta niệm ngươi đến đây hầu hạ quá ta một hồi, hướng hoàng thượng cầu tình. Sau này này trong phòng ngươi cũng đừng tiến vào hầu hạ. Ta tuy rằng khai ân, nhưng ngươi sau này nếu tái phạm cũng đừng trách ta thủ hạ không lưu tình, cho ngươi đi kia tân giả kho. Ấm áp xem nàng khóc đến rối tinh rối mù, chật vật bộ dáng, rời mắt nói tiếp. Ta tiểu chủ nhi khai ân, nô tỉ cũng không dám nữa, nô tỷ về sau nhất định an an phận phận ban sai, Tạ tiểu chủ nhi khai ân. ấm áp không lại xem tiểu đào, đứng dậy làm cầm thu đỡ, đi bảo âm cách cách nơi đó xuyến la cả. chương 48 chương 48 khải tương cung mang giai thứ phi làm người thỉnh hoàng thượng qua đi, nhiên hoàng thượng cự tuyệt lúc sau, ánh mắt tảm đạm, mặt xám như cho tàn. xem ra nàng là thật sự gặp hoàng thượng ghét bỏ, hoàng thượng không thích nàng, liền sáu a ca cũng không thích, bởi vì hài tử sinh non, sáu a ca thân thể không tốt, cho nên hoàng thượng giận chó đánh mèo nàng. mang giai thứ phi bên người cung nữ thay đổi. Ma ma ăn bản tử nằm ở trên giường, mặt khác cung nhân không dám tùy tiện đề cập sáu a ca co tật việc, cho nên mang giai thứ phi cũng không biết sáu a ca chân thật chẳng uống. Hoàng thượng phái thái y thì thời khắc chăm sóc sáu a ca, 6A ca sinh non thân mình gầy yếu, sắc mặt hồng trung mang tím, hô hấp cũng tương đối nhược. Giữa mấy ngày vẫn luôn treo một hơi, giống tùy thời đều phải đi giống nhau. Mang giai thứ phi nơi nào gặp qua hài tử? Nào biết đâu rằng hài tử hay không ngoan ngoãn? Mang giai thứ phi chính mình đều đại gia. Huyết nằm ở trên giường dưỡng, phía dưới người là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, e sợ cho chủ tử biết về sau có cái cái gì, bọn họ này đó đương nô tải liền tao hương. Đều là ta không tốt, thân mình không còn dùng được, làm hại A-ca đẻ non. Ta nên nghe ma ma nói, không nên miên man suy nghĩ, là ta buồn là ta xuẩn. Đáng thương sáu A-ca, ngươi hoàng A-mã cũng không tới nhìn một cái ngươi. Mang dai thứ phi nằm ở trên giường sắc mặt vàng như lên cánh môi tái nhợt, yên lặng chảy nước mắt lầm bầm lầu bầu. sáu a ca ngự nhưng đến tranh khẩu khí sống sót bằng không ta đời này liền không trông cậy vào cung nữ hỉ nhi là tài hoa đến tiểu chủ nhi bên người hầu hạ xem tiểu chủ nhi cả ngày lắp bắp khuyên giải nói tiểu chủ nhi ngài đừng rơi lệ lão nhân nói ở cứ rơi lệ không tốt không may mắn mang dài thứ phi vốn là năm nay tân nhân trung bộ dáng xuất sắc nhưng bởi vì có thai lúc sau dinh dưỡng bất lương hơn nữa sinh sản bị tội cả người bộ mặt sớm đã không có nguyên lai like mỹ diễm gương mặt thấy được nhô lên xương cốt Hốc mắt hơi sung ra, mỹ mắt chỗ xanh tím, sắc mặt vàng như nến, cánh môi tái nhợt, phảng phất già rồi vài tuổi. Mang dai thứ phi xoay chuyển trong mắt, nhìn về phía cái này tân điểu tới cung nữ, bên hai chỉ có không may mắn mấy chữ này, trong miệng lẩm bẩm nói: Không may mắn, đối, không may mắn, sáu ak ca sẽ hảo hảo, ông trời sẽ phù hộ hắn. Hắn mới bảy tháng là có thể tồn tại sinh ra, hắn sẽ không có việc gì. Thì nhi phụ hòa nói: Là, sáu A ca là đại phúc đại quý mệnh. Lão nhân nói bảy sinh tám chết, sau AK sẽ hảo hảo. Hắn sẽ hảo hảo, ta về sau còn phải dựa hắn mẫu bằng tử quý. Kỳ nhi nhìn nàng cơ hồ si ngốc bộ dáng, không đành lòng nói cho nàng a AK tình huống, mẫu bằng tử quý cũng là AK lớn lên lúc sau, mà không phải hiện tại. Khang Hy tới Trường Xuân. Cung không hai ngày, bác Nhĩ Tế cắt đặc thị thứ phi vô cùng lo lắng chạy tới. Hoàng thượng nói phải cho ta rời cung. Gì? Ấm áp mà người, rời cung. Vì sao? Bác nhĩ tế các đặc thị thứ phi khí ngồi ở lùn trên giường đất nhắc tới ấm trà chính mình cho chính mình đổ chén nước, uống xong thật mạnh đặt ở bàn lùn thượng. Nói là chờ ngươi sinh sản sau làm ta rời cung đến khải tường cung. Đây là ở từ ninh cung thời điểm làm cho Thái Hoàng Thái Hậu đề ra một câu, nhưng đem Thái Hoàng Thái Hậu cao hứng hỏng rồi, cho rằng Hoàng thượng thấy được bảo âm hảo, đối với Hoàng thượng mặt khác tâm tư cũng không có nửa điểm bất mãn, nhạc á nửa ngày. Sau khi xong lôi kéo tay nàng nói cho nàng nhất định phải cùng ôn quý nhân giao hảo. Chờ ôn quý nhân sinh hài tử sùng ái tự nhiên cũng sẽ không giảm, nương hai người giao hảo ở trước mặt hoàng thượng nhiều lộ diện, sớm ngày sinh hạ hài tử tới. Bác nhĩ tế các đặc thị thứ phi bị thái hoàng thái hậu độc hại nửa ngày, lúc này mới vội vàng trở về trường xuân. Cung! a Chờ nàng sinh sản sau cấp bác nhĩ tế các đặc thị thứ phi rời cung. Tại sao? Ấm áp đầu góc đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước hoàng thượng hỏi nàng nếu là đem nàng cùng bảo âm tách ra nhưng thói quen, chẳng lẽ không phải nói chơi Bác nhĩ tê cắt đặc thị thứ phi thấy ôn quý nhân khẽ nết miệng lăng ở nơi đó, tay ở nàng trước mặt cơ cơ hỏi. Ngươi có thể minh bạch là có ý tứ gì sao? Ách, đại khái minh bạch, vậy ngươi ý tứ đâu? Nàng đại khái minh bạch có ý tứ gì, cũng không biết bác nhĩ tê cắt đặc thị thứ phi nghĩ như thế nào. Rốt cuộc cô nương này thực tự tin cho rằng sẽ ngồi trên chủ vị, tưởng dưỡng nàng cái này điện thờ phụ quý nhân sinh hải tử. Nhưng là hoàng thượng nói cho nàng rời cung, các nàng liền không ở một cái trong cung. Bác nhị tê cắt đặc thị thứ phi sợ là không muốn. Bác nhị tê cắt đặc thị thứ phi sắc thật không thế nào nguyện ý, nhưng là nàng nghe minh bạch hoàng thượng ý tứ trong lời nói. Làm nàng rời cung khẳng định là tính toán cho nàng thang vị phân, trường xuân. Cung cũng không có chủ vị phi tần, nàng kỳ thật không cần rời cung. Nay trong đó ý tứ không khó đoán, hẳn là ôn quý nhân sinh hài tử vị phân liền sẽ để đi lên. Nàng mới thăng quý nhân không bao lâu, bụng bất quá mới hơn 3 tháng, hoàng thượng liền bắt đầu cho nàng tính toán. Xem ra hoàng thượng đối ôn quý nhân không bình thường, liền thai nhi giới tính cũng chưa xác nhận liền nổi lên phong tần tâm tư. Bất quá như vậy cũng hảo, ôn quý nhân phong tần, địa vị liền lên rồi, hải tử thân phận cũng lên, lên rồi, có hai cái chủ vị che chở đứa nhỏ này, về sau tiền đồ vô ưu Nàng không có tranh sủng tâm tư lúc sau, là vẫn luôn đem ôn quý nhân trong bụng hải tử đường chính mình, đối hải tử tốt nàng tự nhiên sẽ không toan, sẽ không ghen ghét. Tuy rằng mang giai thứ phi sinh A-ca, nhưng ta còn là thích người trong bụng, Bất quá nếu mượn sức một cái sinh con vua nữ nhân cũng không phải không được. Nếu nàng đi khải tường cung, kia mang giai thứ phi hải tử liền thành nàng trách nhiệm. Đứa bé kia còn không biết là cái tình huống như thế nào, nhưng đứa bé kia nếu là nuôi sống, cũng không phải không được, ít nhất có thể ở trong cung các nàng mấy cái có thể ôm đoàn. Trong cung một năm một năm tiến tân nhân, hoàng thượng mới hơn 20 tuổi, tân nhân trước sau so người xưa nổi tiếng. Lẻ loi một mình tại hậu cung cùng ôm đoàn trung quy sẽ có khác nhau. trong cung có cái tình huống như thế nào cũng có thể thêm một cái người ra ra chủ ý không phải mượn sức ấm áp chấp trước mắt đúng vậy ngươi tại hậu cung đến có chính mình nhân mạch ta tiền đồ là hữu hạn mà ngươi không giống nhau bác nhĩ tê các đặc thị thứ phi nghiêm túc nói trước mắt tới nói xem ở thái hoàng thái hậu trên mặt hoàng thượng đối nàng mặt ngoài sẽ không bật đãi kia về sau liền bất đồng nếu không ai che chở nàng chính là không ai muốn tiểu đáng thương vị phân cũng sẽ không cao đi nơi nào nhưng là ôn quý nhân không giống nhau à Hiện tại sinh hải tử phong tần, về sau gặp phải cái đại phong khả năng trở lên một tầng, chờ hai tử trưởng thành, còn có thể cho nàng tránh thể diện. Kêu mang giai thứ phi trước mắt xem là không có gì tiền đồ, nhưng là đứa bé kia nếu là có thể thành niên, vậy bất đồng, đến lúc đó hoàng thượng như thế nào cũng sẽ nhìn hài tử trên mặt cho nàng cái quý nhân tần vị có phải hay không. Lại nói, hoàng thượng ghét bỏ mang giai thứ phi, nàng cũng không có gì cơ hội cùng ngươi tránh sủng, ta cũng bất hòa ngươi đoạt hoàng thượng. Không phải. Bảo âm cách cách ý của ngươi là ta tưởng cái kia ý tứ. Ta không hoán lại đây. Ấm áp đột nhiên rỗi tay giữ chặt bác nhị tê cắt đặc thị thứ phi, đánh gãy nàng lời nói, trừng lớn mắt tràn đầy giận mình. Ngươi như vậy thông minh không rõ. Ngươi sinh hài tử định là tần chủ vị, một cái trong cung không thể có hai vị chủ vị, cho nên Hoàng thượng ý tứ là làm ta rời cung đi khải tường cung. Ta phải dựa ngươi trong bụng hài tử dưỡng lao, địa vị của ngươi cũng không thể thấp, trong cung đến có giúp đỡ. Lẻ loi một mình chú định là sẽ bị người dâm đi xuống, nhưng hiểu. Bác nhĩ tê cắt đặc thị thứ phi một bộ ngươi như thế nào như vậy buồn. ngươi như thế nào sẽ không nghĩ nhiều một ít. ngươi như thế nào còn muốn ta giúp ngươi suy xét tương lai sự. Ấm áp trong lòng khiếp sợ, còn có chút ấy náy. Này bác nhĩ tê cắt đặc thị thứ phi sáng sớm liền nói cho chính mình, nàng chỉ cần đứa nhỏ này dưỡng lão, đối nàng đào tim đào phổi hảo, còn vì cái này hài tử tương lai làm tính toán, vì nàng suy xét, lấy nàng đương bằng hữu mà nàng trong lòng lại đối nàng có điều giữ lại quan vọng hoài nghi không đủ thản nhiên người liền không ngại ấm áp nhỏ giọng hỏi hoàng thượng là tính toán cho nàng phong tần làm bác nhị tê cắt đặc thị thứ phi rời cung tương đương là nàng tu hú chiếm tổ tế đi rồi nhân ra rốt cuộc nàng không có tới trường xuân cung này trường xuân cung chủ vị nhưng chính là bác nhĩ tê cắt đặc thị thứ phi ta để ý cái gì đến chỗ nào không đều giống nhau bác nhĩ tê cắt đặc thị thứ phi trừng mắt ôn quý nhân Chiều chiều tay. Ấm áp gắt gao túng chặt, dùng tay vô vô thuần màu, là nàng tiểu nhân tri tâm, cười làm lành nói. Hào đi, là ta tiểu nhân tri tâm, ta cho ngươi nhận lỗi, cảm ơn ngươi cho ta nói này đó làm ta có cái đế. Tây lục cung, Xuân Hy Điện. Khi tần nằm ở trên giường, trong phòng có chút ám, đi vào là có thể ngửi được một cổ mốc meo hương vị. Mà hiện giờ đoan ngọ đã qua, vào tháng 6 đúng là nóng bức thời điểm, trong phòng này hẳn là không đến mức như vậy. Chỉ là Hy Tần bên người hầu hạ người chỉ có một, những người khác đều lười nhát chạy ra đi, hoặc là cảm thấy Hy Tần nơi này không hy vọng khác nhiều thăng trước. Hách xa lý thứ phi tiến cung sau là lần đầu tiên tới cái này địa phương. Ngạch Nương nói cho nàng, tiến cung sau thân phận của nàng cùng Hy Tần bất đồng, nàng là nhân hiếu hoàng hậu thân muội muội hi Tần chỉ là bị lợi dụng quân cờ. Nàng tiến cung sau, hi Tần nhưng lợi dụng, nhưng không thể thân cận. Nàng vẫn luôn nhớ rõ Ngạch Nương nói. Tiến cung sau vẫn luôn không có tới xem qua Hy Tần. Thả thỉnh an thời điểm cũng vẫn luôn chưa từng nhìn thấy quá Hi Tần, phảng phất nàng vẫn luôn bệnh. Hi Tần lần đầu tiên phái người tới thỉnh nàng, nàng lấy cơ thân mình không khỏe, lần thứ hai tới thỉnh nàng cùng ngày vừa lúc Hoàng thượng phiên nàng thẻ bài, nàng liền không đi. Hôm nay là lần thứ ba thỉnh nàng, cách vài tháng, hách xá lý thứ phi nghĩ nghĩ tựa hồ không có gì lấy cơ cự tuyệt, nàng liền tới. Lẽ ra một cái tần vị không nên quá giống Hi Tần như vậy, nhìn Hi Tần tình huống nơi này, hách xá lý thứ phi nhịn không được những mày Lúc này không biết từ nơi nào chạy ra hai cái tiểu thái giám, đầy miệng điểm tâm dầu mỡ, còn ở dùng tay áo biên mặt bên miệng thỉnh an. Cấp tiểu chủ nhi thỉnh an. Ngài là nào cung chủ tử, nô tài đi vào giúp ngài bẩm báo. Làm can, các ngươi đương nô tài không hảo hảo làm việc thế nhưng ăn bụng đồ vật, lấm la lấm lét không quy không củ. Khi tần nương nương phái người tới mời chúng ta chủ tử, các ngươi thế nhưng còn không quen biết chúng ta tiểu chủ nhi là ai. Hách xa lý thứ phi bên người cung nữ Mỹ. Mục trừng, quát lớn nói. Khi tần nương nương có thể thỉnh đơn giản chính là cùng tộc thứ phi tiểu chủ nhi, nhân hiếu hoàng hậu muội muội Hai cai thái giám vừa nghe, phảng phất lúc này mới minh bạch người tới thân phận, thỉnh thịch một chút quỳ trên mặt đất trong miệng nói tha. Trong phòng ra tới một vị dáng người cao gầy cung nữ, nhìn thấy hách xá lý thứ phi cung kính thỉnh an. Tiểu chủ nhi bên trong thỉnh, chúng ta nương nương ở bên trong chờ ngài. Hách xá lý thứ phi theo cung nữ dẫn đường hướng trong đi, vừa đi kia cung nữ một bên nhỏ giọng giải thích. Tới rồi cửa lo lắng ngạch cửa Nhi va chạm hách xá Lý Thứ Phi cố ý dặn dò một tiếng. Này những nô tài chúng ta chủ tử sai sự bất động, bởi vì bệnh chủ tử không nghĩ Lý kia khởi tử sốt ruột sự, tiểu chủ Nhi tiểu tâm chút. Hách xá Lý Thứ Phi vào phòng, người bên trong một cổ mốc meo hương vị, nhịn không được dùng khăn che lại cái mũi. Cung nữ dọn cái ghế ở trước giường, dùng khăn xoa xoa, hách xá Lý Thứ Phi nhìn kỹ xem lúc này mới ngồi xuống. Muội muội tới. Khi tần ngồi ở trên giường dựa vào. Nhìn tiến vào hách xá Lý Thứ Phi miễn cưỡng cười. "Khi Tần tỷ tỷ như thế nào như vậy bộ dáng?" Hách xá Lý Thứ Phi trên mặt là đối với hoàn cảnh ghét bỏ bộ dáng, không chút để ý hỏi. "Tỷ tỷ cho rằng muội muội sẽ không tới." Khi Tần không có trả lời hách xá Lý Thứ Phi nói, mà là cười khổ nói, "Muội muội vẫn luôn không được không? thỉnh rất nhiều lần hắn mới lại đây." Hách xá Lý Thứ Phi có chút mất tự nhiên nói, "Muội muội không cần phải nói những lời này cả ta, ngươi có thể tới ta liền rất cao hứng." Hi tần nói, tỷ tỷ nơi này nhưng thỉnh thái y y. Nhìn sắc mặt không tốt Hi Tần, cùng mới vừa sinh sản qua đi mang giai thứ phi không sai biệt lắm, vẻ mặt bệnh trạng. Ta không làm thỉnh. Sinh bệnh như thế nào có thể không thỉnh thái y y. Tâm như cho tàn, thỉnh thái y y thái y y cũng không biện pháp. Thỉnh có ích lợi gì, nàng là tâm bệnh, thái y chỉ không hết. Tỷ tỷ vì sao sẽ như vậy? Hách xá Lý thứ phi nghi hoặc hỏi. Bởi vì ta đột nhiên cảm thấy tồn tại chính là cái chê cười. Khi tần cười khổ, nàng chính là cái chê cười. Nàng nhân sinh từ sinh ra chính là một cái chê cười. Ngạch nương sinh nàng sau liền đã chết, A mã đem nàng đưa đến bổn ra, từ A mưu nuôi lớn. Nàng vẫn luôn cho rằng nàng cũng là bị chịu sủng ái lớn lên mãn nhân gia quý nữ, tiến cung thành hy tần, thân phận tôn quý. Nhưng nàng ở hách xá lý thứ phi tiến cung sau mới phát hiện, nàng kỳ thật là cái quân cờ. Mỗi mỗi tiến cung tỷ tỷ liền không tác dụng, như vậy không hảo sao. Có thể cho ngươi đằng lộ. Hách Sa Lý Thứ Phi vốn là muốn khách sáo nói nói mấy câu, sau đó liền rời đi, cũng coi như tới xem qua Hy Tần, ở nghe được Hi Tần nói lúc sau biến sắc. Tỷ tỷ lời này có ý tứ gì, muội muội không rõ. Ngươi có hiểu hay không không quan trọng, ta lại nghĩ rốt cuộc tỷ muội một hồi cho ngươi để cái tỉnh. Hậu cung quá nhiều người lừa ta gạt, không cần tin tưởng bất luận cái gì một người. Hi Tần đạm cười, lời nói có ẩn ý nhắc nhở nói. Hách Sa Lý Thứ Phi đôi mắt nhìn chằm chằm vào Hy Tần, trong mắt hiện lên hoài nghi. Khi tần không xem hách xá lý thứ phi, nhìn cổ xưa màn, một bộ không còn cái vui trên đời bộ dáng. Ta hiện giờ đã không có sống sót lý do, không cần các ngươi động thủ ô hế các ngươi tay, như vậy làm ta cảm thấy ít nhất không có bị người lợi dụng như vậy hoàn toàn. Hách xá lý thứ phi vừa nghe liền minh bạch hy tần vì sao sẽ nói như vậy, nàng đã biết, tuy rằng không rõ ràng lắm nàng rốt cuộc làm sao mà biết được, nhưng là tỷ tỷ, chúng ta tuy rằng lợi dụng ngươi nhưng không nghĩ tới muốn ngươi mệnh, ngươi không cần như thế nản lòng thoai trí. Phải không? Ở ta biết sở hữu về sau các ngươi sẽ yên tâm lưu chứ ta? Khi tần tự rêu nói, ngạch nương đối với ngươi vẫn là có vài phần tình nghĩa, ngươi rốt cuộc cũng là ở ngạch nương bên người lớn lên. a ta là niệm mười mấy năm dưỡng dục tri ân, sở hữu mới. Tính, ta nhận mệnh. Tình nghĩa? Ở nàng không biết thời điểm, nàng đối này phân tình nghĩa là cảm kích, tưởng đào tim đảo phổi còn cho bọn hắn. Chính là, nàng hiện tại đã biết. làm nàng biết những năm gần đây sống ở biểu hiện giả dối bên người người đối nàng tất cả đều là lợi dụng muội muội trở về đi ta chính là tưởng trước khi chết trông thấy ngươi mà thôi tuy rằng bọn họ là bởi vì ngươi lợi dụng ta nhưng rốt cuộc ngươi so với ta tiểu là duy nhất không cơ hội lợi dụng ta thân nhân khi tần đối với hách xá lý thứ phi nói nói xong chính mình kéo kéo chăn nằm ở trên giường để lại cái bóng dáng cấp hách xá lý thứ phi đại trời nóng trong phòng đều không có phong băng khi tần thế nhưng còn đắp chăn Không cảm thấy nhiệt Hách xá Lý Thứ Phi trong mắt hiện lên một tia ấy náy, Nhưng thực mau bị kiên định ánh mắt thay thế Nàng mới là hách xá Lý Thị Tôn Quý Khanh Khách Là có thể kế tỷ tỷ lúc sau Có thể đương hoàng hậu người Khi tần bên người cung nữ đưa hách xá Lý Thứ Phi Ra xuân hy điện Trong phòng đột nhiên vang lên một đạo thật nhỏ thanh âm Không biện nam nữ Các nàng như vậy đối với ngươi Ngươi liền không nghĩ trả thù sao Ngươi muốn cho ta như thế nào làm Khi tần giật giật thân mình Nam thẳng Ánh mắt từ không hề gợn sóng chậm rãi thay đổi, há mồm hỏi. Dục Khánh cung từ Khang Hy 18 năm địa chấn lúc sau, ở Minh triều Phụng từ điện cơ sở thượng tu sửa mà thành, với Khang Hy 18 năm đuôi thiết vì Thái tử hàng ngày chỗ ở. Dục Khánh cung ở vào Đông lục cung, ở Phụng trước điện cùng trai cung tri gian. Trung thu trước sau, thời tiết chậm rãi chuyển lạnh, thời tiết biến hóa dễ dàng nhất sinh bệnh, Thái tử bị bệnh có mấy ngày, thượng thư phòng tố cáo giả ở Dục Khánh cung dưỡng, vốn là có chút sốt cao. Nhưng vẫn luôn lặp đi lặp lại không thấy hoàn toàn lui ra Khang Hy liền coi trọng Triệu Thái ý ở viện viện đầu tự mình cấp Thái Tử xem bệnh Thái Y ở viện viện đầu giống nhau là cho Hoàng Thượng xem bệnh Giống nhau là không ra khám Bất quá Hoàng Thượng lên tiếng Như thế coi trọng Thái Tử Viện đầu tự nhiên mà liều tiến cung Chỉ là này tiến dục Khánh Cung Liền không có thể ra cung Bởi vì Thái Tử ra đầu Được bệnh đầu mùa Nay trần bệnh vừa ra Dục Khánh Cung người sợ tới mức nhịn không được lùi lại một bước Bệnh đậu mùa là cái gì? Bệnh đậu mùa là một loại lây bệnh suất cao, tỷ lệ tử vong cũng cao bệnh truyền nhiễm. Thiên thông trong năm, hoàng thái cực bởi vì bệnh đậu mùa chậm lại quân sự hành động. Thậm chí đến bệnh đậu mùa nhiều phát mùa phái đã đến hôm khác hoa sống sót người đánh giặc, lấy này chậm lại bệnh đậu mùa đối quân đội thương tổn. Tuy rằng Minh triều thời kỳ dân gian đối bệnh đậu mùa loại đậu tránh đậu đã phổ cập, nhưng loại đậu tính nguy hiểm tương đối cao. Tiên hoàng tại vị thời điểm, sinh dục bát tử sáu nữ, niên 8 tuổi chết non liền có vài cái. chết vào bệnh đậu mùa phần trăm so cao. Khang Hi khi còn nhỏ cũng đến hôn các hoa, cho nên Khang Hi trên mặt để lại nhàn nhạt đậu ấn. Cho nên biết Thái tử được bệnh đậu mùa, Khang Hi lúc ấy đều có chút choáng váng, suýt nữa một cái lảo đảo, bị lương cửu công đỡ. Tuy rằng có loại đậu phương pháp, nhưng Khang Hi niệm cập Thái tử còn nhỏ tưởng chờ một hai năm lại cho hắn loại đậu, không nghĩ tới còn không có loại đậu cũng đã ra đầu. ấm áp biết đến thời điểm, dục khánh cung đã phong tỏa, bên ngoài người đi vào liền không thể ra tới. Trong cung các cung cửa cung nhắm chặt không thể tùy ý đi lại. Bệnh đậu mùa, cái này thời không tỷ lệ tử vong tối cao lây bệnh bệnh tật, trong lịch sử thái tử tựa hồ là đến hôm khắc hoa, cụ thể nào một năm nàng là nhớ không, rõ. Hiện tại chỉ biết thái tử được bệnh đậu mùa khang Hy lo lắng không thôi, ngày đó liền lãnh các bộ viện nha môn tấu trương đưa hướng nội các, lệnh thái y y viện toàn lực trị liệu, chính mình tự mình chăm sóc thái tử. Thái hoàng thái hậu biết sau ở dục khánh cung ngoại cách dục khánh cung cửa cung khuyên khang hi lấy tự thân thân thể làm trọng. Làm tốt dự phòng thi thố Khang Hy đã đi vào Làm Hoàng A Mã lo lắng cho mình nhi tử Thái Hoàng Thái Hậu lý giải cũng rất khó ngăn cản Làm tổ mẫu đồng dạng lo lắng Khang Hy Tuy rằng biết Khang Hy đến hôn Khắc Hoa Trong thân thể đối bệnh đậu mùa sinh ra miễn dịch Sẽ không lại lây bệnh thượng Nhưng vẫn là không tránh được lo lắng đề phòng Trở về từ Ninh Cung liền vào tiểu Phật đường cầu phúc Hy vọng Thái Tử có thể ai hôn Khắc Hoa Hai cha con sớm ngày ra dục Khánh Cung Bất quá hai ngày Dục Khánh cung bên kia truyền đến tin tức cũng không phải thực hảo, thái tử bệnh tình tăng thêm, bắt đầu nói mớ. Khi tần ngày này cường chống thân mình, làm cung nữ cho nàng trang điểm thu thập. Bởi vì thời gian dài không gặp ánh mặt trời, ra cửa thời điểm nhịn không được dùng tay chăn chán, cánh tay thượng ẩn ẩn có thể nhìn thấy điểm điểm vết đỏ tử, cũng không rõ ràng. Dục Khánh cung cửa, khi tần tự mời vào đi chiếu cố thái tử. Bởi vì thái tử còn nhỏ thời điểm tương đối thân cận hy tần, nói mớ thời điểm gọi sở hữu thân cận người. này trong đó bao gồm hy tần khang hy nghe nói hy tần quỳ gối ngoài cửa lại nghe thái tử nhắc tới quá hy tần liền làm người mang theo hy tần tiến vào làm nàng hảo sinh thu thập một phen lại đi thấy thái tử chỉ là hy tần đi vào không mấy ngày cũng cha ra mắc phải bệnh đậu mùa nhưng thái ý nghĩa bắt mạch hy tần hoạn bệnh đậu mùa thời gian so thái tử còn sớm mà hy tần ở sớm chút thiên thời điểm còn cấp thái tử tặng đồ vật một cái dùng lùa khăn xếp thành con thỏ trải qua kiểm tra thứ này thượng tồn tại bệnh đậu mùa dấu vết nay liền làm khang hy sắc mặt tức giận rồi hy tần là hách xá lý thị nhất tộc không có khả năng hại thái tử vậy thuyết minh có người làm hại thái tử được bệnh đậu mùa thả trong cung địa phương khác cũng có ra bệnh đậu mùa khả năng giúp khánh cung khang hy đi không khai bước thái hoàng thái hậu tự mình hạ lệnh phong cung phái thái y theo thứ tự bài cha không thể sơ hở trải qua hai ngày bài cha không phát giác mặt khác trong cung người có bệnh trạng có lẽ là bệnh đậu mùa mới bạo xuất tới không bệnh trạng cũng nói không chừng Thái hoàng Thái hậu hạ lệnh cùng Hi Tần sắp tới tiếp xúc quá cung nữ thái giám đều cách ly đến lanh cung. Phái thái y đi ở gần đây quan sát, lại bắt đầu bài tra trong cung đồ vật nhì, các cung tìm tòi. Trung thúy cung, Huệ Tần biết Thái tử được bệnh đậu mùa, trong cung ở bắt đầu điều tra thời điểm. Đầu tiên là kinh ngạc, lại là hoảng loạn. Trà trà xem ở trong mắt kinh ngạc không thôi. Nương nương, ngài làm sao vậy? Không có việc gì, người đi ra ngoài đi, bổn cung muốn nghỉ một chút. Huệ Tần đối với trà trà phất phất tay ý bảo nàng đi ra ngoài. Huệ Tần thấy trà trà sau khi ra ngoài, sắc mặt biến đến tái nhợt, tay dùng sức chụp ở trên bàn, hoán hận nói. Vì cái gì không buông tha ta, vì cái gì không buông tha ta. Cha trà ở kẹt cửa nhìn đến như vậy Huệ Tần, nhữ nhữ mày. Vì cái gì Huệ Tần nghe nói thái tử được bệnh đậu mùa liền như thế khác thường. Ai không buông tha nàng? Ai có thể uy hiếp đến nàng? Ấm áp tưởng phá đầu đều nghĩ không ra Huệ Tần vì sao sẽ như thế khủng hoảng. Có thể hay không lần này bệnh đậu mùa cùng Huệ Tần nương nương có quan hệ, cho nên. Hẳn là không phải, nếu là cùng nàng có quan hệ nàng nhất định là có chuẩn bị, chấn định tự nhiên. Ấm áp lắc đầu nói. Mấy ngày nay đặc biệt lưu ý Huệ Tần, tuy rằng không phải là Huệ Tần, nhưng ta cảm thấy lần này chỉ sợ sẽ xả ra là Huệ Tần. Trong cung còn ở tiếp tục bài tra, không quá nửa ngày trong cung liền có lời đồn, thái tử cùng Hy Tần bệnh đậu mùa việc thật là nhân vi. Thái Hoàng Thái Hậu biết này đó lời đồn ngăn không được. chỉ có thể phân phó phía dưới người tăng lớn lực độ điều tra thái hoàng thái hậu vẫn luôn chờ lục soát cung kết quả phía trước phía sau không sai biệt lắm 10 ngày qua thời gian giúp khánh cung có tiến triển thái tử đậu phát ra tới chậm rãi bắt đầu kết vẩy chỉ là hy tần kiểm tra ra tới không hai ngày suốt cao dưới không nhịn qua tới đã chết giúp khánh cung đã chết vài cái gần người hầu hạ nô tài hy tần bên người hầu hạ thái giám cung nữ cũng nhiễm bệnh đậu mùa chỉ có ngày thường bên người hầu hạ đại cung nữ còn có cái chạy chân tiểu thái giám may mắn còn sống Thái hoàng Thái hậu lục soát cung kết quả làm nàng tức giận, trung thúy cung huệ tần trong phòng lục soát ra tới một cái hộp, có thế nhưng cũng có bệnh đầu mùa vậy nốt đầu. Thần thiếp không có, không phải thần thiếp làm. Huệ tần bị phong tân lúc sau, rất ít quỷ nói chuyện, lúc này quỷ gối từ ninh cung, sắc mặt hoảng loạn. Vậy ngươi cái hộp này là chuyện như thế nào? Thái hoàng Thái hậu chỉ chỉ từ huệ tần trong phòng nhảy ra tới hộp, cái hộp này bên trong thế nhưng có bệnh đầu mùa vậy nốt đầu. Thái y lìa điều tra ra lúc sau suýt nữa đem đồ vật ném tới trên mặt đất. thứ này lây bệnh tính như vậy cao chỉ cần làn da tiếp xúc liền dễ dàng bị cảm nhiễm huệ tần thế nhưng vẫn luôn cất giấu sẽ không sợ chính mình nhiễm bệnh đậu mùa hoặc là đại a ca nhiễm bệnh đậu mùa huệ Tân ở bị người nhảy ra hộp lúc sau nàng liền luôn uống tại đây phía trước vẫn luôn lo lắng đề phòng sợ bị người phát giác nàng trong tay có thứ này nàng vẫn luôn đặt ở trong giường tận cùng bên trong dùng da lông bọc nay không phải thần thiếp đồ vật là hiếu chiêu hoàng sau cấp thần thiếp muốn cho thần thiếp đối thái tử động thủ Nhưng là thần thiếp cũng không có ấn nàng ý tứ làm đối thái tử bất lợi sự tình. Ngươi cảm thấy ai ra sẽ tin ngươi?" Thái hoàng thái hậu lạnh giọng nói. "Này xác thật là hiếu chiêu hoàng sau cấp thần thiếp, còn có kia chuỗi ngọc ở hoàng thượng nơi đó, phía trước bị cung nữ ăn cấp hiếu chiêu hoàng sau chuỗi ngọc." Thái hoàng thái hậu, thần thiếp không dám đối thái tử hạ độc thủ như vậy, này khẳng định là hiếu chiêu hoàng sau người làm, muốn cho Vu hoan ở thần thiếp trên đầu." Ngay ngẫm lại, thần thiếp bị cấm túc, như thế nào có cơ hội đối thái tử động thủ? huệ tần quỳ gối nơi đó mặt lộ vẻ cấp sắc nỗ lực giải thích vũ an ai sau khi chết kính tần kính tần đều đã chết không phải huệ tần là ai đồ vật nhưng đều là tại đây hai người trong phòng lục soát này hiếu chiêu hoàng sau như vậy tàn nhẫn song trọng an bài muốn hại thái tử kính tần sau khi chết còn có cái huệ tần thái hoàng thái hậu thần thiếp không có khả năng hại thái tử thần thiếp có thể thề với trời huệ tần xem thái hoàng thái hậu không tin một tay giơ lên nghiêm túc nói Thái hoàng Thái hậu nhìn Huệ Tần liếc mắt một cái, trong lỗ mũi gừ một tiếng, hiển nhiên là không tin Huệ Tần nói. Thể hữu dụng nói, này thiên hạ có bao nhiêu người sẽ bị thiên lôi đánh xuống? Huệ Tần gấp đến độ không được, người Hà An nói vụ về, nạp ma ma đã chết không ai có thể chứng minh mấy thứ này xuất xứ. Mặc dù chứng minh rồi nhìn đến mấy thứ này, bất luận kẻ nào đều sẽ đoán là nàng làm. Nhắm mắt cắn chặt răng như là hạ nào đó quyết định giống nhau. Huệ Tần trên mặt đất thật mạnh khái một cái đầu. Lúc trước đại a ca chúng ba đầu, lúc sau. Ngài cha ra là ngao bái dư nghiệt việc làm, thần thiếp lại là không tin. Hiếu chiêu hoàng sau trước khi chết gặp qua thần thiếp, dư thần thiếp chỗ tốt, nói làm đại A-ca tiến cung, làm thần thiếp giúp nàng làm một chuyện. Thần thiếp lúc ấy đáp ứng rồi, nhưng là thần thiếp qua cầu rút ván cũng không có động tác, cho nên ba đậu sự đoán được là hiếu chiêu hoàng sau là ở nhắc nhở thần thiếp. Thần thiếp vì không chịu chế với hiếu chiêu hoàng sau lợi dụng, cố ý làm người ở kính tần nơi đó thả đồ vật, kia sinh thần bát tự cũng là hiếu chiêu hoàng sau nói cho thần thiếp thần thiếp lặng lẽ làm người đặt ở kính tần trong phòng muốn thiết kế kính tần bởi vì thần thiếp hoài nghi kính tần là hiếu chiêu hoàng sau nhìn chằm chằm tần thiếp nhãn tuyến thần thiếp không dám đối thái tử làm cái gì bằng không cũng sẽ không vu oan giá họa kính tần thần thiếp buồn không muốn làm người biết kính tần là bởi vì thần thiếp tưởng hãm hại nàng trời xui đất khiến có địa chấn được như vậy kết quả nhưng vì làm thái hoàng thái hậu tin tưởng thần thiếp không đối thái tử động thủ thần thiếp không thể không nói ra việc này tới chứng minh trong sạch Hiếu chiêu hoàng sau đi phía trước làm nàng làm một chuyện, một kiện đối huệ tần đồng dạng có lợi sự tình. Đó là hủy hoại thái tử. Cái gì sinh thân bắt tự, cái gì bệnh đậu mùa vảy nốt đậu đều là hiếu chiêu hoàng sau cho nàng. Nàng lúc ấy đáp ứng nguyên nhân là đại A-ca có thể tiến cung, thả thái tử hủy hoại đối đại A-ca càng có lợi. Chỉ là nàng biết muốn động thủ cần thiết làm được vạn toàn chuẩn bị, nàng không dám mạo hiểm, vẫn luôn bận tâm sợ tay sợ chân. Nhưng là, ba đậu sự tình làm nàng hoàng thần. Đại A Ca cũng ở chúng Chiêu bên trong. Nhi Thái Hoàng Thái hậu cha được người là Ngao Bái Dư Nhiệt cùng Hiếu Chiêu Hoàng sau có quan hệ liên hệ. Nàng biết Hiếu Chiêu Hoàng sau nếu là muốn thật sự động thủ nhất định là ra tay tàn nhẫn, sẽ không chỉ là cầm đầu mà thôi. Nàng cảm giác được bị uy hiếp, nàng được chỗ tốt không có làm việc làm người uy hiếp. Nàng vẫn luôn suy nghĩ ở trong cung giúp Hiếu Chiêu Hoàng sau sẽ là ai. Hiếu Chiêu Hoàng sau ở trước khi chết là tần vị trở lên người đi hầu bệnh, Hoàng quý phi không có khả năng, nghi tần cũng sẽ không đối nàng không chỗ tốt. Vinh Tần có tam công chúa, tam A-ca khi đó còn nhỏ, mới một tuổi nhiều, nàng sẽ không mạo hiểm. Kia đó là An Tần, Kính Tần, Hy Tần, Đoan Tần. Hy Tần là hách xá lý thị, An Tần đã chết. Vậy chỉ có Kính Tần cùng Đoan Tần. Đoan Tần ở trong cung sớm đã yên lặng, nhị khanh khách sau khi chết không để ý đến chuyện bên ngoài, thủ chính mình nhà ở sinh hoạt. Huệ Tần quan vọng một đoạn thời gian, mục tiêu tỏa định Kính Tần. Nhìn chăm chăm Kính Tần thời điểm. Phát hiện kia trong cung ra vào cung nữ thái giám có mấy cái khả nghi người, một tháng ra vào cửa cung thời gian thường xuyên, thả tiếp xúc quá nữ cố lộc thị nhất tộc người. Cho nên, nàng làm nạp ma ma tìm người nghĩ cách đem có chứa thái tử sinh thần bát tự làm thành hoa hoa, còn có một trường sinh thần bát tự cùng nhau phóng tới kính tần trong cung, tính toán tìm cơ hội tuân ra tới xử lý rất kính tần, nàng liền không chịu người uy hiếp. kia đồ vật là thừa dịp quách quý nhân sinh sản, mọi người đều đi rực khôn cung thời điểm, nhân cơ hội thả đi vào Không nghĩ tới nàng còn không có tìm được cơ hội, kinh thành địa chấn, ông trời đều ở giúp nàng trừ bỏ kính tần. Nàng cho rằng có thể kê cao gối mà ngủ, không nghĩ tới thái tử được bệnh đậu mùa, thả biết có người cố ý mà làm, nàng hoảng loạn không thôi. Trong cung bài cha nàng thực sợ hãi, nàng trong phòng đồ vật đưa không ra đi, sớm hay muộn sẽ bị nhảy ra tới, nàng cảm thấy là hiếu chiêu hoàng sau hướng về phía nàng tới. Nếu ngươi tính toán ham hại kính tần, kia vậy nốt đậu ngươi lại lưu trữ làm cái gì? Thái Hoàng Thái Hậu nghe xong Huệ Tần nói, trong lòng kiếp sợ. Nguyên lai kính Tần việc có khác nội tình, này Huệ Tần thế nhưng gạt làm như vậy sự. Huệ Tần nếu nói ra như vậy sự, giảm bất đối thái tử động thủ hiềm nghi. Chẳng lẽ thật sự không phải Huệ Tần? Kia lại là ai? Bởi vì thần thiếp biết, bệnh đậu mùa là cỡ nào nghiêm trọng sự, nếu là lây bệnh đến nhân thân thượng lại vừa tiếp xúc càng nhiều người, hậu quả không dám tưởng tượng. Thần thiếp tuy rằng tưởng tính kê kính Tần, lại lo lắng vậy nốt đậu làm kính Tần nhiễm bệnh đậu mùa. tiếp xúc trong cùng những người khác hưởng thêm mạng người bệnh đậu mùa lây bệnh lực cực cường nàng nào dám làm nếu nàng thật sự làm nàng bệnh đều giữ không nổi gia tộc chịu liên lụy nàng nào dám thái hoàng thái hậu suy tư một lát nhàn nhạt nói kính tần đã chết bệnh đậu mùa việc không phải ngươi chẳng lẽ là kính tần quỷ hồn thái hoàng thái hậu minh giám thần thiếp cũng là nghe nói hy tần cùng thái tử trước sau được bệnh đậu mùa có khả năng là nhân vi mới phát giác có khả năng thần thiếp là oan uổng kính tần Rốt cuộc hàm phúc trong cung còn có cái bố quý nhân Bố quý nhân Thân thiếp đã biết là bố quý nhân Huệ tần đột nhiên như là phỏng đoán đến giống nhau Lớn tiếng nói Thái Hoàng Thái hậu đôi mắt mị mị Không phải kính Tần, không phải Huệ Tần kia bố quý nhân không phải không có khả năng Rốt cuộc nàng cũng trụ quá hàm phúc cung Huệ tần là hoài nghi hàm phúc cung người Chắc hẳn phải vậy hoài nghi kính Tần Cùng ngoài cung nữ cố lộc thị người tiếp xúc Sau đó động thủ Trên thực tế bố quý nhân cũng có khả năng Bố quý nhân không nghĩ tới sự tình xả tới rồi nàng trên đầu, bị truyền tới từ ninh cung thời điểm khẩn trương không được, ra vẻ chấn định bộ dáng làm Thái Hoàng Thái Hậu hiếp hiếp mắt. Trước mặt người khác bố quý nhân cho người ta cảm giác là điệu thấp, phúc hậu và vô hại, dịu ngoan một người. Thái Hoàng Thái Hậu thấy bố quý nhân thần sắc sắc mặt trầm xuống, trong lòng suy đoán chỉ sợ việc này thật sự cùng bố quý nhân cũng thoát không được căn hệ. Bố quý nhân định định tâm thần muốn biện giải, nhưng lúc này Hy Tần trong cung thái dám đột nhiên bên ngoài cầu kiến. nói là có hy tần di vật giao cho thái hoàng thái hậu biết là ai hại hy tần kia tiểu thái giám đó là hy tần trong cung duy nhị sống suốt người vừa tiến đến quỷ trên mặt đất nhìn bố quý nhân nói bố quý nhân lợi dụng bệnh đậu mùa mưu hại hy tần nương nương dẫn tới hy tần nương nương làm người cấp thái tử đưa đồ vật dính lên bệnh đậu mùa mới vừa rồi khiến cho thái tử nhiễm bệnh đậu mùa Người nói hiệu nói vượng bố quý nhân sắc mặt đại biến khí chỉ vào kia thái giám quát lớn nói ngươi không có bằng chứng thế nhưng vu hãm bổn quý nhân Là ai sai sử ngươi làm. Có hay không nói bậy bố quý nhân tiểu chủ nhi trong lòng rõ ràng. Cũng không ai sai sử nô tài làm cái gì. Nô tài chính là gặp qua bố quý nhân bên người nô tài có vài lần xuất hiện ở Xuân Hy Điện. Đó là bởi vì Tần Thiếp nghe nói Hy Tần Tỷ Tỷ bị bệnh, làm người đi nhìn một cái tình huống. Bố quý nhân sắc mặt đỏ lên nhìn đến kia thái dám ánh mắt càng mơ hồ không chừng. Nô tài lần này may mắn còn sống, Hy Tần Nương Nương ở Tiến Dục Khánh Cung thời điểm để lại phong thư từ giao cho nô tài. Thái Hoàng Thái Hậu có thể nhìn xem. Kia Thái giám tử trong lòng ngực lấy ra một phong thư tử, đưa tới Thái Hoàng Thái Hậu bên người ma ma trong tay. Hy Tần vì sao sẽ bị đem tin để lại cho ngươi? Bởi vì nương nương bên người không thể tin người, chỉ có nô Tài có thể làm cho gọi. Kia Thái giám nói. Hy Tần nương nương bên người những người khác gian dối thủ đoạn, đại cung nữ tuy rằng là từ hách xá lý thị nhất tộc mang tiếng cung, nhưng là Hy Tần nương nương vẫn luôn dùng không thuận tay. Ở Hy Tần Nương Nương Tiến Dục Khánh Cung không nhiều ít thiên truyền ra tin người chết, hắn lấy ra Hy Tần cho hắn tin. Nói là làm hắn đem bên trong một khắc phong thư trình cấp hoàng thượng, thái hoàng thái hậu, có biết bố quý nhân vì sao hại nàng nguyên do. Bên trong còn thả mấy trăm lượng ngân phiếu, là cho hắn ban thưởng. Kia thái giám tuy rằng không thấy một khắc phong thư, nhưng là cũng biết Hy Tần Nương Nương ý tứ, là bố quý nhân chế tạo bệnh đậu mùa một chuyện. Chuyện lớn như vậy, hắn nào dám gạt. lá thư kia ma ma hỗ trợ mở ra trình tới rồi thái hoàng thái hậu trước mặt thái hoàng thái hậu nhìn một hồi lâu ôm ngực thở dốc nhi ánh mắt lạnh băng nhìn bố quý nhân này mặt trên viết bố quý nhân muốn lợi dụng hy tần hại thái tử dung dính có bệnh đậu mùa kết vậy khăn điệp một ít ngoạn ý nhi đưa cho thái tử chờ cha được kia khăn trong cung tự nhiên sẽ lục soát cung liền sẽ đem huệ tần trong phòng vảy nốt đậu lục soát ra tới nữ cố lộc thị nhìn chằm chằm vào hách xá lý thị kia hy tần ngu chuẩn bị lợi dụng vì tiểu hách xá lý thứ phi lót đường bố quý nhân làm người bí mật nói cho hy tần làm hy tần nhận rõ hiện thực nàng chỉ là cái bị người lợi dụng người hy tần biết sau hận cực kỳ lại kết hợp hách xá lý thứ phi tiến cung hậu cung ngoại đối nàng rõ ràng là vắng vẻ hiện trạng tự nhiên là tin bố quý nhân nói nàng lòng có tích tụ vẫn luôn bệnh ngoài cung không ai đến xem nàng nàng liền tin tám phần nàng làm người thỉnh hách xá lý thứ phi trong lòng còn ôm một tia may mắn nhưng kết quả làm nàng thất vọng bố quý nhân lại tăng thêm khuyên giải châm ngòi thổi gió Hi tần liền tâm động Nhưng hi tần vẫn luôn bị người lợi dụng cũng không phải cái ca nguyện bị lợi dụng người, bố quý nhân tưởng ngư ông đắc lợi, nàng lại nghĩ lôi kéo bố quý nhân cùng nhau, cho nên để lại này phong thư nói ra chân tướng. Nàng kỳ thật ngay từ đầu là không biết là bố quý nhân, nàng thân cư tần vị trong tay như thế nào đều sẽ có hai cái đắc dụng người. Nàng làm người bí mật theo dõi trong phòng người nói chuyện, mới biết được người nọ là bố quý nhân. Nàng ngay từ đầu nhưng thật ra không có hoài nghi là bố quý nhân. Bố quý nhân trong cung người ngẫu nhiên tới Xuân Hy Điện đi lại dò hỏi tình huống, nàng tưởng hai người trụ đến gần. Vũ Hoa các cùng Xuân Hy Điện đều ở từ Ninh Cung phía sau, một tường chi cách, tưởng làm cấp Thái Hoàng Thái Hậu xem. Phía dưới người theo dõi đến Vũ Hoa Cát, nàng mới biết được cái này ngày thường vô thanh vô tức bố quý nhân kỳ thật tâm tư thâm trầm. Bố quý nhân cùng ngoài cung nữ Cố Lộc Thị có liên hệ, nơi đó ý tứ đó là nếu vệ tần qua cầu rút ván không muốn động tác, vậy làm nàng bị hạch tội. mà bố quý nhân muốn dĩ ý tứ là lợi dụng bệnh đậu mùa một chuyện tính toán đem huệ tần cấp áp xuống tới rốt cuộc huệ tần nơi đó có bệnh đậu mùa kết vậy, thả huệ tần không có nghe hiếu chiêu hoàng sau phân phó huống hồ nàng cũng kiêng kỵ huệ tần bởi vì lúc trước từ kính tần trong cung nhảy ra đồ vật làm kính tần nghiền xương thành cho làm nàng nghĩ mà sợ huệ tần phải đối phó người hẳn là vẫn là nàng mà không phải kính tần kính tần chỉ là trùng hợp bởi vì bị huệ tần hiểu lầm cho rằng kính tần là hiếu chiêu hoàng sau người thế nàng bối nổi sự tình thực thuận lợi thái hoàng thái hậu truyền huệ tần hy tần lại đã chết nàng cho rằng kế hoạch thành công không nghĩ tới hy tần thế nhưng để lại một tay hy tần là đánh không thành công liền đồng quy vụ tận cách làm đem huệ tần bố quý nhân đều xả ra tới bố quý nhân tính sai chính là hy tần không cam lòng tất cả mọi người muốn lợi dụng nàng làm nàng bại lộ cũng không nghĩ tới huệ tần sẽ chủ động bại lộ lúc trước hại kính tần động cơ hơn nữa hy tần này phong thư nàng xoay người vô vọng hào a thật sự là rất tốt Thái Hoàng Thái Hậu run rẩy ngón tay bố quý nhân, một hơi không xuyến đi lên, suýt nướng ngất. Huệ tần thấy vậy tình huống sợ tới mức chạy nhanh đứng dậy đi lên đỡ Thái Hoàng Thái Hậu. Mau mời Thái Y ỉa. Chương 49 chương 49 Lần này bệnh đầu mùa sự tình, hậu cung tiền triều đều ảnh hưởng không nhỏ. Khang Hy thẳng đến Thái Tử khỏi hẳn lúc sau mới ra dục Khánh Cung, trên triều đình nhiều như vậy thiên tấu trương tuy rằng có nội các hỗ trợ phê duyệt, nhưng đa số là yêu cầu hắn tự mình xử lý. nay hậu cung cha ra sự tình hắn tuy rằng tức giận, hận không thể bóp chết đầu sỏ gây tội, nhưng phân thân không kịp, liền làm lương cửu công tự mình chạy từ Ninh Cung một chuyến, toàn quyền làm Thái Hoàng Thái Hậu Hoàng Quý Phi xử trí, nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ. Ý tứ chính là không tính toán xem ở hài tử trước mặt lại từ nhẹ xử lý. Bố quý nhân việc làm liên lụy triệu gia thị nhất tộc, triệu giai thị bố quý nhân bổn ra bại miễn trước quan lưu đầy nô, bố quý nhân độc băng rượu, ngũ công chúa tắc đưa đến đoan nơi đó. Bố quý nhân nhìn đưa đến nàng trước mặt rượu độc, sắc mặt bình tĩnh bưng lên tới uống một hơi cạn sạch. Ngã xuống đi thời điểm suy nghĩ làm như vậy nàng có đáng giá hay không? Nếu lại đến một lần nàng còn sẽ làm như vậy sao? Xe đi. Rốt cuộc không có hiếu chiêu hoàng sau, nàng có khả năng không cơ hội sinh hạ ngũ công chúa. kia một năm thái tử sinh ra, nhân hiếu hoàng hậu hoang thệ, trong cung quý linh, nàng suýt nữa huyết bắn đương trường. Hoàng thượng, thái hoàng thái hậu bi thống không rảnh lo nàng một cái nho nhỏ thứ phi. Chỉ có hiếu chiêu hoàng sau chú ý tới nàng, hơn nữa giúp nàng truyền thái ý đi trợ nàng thuận lợi sinh hạ ngũ công chúa. Bởi vì nàng sinh sản thời điểm không đúng, phạm vào kiên kỵ, kinh ngạc nhân hiếu hoàng hậu linh vị, cho nên nàng vẫn luôn không được sủng. Nếu nàng trong bụng là A-ca con hảo, đáng tiếc nàng trong bụng là cái khenh khách, cho nên mới không chịu coi trọng không ai để ý tới. Hậu cung nữ nhân không được sủng phải bị người khi dễ, nội vụ phủ nô tài xem đồ ăn hạ đĩa. Con hảo có hiếu chiêu hoàng sau len chiếu ứng nàng Nàng nhật tử mới không tính quá gian nan Cho nên, nàng vẫn luôn cảm kích hiếu chiêu hoàng sau Nàng chỉ hận làm không đủ chu toàn Tính lậu hi tần tâm cảnh Liên lụy người nhà tiếc nuối không thể nhìn ngũ công chúa lớn lên Mà Huệ tần sở làm việc làm thái hoàng thái hậu Cảm thấy bị người chơi Nhưng lại không muốn thừa nhận oan uổng kính tần Trong cơn tức giận làm Huệ tần trở về đóng cửa ăn năn Mỗi ngày đi Phật đường sám hối Như cũ cấm túc, tạm không kỳ hạ Huệ tần cái này xem như nhẹ lấy nhẹ thả Rốt cuộc chuyện cũ năm xưa nhảy ra tới còn phải cấp kính tần trong nhà một công đạo. Về sau thích hợp thời điểm lại bồi thường kính tần người nhà chính là. Tuy rằng không có nghiêm trị huệ tần, nhưng là không bao lâu khang hy mượn triều đình việc hàng huệ tần trong nhà tước vị. Huệ tần phụ thân sổ cùng cùng minh châu vì đường huynh đệ, sổ cùng vốn là tập thế chức nhất đảng nam kiêm một vân kỵ úy, hàng vị nhị đảng nam, Nàng a mã đều đã chết đã lâu như vậy, bị nàng liên lụy hàng tước vị, đối huệ tần tới nói là cái đả kích, nàng đã chịu giao hấn. tuy rằng hận nhưng nàng minh bạch nàng trọc đến hoàng thượng thái hoàng thái hậu ghét bỏ chỉ có thể yên lặng xuống dưới ngăn với về sau rốt cuộc còn có thúc phụ ở triều đình nàng tổng có thể xoay người ngăn với nữ cố lộc thị nhất tộc nữ cố lộc pháp khách là nữ cố lộc cát tất long con thứ ba hiếu chiêu hoàng sau cùng mẫu lệ đệ, đệ vốn là tập nhất đàng công trong cung sự tình mãi hiếu chiêu hoàng sau bày mưu đặc kế tắc ngạch đồ ở trên triều đình lại lôi kéo nữ cố lộc thị nhất tộc không bỏ bệnh đầu mùa một chuyện khang hy vốn là không tính toán nhẹ lấy nhẹ phóng giận dữ đoạt đi nữ cố lộc pháp khách nhất đẳng công tước không có nhất đẳng công tước chi vị nữ cố lộc pháp khách chưa gượng dậy nổi cả ngày ăn chơi đàng điếm nữ cố lộc thị nhất tộc ở đông gia hách xá lý thị nhất tộc địa vị liền không hiền hách tiểu nữ cố lộc thị bị thai bay vạ gió chọc đến thái hoàng thái hậu khang hy không mừng nhưng lần này tính chất quá nghiêm trọng hơi có vô ý ngày đó hoa việc liền ở trong cung luân hãm không xử tử nữ cố lộc pháp khách liền không tồi đến nôi hách xá lý thị nhất tộc việc này là hy tần tâm sinh bất mãn bị người lợi dụng hiện giờ hy tần lại đã chết hách xá ly cắt bố rầm ở trên triều đình lọt vào răng dậy, hy tần như thế quả thật giáo dưỡng không nghiêm Hách xá ly cắt bố rầm khổ sở thương tâm như vậy bị bệnh không bao lâu chủ động chỉnh sổ con từ quan nhưng từ quan sổ con bị khang hy đè ép xuống dưới này đó xem như ấm áp trong trí nhớ không ấn tượng đại sự nàng chỉ biết thái tử có đến bệnh đậu mùa không biết liên lụy ra nhiều như vậy nữ cố lộc thị nhất tộc địa vị thẳng tắp giảm xuống như vậy trong lịch sử sinh dục thập ha ca nữ cố lộc quý phi cái kia ôn hy quý phi hay không còn có thể tại sang năm phong làm quý phi. Nhưng tưởng tượng đến đùa bỡn cân bằng chi thuật khang hy, cũng không phải không có khả năng. Bất quá, bởi vì lần này bệnh đầu mùa một chuyện, hậu cung nhưng thật ra một chút động tác nhỏ cũng đã không có, nhưng thật ra tiện nghi ấm áp có thể an an tĩnh tĩnh dưỡng thai. Ở khang hy 19 năm 8 tháng đến khang hy 20 năm, đáng giá vừa nói đó là 6AK. 6AK sinh non nhi treo một hơi, ở thai y trong tay cấp tún trở về, dưỡng mấy tháng. Nhìn cũng mới như mới sinh ra không lâu hài tử giống nhau, nhưng tóm lại là sống sót. Mang giai thứ phi ra ở cữ lúc sau đi gặp quá 6 AK, nhưng sau AK tình huống nguy hiểm không thể thường xuyên thấy, chờ đến thai y y trần đoán chính xác ổn định lúc sau nàng mới lần đầu tiên ôm tới rồi sau AK. Đứa nhỏ này sinh hạ đi vào nuôi sống thực không dễ dàng, cũng là nàng hoạch sủng mấu chốt, mang giai thứ phi đối hắn thực hảo. Nhưng là, đây là ở không phát hiện 6 AK chân phía trước. Đương nàng phát hiện 6 AK bất đồng. Trên chân bởi vì phát dục vấn đề thiếu một lòng tay, lúc ấy suýt nữa không đem 6AK cấp ném văng ra. Bị bên người cung nữ Hỷ Nhi cấp tiếp được, mang dai thứ phi hậu chi hậu giác nàng ngã ngồi trên mặt đất, trong miệng không được nói. Xong rồi, ta xong rồi. Hoàng thượng trách ta làm 6AK sinh non, trách ta làm hại 6AK không kiện toàn, ta là tội nhân, Hoàng thượng không bao giờ sẽ thích ta. hỉ Nhi nghĩ lại mà sợ, là ma ma đem nhỏ giọng khóc lóc 6AK ôm đến AK trong phòng. Lúc này mới tới đỡ mang giai thứ phi an ủi nói. Tiểu chủ nhi, sáu A ca thật vất vả nhặt về một cái mệnh, mặc dù. Dù vậy cũng là ngài trăm cây ngàn đáng sinh hạ tới. Nhưng hắn trước sau cùng những người khác không giống nhau. Mang giai thứ phi vẻ mặt đau khổ, tưởng tượng đến sau A ca chân nàng liền hối hận, hối hận nàng làm chuyện ngu xuẩn. Đứa nhỏ này như thế, Hoàng thượng Thái Hoàng Thái Hậu đều sẽ không thích. Không bị thích hải tử liền không có tiền đồ, kia nàng tiền đồ ở nơi nào. Thì tính sao? aka là hoàng tử thân phận tôn quý không có người dám nghị luận thị phi huống chi 6 aka như vậy cũng không ảnh hưởng hành tẩu xuyên dạy cùng người bình thường không có gì hai dạng lại nói sáu aka tình huống đối trong cung những người khác không có một tia uy hiếp không ai sẽ kiêng kỵ người, ngài chỉ cần nuôi lớn 6 aka ngài ngày lành liền tới rồi không phải sao thì nhi như mày nàng một cái nha đầu đều có thể xem minh bạch sự tình vì sao chủ tử liền không thể minh bạch 6 aka hiện tại không có tính mạng tri ưu hảo hảo nuôi lớn không phải cũng là tiền đồ. Hoàng thượng sẽ không thích hắn, húng chi chờ hắn lớn lên chính là mười mấy năm sự tình, ta mới tiến cung không đến một năm, không đến một năm. Mang giai thứ phi ôm ngực, tưởng tượng một chút mười mấy năm quan cảnh, khi đó nàng liền hoa tan ít bướm. Nàng mới tiến cung không đến một năm liền phải nhận rõ hiện thực, tiếp thu vô sủng, đối nàng tới nói quá tàn nhẫn. Vô sủng không có gì không hảo. Đế vương sủng ai không trường cửu, con nối roi mới là nặng nhất. Bất quá hỉ nhi vừa nói ra những lời này, nhìn thấy mang dai thứ phi khổ một khuôn mặt mau khóc, nuốt vào câu nói kế tiếp xoay khẩu nói. Hoặc là tiểu chủ nhi ngài có thể học nghi tần, tìm cái bối cảnh cường ngạnh người che chở, dần ra không nói được còn có thể một lần nữa đạt được xuống ái. Che chở. Đối, người nói rất đúng. Mang dai thứ phi vốn là cảm thấy không hy vọng, muốn khóc lớn một hồi, nghe được lời này dừng biểu tình. Nàng chỉ là thứ phi, này trong cung trước sau sẽ có chủ vị phi tần. Chỉ cần nàng đứng ở chủ vị phía sau không vọng tưởng quá nhiều, chưa chắc không có lại lần nữa thị tầm cơ hội, đến lúc đó sinh hạ cái khỏe mạnh hài tử, đường ra liền tới rồi. Thì nhi trong lòng thở dài, nhịn xuống lắc đầu xúc động. Nàng cũng không có nói cho mang dai thứ phi, đại gia. Huyết sau nàng là không cơ hội có thai, há miệng thở dốc, nhìn không hề lắc bắp mang dai thứ phi, thì nhi cuối cùng là không có nói ra. Lập tức làm nàng toàn biết không khỏi tàn nhẫn chút, về sau chậm rãi nàng sẽ chính mình cảm thấy được. Khang Hy 20 năm 2 tháng sơ nhị, ấm áp bị Cẩm Thu đỡ ăn mặc một thân áo choàng ở trong sân tàn bộ. Đây là nàng bụng nổi lên tới lúc sau mỗi ngày đều phải làm sự tình. Lý Ma Ma nói cho nàng, nữ tử sinh sản không thôi, dễ dàng khó sinh. Cho nên 7 tháng lúc sau ấm áp mỗi ngày sớm muộn gì đi lên nửa canh giờ, sinh sản thời điểm phát động mau có thể thiếu chịu một ít tội. Ấm áp thực nghe lời, mỗi ngày đều sẽ không rơi xuống, trong phòng đi ghét, đến trong viện lưu một lưu. Có đôi khi còn cùng bác nhĩ tế cắt đặc thị thứ phi la cả, tới tới lui lui đi, còn có thể nói chuyện cắn lao. Bên ngoài thiên thực lãnh, thái dương tránh ở tầng mây ngẫu nhiên lộ lộ diện, ấm áp trên cổ vây quanh khăn quàng cổ, trên mặt bị gió lạnh thổi đến có chút hồng. Tiểu chủ nhi, nếu không chúng ta đi trong phòng đi thôi, này bên ngoài lạnh leo hút khẩu khí đều là lạnh. Cầm thu hít hít cái mũi, mũi đỏ rực, phong tuy rằng không lớn, nhưng lãnh là thật sự. Kia trong phòng bị đè nén khẩn, thấu bất quá khí nhi. Vào đông ta đều không ra khỏi cửa, đều hai tháng suốt đầu, nhánh cây đều bắt đầu đâm chồi, ta nên ra tới tán tan, bằng không chờ sinh ta phải hồi lâu mới có thể thấy thiên nhật. Ấm áp không nghĩ vào nhà, vào đông nghẹn một cái mùa đông hiếm khi ra cửa, mỗi ngày hoạt động liền ở nhà chính, ngẫu nhiên giếng trong đình đi một chút, hoặc là ở dưới mái hiên hành lang gấp hút, nàng nghẹn đến mức hoàng A. Mama nói sinh sản sau đến oa ở trong phòng hơn một tháng không thể thấy phong, nàng đã nhiều ngày đều mau đến sàng kỳ, không được nhiều ra tới lưu lưu. Nô tỳ cảm thấy vẫn là tiểu tâm hảo, nhưng đừng lạnh đông lạnh bị bệnh nhưng không tốt Cẩm thu đỡ tiểu chủ nhi, thời khắc chú ý tiểu chủ nhi dưới chân, nghiêm túc nói Đã biết đã biết, tiểu bà quản gia, ta nảy lỗ thai mỗi ngày bị ngươi cùng ma ma lại nhải, đều sinh cái kén Ấm áp nhìn cẩm thu, tức giận nói Bên này chủ tớ hai người nói chuyện, từ hành lang gấp khúc chỗ truyền đến một đạo thanh âm Lại bị cẩm thu lại nhải Ngươi muốn nghe nàng lời nói nàng nơi nào sẽ lại nhải chúng ta cẩm thu như vậy ôn nhu đáng yêu cô đường, ta đều giống hỏi ngươi thảo mớn ngươi muốn ghét bỏ cho ta đi nguyên là bác nhĩ tế cắt đặc thị thứ phi lãnh cung nữ lục bình lại tới la cả ấm áp nghe được bác nhĩ tế cắt đặc thị thứ phi nói chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái rỗi tay ôm ôm cẩm thu cánh tay nói khó mà làm được ngươi có lục bình không thỏa mãn nhìn chằm chằm ta cẩm thu làm cái gì hào nha đầu ta nhưng không ngại nhiều bác nhĩ tế cắt đặc thị thứ phi cười nói vừa lúc ta cũng là ngươi đem lục bình cho ta tốt không ấm áp nghiêng đầu nhìn chằm chằm lục bình nói cẩm thu cùng lục bình phụt một tiếng cười ra lục bình nói hai chúng ta nô tì đảo thành các chủ tử trong mắt hương bánh bao thật đúng là hiếm lạ khẩn hai vị chủ tử mau đừng hiếm lạ vào nhà lại nói cẩm thu nói tiểu đào ở trà thất rửa sạch trà cụ đồ vật nhi nhìn bên ngoài vui cười cảnh tượng cắn răng trong mắt hiện lên đố kỵ gắt gao nhéo trong tay khay trà lạnh leo thủy đông lạnh tay nàng đỏ lên Ngay từ đầu cảm thấy có thể lưu tại Trường Xuân. Cùng sẽ so đi ra ngoài hảo, chính là, tiểu chủ nhi nói không cho vào nhà hầu hạ coi như thật không làm nàng đi vào. Lưu lại lúc sau mỗi ngày làm việc so dĩ vắng nhiều, trong phòng sở hữu muốn rửa sạch đồ vật mỗi ngày đều đến rửa sạch sửa sang lại, đại lãnh thiên nhi vớt nước lạnh, cảm thấy tâm đều lạnh thấu. Nàng không cam lòng, không cam lòng. Trong phòng điểm vô yên than, ấm áp quý nhân phân lệ một tháng phân lượng là không thế nào đủ, trước kia có thể tạm chấp nhận xuyên nhiều điểm không có việc gì. có thai lúc sau lo lắng thủ hàn mỗi ngày đều sẽ điểm than, phân lượng cũng chỉ đủ nửa tháng. Khang Hy có đôi khi là cái thận cho người, có đôi khi lại là sơ ý người, này đó việc nhỏ không nhìn thấy là sẽ không cảm thấy thiếu. Nhưng thật ra bác nhĩ tế cắt đặc thị thứ phi đi hoàng quý phi nơi đó thỉnh an, ngẫu nhiên đề thượng vài câu phân lệ không đủ, nhân tiện nhắc lên đóng áp, sau đó nội vụ phủ liền mỗi tháng đều sẽ nhiều chuẩn bị một chút tiến trường xuân. Cung Kỳ thật trong cung cung quy nghiêm ngặt, phi tần là không thể siêu phân lệ. nhưng nề hà một cái là thái hoàng thái hậu bất công một cái là có con vua quý nhân đều là không thể chậm trễ người trong cung gia bệnh đậu mùa việc không có gì tính kế hai người nhưng thật ra nhật tử quá tiêu dao thường xuyên ở trong phòng lôi kéo hai cái nha đầu đánh lá cây bài mệt mỏi liền ha ha điểm tâm đi ngự thiện phòng lộng chút đầu ngọt lập tức ngọt trà ngẫu nhiên khang hy lại đây đều nhịn không được hâm mộ hai người vào phòng lý ma ma liền chạy nhanh thu trên bàn hỏa khí trọng ăn vặt, như là hẳn dưa đậu phộng nhân chờ. chỉ chưa điểm tâm trái cây cùng mật phong thủy trá hoa mama giống để phòng cướp giống nhau ta nhưng không có thân mình sao liền ta đều để phòng bác nhĩ tế cắt đặc thị thứ phi buồn cười nhìn lý ma ma động tác treo đồ nói buổi sáng tiểu chủ nhi đã dùng một ít không thể lại dùng thứ phi tiểu chủ nhi ngài muốn ăn cái gì quay đầu lại lao nô cho ngài đưa đến ngài trong phòng tốt không chúng ta tiểu chủ nhi thèm đến hoảng xem ngài ăn không được càng thèm ngài coi như khi vì chúng ta tiểu chủ nhi nhịn một chút đi lý ma ma mặt già cười động tác lại không ngừng hạ đem đồ vật nhặt được hộp ta hoài nghi đứa nhỏ này ra tới sẽ tùy hắn ngạch nương là cái tiểu tham ăn bác nhĩ tê cắt đặc thị thứ phi ha ha cười nói đột nhiên nửa ngồi xổm ấm áp trước mặt ấm áp ngồi ở lùn trên giường đất bác nhĩ tê cắt đặc thị thứ phi duỗi tay sờ hướng ấm áp bụng động tác thực mềm nhẹ rất quen thuộc bác nhĩ tê cắt đặc thị thứ phi cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới sờ sờ ôn quý nhân bụng cảm thụ hài tử thai động cảm giác thực thần kỳ Ấm áp trên mặt mang theo ôn nhu cười, không ngăn cản bác nhị tế cắt đặc thị thứ phi động tác. Trong bụng hài tử bởi vì có người chạm đến chính rối cánh tay tiểu. Chân tra hỏi, ấm áp bị đá đến trọng chút, nhịn không được thở nhẹ một tiếng. Nha. Hắn lại tự cấp ta chào hỏi, này lực đạo như vậy trọng, khẳng định thực rắn chắc. Bác nhị tế cắt đặc thị thứ phi cảm giác được thủ hạ động tĩnh so ngày thường đại, kinh ngạc nhìn về phía ấm áp, thấy nàng nhíu mày, chạy nhanh bắt tay rụt trở về không dám sợ nữa. Thứ phi tiểu chủ nhi Mau đừng nói bậy, hài tử không thể giáp mặt Nhi khen, đến nói nói mát. Lý ma ma đem hộp đồ ăn nhắc tới một bên trở về liền nghe được bác Nhĩ Tê Cắt Đặc Thị Thứ Phi nói, cười cười nói. Lão nhân nói chọn nghe có thể, ta không vui nói không tốt lời nói, đối chúng ta thất á ca nửa điểm không tốt đều không được. Bác Nhĩ Tế Cắt Đặc Thị Thứ Phi nhưng không tin những cái đó nói nói mát, lập tức nói. Ấm áp tao mày, nàng chờ kia một chân kính Nhi hoán qua đi, không nghĩ tới đợi trong chốc lát thế nhưng ẩn ẩn có rút đau đớn, một trận một trận. đau đớn còn ở nàng thừa nhận trong phạm vi nghiêng đầu nghi hoặc hỏi lý ma hôm nay này lực đạo chọc chút này bụng sao chịu chịu đau chẳng lẽ là muốn sinh chính là một trận một trận lý ma vừa nghe hoảng sợ hỏi ấm áp gật đầu chính là một trận một trận nhưng không phải rất đau ai ra đây là phát động cẩm thu chạy nhanh làm tiểu hỷ tử cùng tiểu xuân tử thỉnh thai y y e. lại đi thông chi hoàng thượng cùng thái hoàng thái hậu hoàng quý phi tiểu chủ nhi trước đừng núp ních lao nô đi kêu đỡ để Mama tới Lý Mama ma vừa nghe đột nhiên một phách chính mình hai chân chạy nhanh phân phó cầm thu có dặn dò tiểu chủ nhi đừng lộn xộn vội vàng liền phải đi ra ngoài ấm áp đỡ bụng hơi như mày nói Mama ma, đi đem tiểu đào cấp đóng lại không được nàng ra tới ai Lý ma, ma nghe xong ứng thanh đã ra nhà ở Bác Nhĩ Tế các đặc thị nghe được nói muốn sinh hoảng sợ đột nhiên đứng lên rậm rậm chân qua lại đi lại vài bước chờ đến Lục Bình đi đến bên người nàng đỡ nàng thời điểm lúc này mới phản ứng lại đây Lục Bình. đem viện nhi nô tài tìm tới giúp đỡ nghe đỡ để ma ma cùng lý ma ma phân phó nói xong bác nhĩ tê cắt đặc thị thứ phi khẩn trương nhìn chằm chằm ấm áp hỏi ôn tỉ tỷ nhưng đau ấm áp lôi kéo tay nàng cảm giác bác nhĩ tê cắt đặc thị thứ phi lòng bàn tay đều ở đổ mồ hôi cười cười nói liền một chút không phải rất đau ngươi đừng khẩn trương bác nhĩ tê cắt đặc thị thứ phi nhìn chằm chằm ấm áp bụng định định tâm thần ta không khẩn trương nhưng là ngươi như vậy bình tĩnh ta khẩn trương ngươi nhưng thật ra khẩn trương một chút Ta còn có thể cường trang chấn định hướng hướng ngươi. Ấm áp phụt một tiếng cười sinh ra tới. Nàng thật không thế nào đau, chính là nghe được lý ma ma nói nàng muốn sinh trong lòng có điểm hoảng. Bị bác nhĩ tê cắt đặc thị thứ phi như vậy một gián đoạn, trong lòng nhưng thật ra không hoảng hốt, nhưng cười bụng không thế nào thoải mái. Ngươi đừng đậu ta cười, ta cười bụng không thoải mái. Hào hào hào, ta không nói lời nào. Ta không nói lời nào. Bác nhĩ tê cắt đặc thị gật đầu ngồi ở ấm áp bên người bồi nàng chờ đỡ để ma ma lại đây ấm áp tử có thai lúc sau liền đối sinh sản này một quan sinh ra sợ hãi, mang dài thứ phi để non rong huyết, nàng càng là lo lắng cho mình cũng sẽ như vậy, cho nên nàng thực nghe lý ma ma nói, làm nàng làm gì liền làm gì. Nàng cho rằng sinh sản như thế nào cũng muốn cái một ngày nửa ngày, là thân thể lực việc, còn thừa ma ma không có tới phía trước tắt hai khối điểm tâm, còn tự hỏi này muốn hay không hiện tại tẩy cái đầu thoải mái thanh tân một chút, phương tiện mặt sau ở cữ, nghe nói ở cữ không thể gội đầu. Không nghĩ tới nàng bị lý ma ma cùng đỡ đẻ ma ma đỡ đi sớm đã chuẩn bị tốt phòng sinh, chờ đến các cung biết được đuổi tới trường xuân. Cung, không đến một canh giờ thế nhưng sinh. Ấm áp trừ bỏ sinh sản trong nháy mắt cảm giác được xé rách đau đớn ngoại, đỡ đẻ ma ma nói cung xúc cảm giác đau đớn rắc cũng không có như vậy mãnh liệt. Nam ở trên giường nhìn bị ôm ra tới hài tử, ngơ ngác không phản ứng lại đây. Mà phòng sinh ngoại, mới vừa chạy tới không bao lâu các phi tần hai mặt nhìn nhau, bên này cũng đã sinh. này sinh hải tử dễ dàng như vậy sao? chương 50 chương 50 kế lưỡng quảng bình định lúc sau tháng riêng từ quảng tây long châu xuất binh công chiếm thạch long khảm khôi phục can long sau hai tháng sơ nhị đã thông tiến vào vân nam Môn hộ khang hy đại Hỷ, vừa lúc gặp ấm áp hai tháng sơ nhị phát động sản tử sinh hạ thất a ca ngày đó hạ chỉ ôn quý nhân sinh dục có công sách tần chủ chi vị chúng phi chua sót chung lại nên đón một khác nói thánh chỉ Bác nhĩ tê cắt đặc thị thứ phi ở ấm áp sinh sản thời điểm có công Sách tần vị, di cư khải tường cung chủ vị. Đến nỗi hai vị tần vị phong hào, từ nội vụ phủ nghĩ tự, lại chọn cái ngày tốt hành sách phong lễ. Trung Phi. nay bác nhĩ tế các đặc thị thứ phi ở tại Trường Xuân. Cung, ôn quý nhân sinh sản nàng đó là nhanh nhất đến phòng sinh ngoại, liền hỗ trợ tiếp đón hạ nô tài, miễn cưỡng xem như tòa chấn. nay hoàng thượng gần nhất liền phong ôn quý nhân tần chủ vị, như thế nào còn có thể như vậy tùy tiện phong bác nhĩ tế các đặc thị thứ phi. Hoàng quý phi ánh mắt loé loé trong lòng sáng tỏ đây là hoàng thượng vì cấp ôn quý nhân thang vị phân lúc này mới cấp bác nhĩ tế các đặc thị thứ phi rời cung bác nhĩ tế các đặc thị thứ phi đến lần sau đại phong cũng là có thể phong tần nhưng là làm cùng phê tiến cung ôn quý nhân để nặng dẫm lên cảm thấy hạ thái hoàng thái hậu mặt mũi lo lắng thái hoàng thái hậu không mừng cho nên trực tiếp tiếp theo cơ phong bác nhĩ tế các đặc thị thứ phi ở bất chi bất rất chung hoàng thượng khi nào đối vị này ôn quý nhân như vậy bất đồng thái hoàng thái hậu đối với hoàng đế cấp bảo âm thang vị phân rơi cung ở khải tường cung là trong lòng hiểu rõ bảo âm thành chủ vị hoàng thượng lại sẽ không giống trước kia như vậy chậm chễ bảo âm đối ôn quý nhân vì tần là không có ý kiến rốt cuộc nàng sinh dục có công chúng chi ôn quý nhân còn hữu dụng đến làm nàng trợ bảo âm sinh hạ con vua tác dụng còn lớn Nữ cố lộc thứ phi hách xa ly thứ phi trên mặt mang theo cười trong lòng hận đến ngứa răng cái lần này liền đi hai cái tần vị như vậy tùy tiện ở ra bệnh đầu mùa việc về sau các nàng trong lòng nhiều ít không đế Đến lúc đó không biết có thể hay không phong phi, đặc biệt là hách xá lý thứ phi. Bốn phi chi vị, Huệ Tần, Vinh Tần, Nghi Tần, đoan Tần, hơn nữa nơi này còn có cái hai cái tần vị có khả năng sẽ đoạt phi vị người, cảm giác các nàng phi vị cơ hồ không hy vọng. Nếu là vì tần, hai vị này trước phong, tư lịch lại so các nàng thâm, một cái có hài tử, một cái có thái hoàng thái hậu trong lưng, vậy sẽ giống các nàng một đầu, các nàng như thế nào không khí. nghi tần cùng quách quý nhân là trừ bỏ bác nhị tê các đặc thị thứ phi nhanh nhất đến phòng sinh ngoại nghi tần cũng không tưởng ôn quý nhân sinh hạ hải tử cho nên làm quách quý nhân nghĩ cách làm ôn quý nhân là thai nhưng là quách quý nhân chính là cái túng hóa tìm không thấy biện pháp vẫn luôn tưởng chờ trường xuân trong cung người ra tới muốn gặp cơ hành sự trường xuân cũng bị trung túy cung hám hại lúc sau quách quý nhân sợ hành động sẽ bị người phát giác chờ rồi lại chờ nghị chờ nổi bật qua lại nói nào biết lại tới nữa bệnh đậu mùa việc Quách Quý Nhân càng không dám động tác, nghi tần đoán hận chờ đến ôn Quý Nhân sinh sản, Quách Quý Nhân đều tìm không thấy cơ hội động thủ. Vốn định ôn Quý Nhân sắp sinh sản, muốn lợi dụng sinh sản cơ hội động thủ, nào biết các nàng được đến tin tức tới rồi này Trường Xuân, cung này trong cung duy nhất đột phá khẩu lại không xuất hiện, mà trong phòng người nọ giống để trứng giống nhau lập tức cấp sinh, nàng lại không có cơ hội. Nghi tần quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quách Quý Nhân, Quách Quý Nhân vô tội bẹp bẹp miệng, nàng cũng thực vô ngữ. Ai biết ôn quý nhân sinh hải tử nhanh như vậy? Còn có một cái khác không vui, đó là mang giai Thứ Phi. Nàng muốn đi co sủng chủ vị nơi đó, bác nhị tê cắt đặc thị Thứ Phi tình huống rõ ràng là bởi vì có ôn quý nhân, hoàng thượng đi Trường Xuân. Cung đa số là đi ôn quý nhân nơi đó, ngẫu nhiên đi Trường Xuân. Cung đông điện thờ phụ. Nếu là bác nhị tê cắt đặc thị Thứ Phi tới khải tường cung, hoàng thượng ngẫu nhiên mới đến một hồi, nàng càng không cơ hội phân một ly canh. Nay lưỡng đạo thánh chỉ trừ bỏ đương sự cùng thái hoàng thái hậu hoàng thượng ở ngoài những người khác đều trong lòng có ý kiến nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài ấm áp bị người thu thập hảo bọc kín mít chuyển qua trong phòng khang hy nhưng thật ra khó được ở trong phòng để lại trong chốc lát trên mặt là ôn nu thương tiếc cũng chưa ghét bỏ ấm áp cái chán mướt mồ hồi dính nghị giúp nàng gom lại dán ở cái chán đầu tóc trong chốc lát nói ngươi vất vả trong chốc lát nói ngươi có công nghị hoay khẩn ấm áp trên mặt mang theo thỏa mãn ý cười Câu được câu không thất thần ứng phó. Nàng vốn là sinh sản, có vài phần mỏi mệt chi ý, Khang Hy thấy vậy cũng không nghĩ nhiều, không nhiều quái dày nàng nghỉ ngơi, liền đi ra ngoài thấy thất ác ca lúc này mới trở về cản thanh cung, sau đó rất nhiều ban thưởng đưa vào trường xuân. Cung, ấm áp chờ hắn vừa đi, nhìn không được chống thân mình, trên mặt là kích động là chờ mong. Đứa nhỏ này cả đời ra tới, đã bị ôm đến một bên đi rửa sạch, còn không có tới kịp ôm cho nàng xem. Bên ngoài hai vị đại lão gần nhất nghe Thanh Nhi liền phải thấy Hải tử. Kế tiếp thái y phải cho Hải tử làm toàn thân kiểm tra, nàng bị người chuyển qua trong phòng, lúc này là nóng vội không thôi liền muốn gặp Hải tử. Hải tử đâu? Nhưng ngủ, ôm vào tới cấp ta xem xem. Ấm áp chống thân mình, nhịn không được nửa dựa vào đầu giường. Nay một hoạt động ấm áp nhịn không được hút không khí, đau a, hạ thể bởi vì xé. Nước ra, nóng rất đau. Cẩm Thu thấy vậy chạy nhanh tiến lên. Tiểu chủ nhi ngài đừng lộn xộn. Nói xong đỡ tiểu chủ nhi thoáng sửa sang lại một chút tư thế, phương tiện dựa vào thoải mái. Cửa phong khai, Lý Ma Ma ôm một cái tá lót đi đến, nàng ở bên ngoài liền nghe được tiểu chủ nhi thanh âm. Vừa mới hoàng thượng đi nhìn, thất á ca đang ngủ say. Tuy nói quấy giày á ca ngủ có tội, nhưng lão nô biết ngài muốn nhìn hài tử, này liền cho ngài ôm lại đây. Lý Ma Ma cười cười, đệ thấp thanh âm nói, biết tiểu chủ nhi là muốn gặp hài tử, cẩn thận ôm thất á ca lại đây. Bất quá. thất a ca mới sinh ra thực yêu cầu rất ngủ dùng điểm mãi thùy liên ngủ rồi ôm hắn đều ngủ rất say sương ngọn không nửa điểm tỉnh lại bộ dáng ấm áp ở hài tử một ôm vào tới thời điểm đôi mắt liền nhìn chằm chằm kia tá lót rỗi tay cẩn thận từ lý ma, ma trong tay tiếp nhận cứng đờ phùng hài tử lý Mama ma nhìn nhịn không được cười giúp đỡ tiểu chủ nhi điều điều tư thế tiểu chủ nhi ngài đến thả lỏng cánh tay không thể quá dùng sức ấm áp gật gật đầu nỗ lực thả lỏng một bàn tay đặt ở tã lót phía dưới tay cong chỗ hơi hơi nâng lên một cái tay khắc vòng qua tã lót bám trụ tã lót đôi bộ lúc này mới điều chỉnh tốt tư thế ấm áp lúc này mới cúi đầu cẩn thận nhìn hài tử này vừa thấy nhịn không được hít hà một hơi như thế nào như vậy xấu đỏ rực trên đầu mấy cây tóc rán ở nơi đó hoặc là một nắm một nắm dính ở bên nhau đôi mắt nhắm trên mặt đỏ rực cung nang dự đoán bảo bảo nộn nộn đáng yêu bảo bảo hoàn toàn không tương xứng a cẩm thu vừa nghe nói hài tử xấu ngồi vào mép giường thăm đầu ngắm hài tử nàng cũng là không cơ hội nhìn thấy hai tử này vừa thấy cũng hoảng sợ lý ma, ma một bộ thực tự nhiên bình thường bộ dáng giải thích nói tiểu chủ nhi không rõ tiểu hai tử mới sinh ra là cái dạng này trường kỳ thiên liền không giống nhau một ngày một cái dạng phải không ấm áp hoài nghi nhìn chằm chằm hai tử lại nhìn nhìn lý ma, ma lý ma ma gật đầu chỉ vào thất a ca mặt mày nói thất a ca lớn lên tùy tiểu chủ nhi mặt mày tố khí anh ấm áp cùng cẩm thu liếc nhau Lại xem kia mặt mày, nhắm đôi mắt, lông mày mang theo điểm trong suốt, thật sự là nhìn không ra nơi nào giống Bất quá, lại là cảm thấy khó coi, đây cũng là nàng hoài thai 10 tháng sinh hạ tới, cùng nàng duy nhất có huyết mạch ràng buộc hài tử, trong lòng tư vị nói không rõ Ấm áp ôm thất ca cẩn thận nhìn lại nhìn, mặc dù cảm thấy xấu cũng không muốn rời đi tầm mắt, ôm trong chốc lát ước lượng nói Còn có điểm trọng lượng, A ca sinh hạ tới liền 6 cân nước chừng, tiểu chủ nhi tuy nói thèm ăn điểm nhưng còn hảo không chế hảo, nếu không khống chế thất ca chỉ sợ không ngừng sáu cân, thất ca nhưng lập là công, làm ngài thiếu bị không ý tội. Sáu cân hài tử không tính nhỏ, tiểu chủ nhi có thể nhanh như vậy sinh hạ tới là may mắn. Ấm áp nghe xong nhịn không được gật gật đầu, nàng vẫn luôn cảm thấy sinh sản sẽ rất thống khổ, làm rất nhiều chuẩn bị tâm lý, nhưng nàng thật không cảm nhận được nhiều thảm thiết. Khi còn nhỏ bị khi dễ, bị người dẫm lên đà đá đánh, này đó đau nàng đều trải qua quá, nhưng cái đó đau đớn tuy rằng xa xôi. nhưng ấm áp vẫn là cảm thấy khi đó mới là thật sự đau ấm áp nhìn trong lòng ngực thất giác ca phảng phất đều có thể quên trước kia sở hữu không thoải mái bừng tỉnh gian cảm thấy tâm một chút bị lấp đầy trong mắt chỉ trang hạ hán cái này tiểu chủ nhi không đúng là nương nương có thể không cần ăn kiêng cẩm thu cười cười mở miệng vốn định gọi tiểu chủ nhi nhưng lại tưởng hoàng thượng đã miệng vàng lời ngọc chỉ chờ phong hào xuống dưới hành sách phong lễ liền nhỏ giọng sửa lại khẩu kia không được đến ra ở cứ mới được lý ma ma vừa nghe nhắc nhở nói đúng đúng đúng đến hảo hảo dưỡng ở cứ cầm thu gật gật đầu ở cứ còn phải điều trị đâu nói sớm lý ma ma thấy nương nương ôm thất A ca trên mặt tươi cười vẫn luôn không rơi xuống nhưng sinh sản qua đi nương nương yêu cầu nghỉ ngơi cũng đến giúp nương nương làm hậu sản cần thiết thi thố nương nương lão nô đem thất A ca ôm đến cách vách trong phòng lão nô giúp ngài thông thông khí ấm áp không minh bạch lý ma ma nói cái gì là thông khí a ngay trong thân thể có máu bầm Phải nghĩ biện pháp bài xuất ra, lão nô cùng đỡ để mama học một ít thủ pháp, đã nhiều ngày mỗi ngày giúp ngài ấn một chút. Thất A-ca đơn giản đang ngủ, chờ hắn tỉnh lại ôm lại đây cho ngài tốt không? Lý ma ma nghiêm túc nói. Ấm áp nghe sừng sốt sừng suốt nhìn ngủ Thất A-ca, tuy rằng luyến tiếc buông tay, nhưng nghĩ Lý ma là vì nàng hảo. Nàng cũng gặp qua hài tử, chờ hài tử tỉnh lại ôm vào tới cũng giống nhau. Cẩm thu, ngươi xem điểm Thất A-ca, bà vũ thức ăn phải chú ý. Ngươi cùng tiểu hỷ tử đa lưu tâm, vạn không thể ra sai lầm. Ấm áp đem hải tử đưa tới Lý Ma, Ma trong tay, quay đầu phân phó Cẩm Thu nói. Cẩm Thu gật đầu đứng lên, đi theo mama Ma liền đi ra ngoài. Ấm áp chờ Lý Ma Ma đem hải tử ôm đến cách vách nhà ở, bên kia chuyên môn thu thập cái nhà ở cấp hải tử, bà Vũ Phương tiện ở bên trong hầu hạ. Thấy Cẩm Thu đang muốn ra cửa khẩu, Ấm áp đột nhiên gọi lại nàng. Từ từ, đem kia tiểu đào trước giải quyết, lưu chữ đừng ra đường rẽ. đi chọn mấy cái đáng tin cậy người một nhà, Trường Xuân, cung về sau đến nghiêm mật chấn cửa ải, không thể ra một tia bại lộ. Kia tiểu đào lưu đến bây giờ nên xử lý, không thể làm nàng tiếp tục đại ở Trường Xuân, cung miễn cho làm nàng có cơ hội xúc phạm tới Hải Tử. Đúng vậy, Lý Ma Ma nói thông huyết mạch, kỳ thật chính là dùng đặc thủ thủ phát ấn, áp bụng nhỏ chỗ, làm trong bụng tàn lưu máu bầm mau chóng chảy ra, ấm áp đau hàm răng run lên, dối tay liền phải đi đẩy Lý Ma Ma tay. lý ma ma động tác không ngừng nghiêm túc khuyên giải nói nương nương ngài nhịn một chút này máu bầm thông đối ngài chỉ có chỗ tốt đối ngài khôi phục hảo ngài hiện tại ăn chút khổ mặt sau liền thoải mái nhiều mới vừa sinh sản sản phụ đến bài kia máu bầm miễn cho máu bầm tích ở bụng nhỏ chỗ thành khối đến lúc đó máu bầm hạ không tới nương nương càng chịu tội ấm áp cau mày đau phát run cái chán mồ hôi lạnh hứa ra nị mạ sinh sản cũng chưa như vậy đâu, là ai cùng nàng nói sinh thì tốt rồi không cần chịu tội bên này ấm áp nhịn không được đau đớn ngao ngao kêu to bên kia thất giá ca cũng khóc lên thanh âm vang dội ấm áp lập tức nhắm lại miệng nhịn xuống không phát ra âm thanh không trong chốc lát bên kia thất giá ca không khóc có lẽ là bà vũ cùng cẩm thu hương ở tiểu đau bị nhốt ở trong phòng nghe bên ngoài động tĩnh nàng biết tiểu chủ nhi muốn sinh nàng kích động đứng lên muốn đi ra ngoài hỗ trợ lại không nghĩ rằng bên ngoài môn bị khóa lại lý ma ma lạnh băng thanh âm vang lên tiểu chủ nhi sinh sản ngươi phải hảo hảo đãi ở trong phòng đường tiêu to chớ chọc đến tiểu chủ nhi lúc này đem người đuổi ra đi tiểu đào vừa nghe biến sắc tiểu chủ nhi trước sau để phòng nàng không cho nàng vào nhà hầu hạ hiện tại liền nhà ở đều không cho nàng đi ra ngoài kia nàng nên làm cái gì bây giờ nàng ở trong phòng qua lại đi lại môn ra không được vậy bò cửa sổ nàng không thể ở trong phòng đợi tiền đồ là dựa vào chính mình tranh tới cơ hội này nàng không thể bỏ lỡ tiểu đào không nghĩ tới lý ma ma không chỉ có khóa môn còn đổ cửa sổ phong kín nàng đường đi ra ngoài Nàng không dám giống to kêu to, bên ngoài tới phi tần các chủ tử, Hoàng thượng Thái Hoàng Thái Hậu cũng tới, nàng nếu là quấy nhiễu bên ngoài người, tất nhiên hoài nghi tiểu chủ nhi vì sao đóng lại nàng. Hoàng thượng đối nàng chán ghét, nàng vào lúc này náo sự đối nàng không chỗ tốt. Biết hôm nay làm không được cái gì, chỉ có thể từ bỏ, chờ về sau cơ hội. Không nghĩ tới, hôm nay đều còn chưa quá, đã bị cẩm thu phóng ra. Nàng đang muốn cao hứng, tiểu hỷ tử cùng tiểu xuân tử lôi kéo tiểu đào che lại nàng miệng. Cẩm thu vào nhà ở tiểu đào dương đệm tìm tìm kiếm kiếm nửa ngày, từ bên trong lấy ra một cái tiểu tay nải. Đây là ngươi tay nải nhưng không sai. Cẩm thu đem kia tay nải mở ra nhìn mắt, ánh mắt lạnh băng. Hôm nay chúng ta chủ tử sinh sản, ngươi tâm tồn ý xấu, muốn làm hại tiểu chủ nhi cùng Á ca, hạnh đến ma ma kịp thời phát hiện đóng ngươi ở trong phòng, làm ngươi không cơ hội làm bậy. Đem nàng đưa đi thừa càng cung, làm hoàng quý phi nương nương xử trí, thứ này nhưng đừng rơi xuống, chính là chứng cứ phạm tội. đồ miệng miễn cho kinh ngạc trong cung các quý nhân cẩm thu nói xong lời nói đem tay nải đưa cho tiểu hỷ tử nay tiểu đào vẫn luôn không an phận ngày thường liền vẫn luôn lưu ý bởi vì tây phối điện nhà ở hữu hạ nàng cùng tiểu đào trụ một gian đã nhiều ngày cảm giác được kia tiểu đào không thích hợp ban ngày thế nhưng hướng trường xuân cung cửa nách chỗ đi bộ nàng liền làm tiểu hỷ tử nhìn chằm chằm nàng quả nhiên nàng cùng bên ngoài người có liên hệ chỉ là thời gian đoàn chưa kịp thấy rõ bên ngoài người là ai Tiểu Đào cùng bên ngoài liên hệ, ban đêm thừa Tiểu Đào ngủ, cẩm thu phiên Tiểu Đào tay mải, phát hiện đồ vật, lập tức bẩm Tiểu Chủ Nhi. ấm áp nơi nào sẽ cho phép Tiểu Đào có động tác? Nhưng nếu là trước tiên xử trí Tiểu Đào, lo lắng người khác sẽ có hậu tay, cũng liền để lại nàng mấy ngày. phát động thời điểm ấm áp lập tức phân phó đóng lại Tiểu Đào, không cho nàng có cơ hội tiến phòng sinh. Phòng sinh chỉ chưa tín nhiều người, bao gồm cho nàng đỡ để Mama, thất a ca bà vũ cũng là nàng sớm liền hỏi thăm, cha quá bối cảnh. không cho phép một tia bại lộ giữ khôn cung trong đại sảnh một cái tiểu thái giám vội vàng tiến vào bầm báo nương nương tia tiểu đào bị giá đưa đến thừa càn cung nghi tần vốn là ở uống trà nghe được tiểu thái giám nói nhịn không được run lên một chút suýt nữa làm nước trà rơi tại trên người cái gì nói là ôn quý nhân sinh sản thời điểm tiểu đào dự bị mưu hại ôn quý nhân cùng thất a ca từ nhỏ đào trong phòng lục soát ra có vấn đề dược vật tia dược nói là sẽ dẫn tới sản phụ khó sinh Hoàng quý phi nương nương dò hỏi tiểu đào, nhưng tiểu đào ấp úng nói không nên lời tử. Hoàng quý phi liền trực tiếp làm người thưởng bản tử, tính toán làm nàng thú nhận tới. Nghi tần bưng trong tay tràn, nhịn không được nhéo nhéo, khẩn trương hỏi. tia tiểu đào nhưng nói gì đó? Vừa vận trượng đánh chính là chúng ta người, đổ tiểu đào miệng tính toán làm tiểu đào thú nhận hung thủ, không nghĩ tới mới mười tới gậy gộc, nàng liền tắt thở. Hoàng quý phi nương nương không nghĩ tới tiểu đào như vậy không còn dùng được, cha không đến sau lưng người. Chỉ có thể đem việc này báo cái Hoàng thượng. Tiểu đào đã chết, kia đồ vật trình tới rồi trước mặt Hoàng thượng cha không đến xuất xứ, Hoàng thượng liền lại tặng chút ban thưởng quá dài xuân. Cung. Tặng đồ cho là Trần An, rốt cuộc mọi người đều cho rằng hôm nay ôn quý nhân sinh sản thuận lợi, không nghĩ tới còn có không muốn người biết nội tình. Nghi tần nghe được tiểu đào tắt thở nhẹ nhàng thở ra, còn làm cho người nắm tiểu đào người nhà, bằng không liền đem nàng cung ra tới. Nghi tần đoán hận nói. Thật lợi hại, bên kia phòng đến như vậy khẩn. kia tiểu đào cũng là cái vô dụng, không còn sớm sớm động thủ. Bất quá, đánh chết cũng hảo, chết ở hôm nay còn có thể cách đứng một chút ôn quý nhân. Nghi tần trên mặt đều là âm oan, một hồi lâu trong mắt lại lần nữa hiện lên tinh kế. Bên kia thiếu cái tiểu đào, hẳn là sẽ từ nội vụ phủ chọn người, nghĩ cách gian bài người tiến bên kia, bổn cung cũng không tin nàng, có thể lúc nào cũng đề phòng. Kêu ôn quý nhân dựa vào cái gì? Sinh hải tử chính là tần chủ, hải tử còn có thể dưỡng ở chính mình bên người. mà nàng hài tử dưỡng ở hoàng thái hậu nơi đó, nàng trong lòng đương nhiên không cân bằng. lúc này không làm điểm cái gì, nàng không thoải mái. nô tài trở về thời điểm nhìn thấy tiểu hỷ tử lanh mấy cái nô tài bên kia đã chọn người. tiểu thái giám nói nhanh như vậy, nhưng thật ra cái lợi hại. nghi tần cắn răng không cam lòng, truyền khẩu hỏi ô nhã thị đều là ô nhã thị duyên cớ ngũ a ca mới không thể ở bên người nàng. vĩnh hòa cung bên kia, kia ô nhã thị thế nào? kia tiểu thái giám nhỏ giọng nói nói. kia ô nhã thị là cái ăn đến khổ, cứ như vậy cũng chưa bệnh không đau. Phía trước chuẩn bị thủ vĩnh hỏa cung mấy cái nô tài, hoặc là hỗ trợ đưa cơm cùng nữ, nhường cho ô nhã quan nữ tử một ít giáo hấn. Không nghĩ tới người nọ thế nhưng giống không có việc gì người giống nhau, hảo hảo còn sống. Địa chấn thời điểm áp đã chết kính tần, kia ô nhã thị nhưng thật ra hảo hảo, mệnh thật đại. Này từ a AK hơn 2 tuổi, đều nói hải tử 23 tuổi liền bắt đầu nhận người, nghị cách ở Hoàng Quý Phi mang hải tử ra cửa thời điểm. Đem ô nhã thị thả ra, làm nàng có cùng tứ a ca tiếp xúc cơ hội. Buồn cung trước mắt lấy lấy ôn quý nhân không có biện pháp, nay ô nhã thị bổn cung khiến cho nàng thống khổ, làm nàng nhìn chính mình hài tử gọi người khác ngạch nương. Rốt cuộc, nàng nhưng chỉ có thể có như vậy một cái nhi tử, một cái được ra. Phóng ô nhã thị ra tới, làm nàng cảm thấy có hy vọng, lại đem nàng đánh vào địa ngục, để giải nàng trong lòng chi hận. Đúng vậy, ấm áp buồn ý là làm tiểu đào ở Hoàng Quý Phi trong tay thú nhận hung thủ. Làm Hoàng Quý Phi cho nàng làm chủ Không nghĩ tới đưa qua đi không bao lâu liền đã chết Ấm áp nhịn không được mặt đen Dựa, Hoàng Quý Phi là cố ý đi Cách thứ nàng Cho nên, tiểu đào sau lưng người kỳ thật là Hoàng Quý Phi sao Bởi vì lo lắng nàng sinh AK, thang bị phân Chính là nàng cũng sẽ không uy hiếp đến Hoàng Quý Phi Nàng vốn dĩ không hoài nghi là Hoàng Quý Phi Tưởng nghi Tần hoặc là Vinh Tần Lại hoặc là Hách Xá Lý thứ Phi Nữ Cố Lộc thứ Phi này tiểu đảo đã chết đảo làm nàng nghi hoặc ấm áp trong lòng bất ổn nếu là hoàng quý phi như vậy nàng kế tiếp có thể hay không đối thất gia ca đậu thủ cẩm thu ngươi mau chóng đem thừa ân công phúc tấn tin tức tiết lộ cho hoàng quý phi làm hoàng quý phi biết thừa ân công phúc tấn lúc trước ở tử ninh cung đâm cây cột kỳ thật không như vậy nghiêm trọng trên thực tế là vì lừa gạt đồng gia không cho đồng gia cắn hách xá lý thị nhất tộc không bỏ đem này tin tức tiết lộ cho bên kia đến làm nàng không có thời gian lại nhìn chằm chằm nàng bên này thất A ca tam triều ấm áp lần đầu tiên nhìn thấy cái này thời không ấm áp ngạch nương ấm áp ngạch nương kỳ thật cũng mới ngồi xong ở cữ không lâu hơn 40 tuổi tuổi tác ấm áp nhìn thấy nàng trong nháy mắt nhịn không được cái mũi đau sót đây là trong thân thể một loại bản năng phản ứng lẽ ra nàng ngạch nương là không cơ hội tiến cung rốt cuộc không có cá mệnh là hoàng thượng khai ân điển nghĩ nàng không thể hiểu được bị người tính kế lại tìm không thấy hung thủ liền cho nàng này phân thể diện cho phép các nàng mẹ con thấy thượng một mặt Ấm áp trên đầu mang đai buộc chán ngồi ở trên giường, ôm mới vừa hoàn thành tắm ba ngày nghi thức thất giác ca, cẩm thu lành ôn phu nhân tiến bảo, trên mặt mang theo vui mừng. Ngạch nương Cấp quý nhân Thịnh an Tuy nói hoàng thượng đã có khẩu dụ, nhưng không chính thức sách phong tần vị, đi phụng trước điện lễ bái chịu sách, Ấm áp đối ngoại vẫn là quý nhân vị phân. Ấm áp ngạch nương họ chu, bình thường nhà Hán dòng họ, á mã là mãn người ngạch nương lại là người Hán. Ấm áp bộ dáng tùy nàng ngạch nương, mặt mày tương tự. Nhìn thấy ngạch nương cho nàng thình an, ấm áp nhịn không được ngồi thẳng thân mình, vội vàng kêu. Ngạch nương, ngài là muốn chết sát nữa như sao? Phu nhân, ngài như vậy nương nương nên nóng nảy. Cẩm thu tay mắt lanh lẹ đỡ ôn phu nhân, nhắc nhở nói. Lễ không thể phế, không thể làm người cầm sai lầm. Ôn phu nhân cẩn thận nói, ánh mắt lại thẳng tắp nhìn chầm chầm trên giường người. Trong phòng đều là người một nhà, ngài mau đừng làm cho nương nương sốt ruột. Cẩm thu đỡ ôn phu nhân đi đến trước giường, khuyên. Ấm áp cẩn thận đem hải tử đặt ở trên người, đàng ra một bàn tay lôi kéo nàng làm nàng ngồi ở mép giường, trong mắt rừng rừng kích động hỏi. Ngạch nương có khỏe không? Á mã hảo sao? An ca nhi hảo sao? Đều hảo, an ca nhi cũng hảo, người yên tâm. Ôn phu nhân cũng nhịn không được kích động, có chút nghẹn ngào, khi nói chuyện nhịn không được vô vô ấm áp tay. An ca nhi nói chính là ôn phu nhân tuổi hạ sinh hạ hải tử, là cái nam hải nhi, đại danh nhi còn không có lấy, lấy cái nhũ danh nhi kêu an ca nhi Hy vọng hắn bình bình an an. Nhi tử cùng cháu ngoại kém hơn 40 thiên. Ôn phu nhân nói đến cũng là có chút ngượng ngùng có chút xấu hổ. An ca nhi lớn lên tùy A Mã vẫn là ngạch nương. Ấm áp nhỏ giọng hỏi. Tùy ngươi A Mã. Ôn phu nhân nói. Nam hải tử tùy A Mã hảo, ta tùy ngạch nương liền thành. Ấm áp gật đầu, cười cười nói. Thất A ca nhưng thật ra giống ngươi. Ôn phu nhân nhìn thất A ca nghiêm túc nói. Phải không? Ta cũng cảm thấy. Ngài không biết bắt đầu thời điểm hắn nhưng xấu Này hai ngày nhưng thật ra hảo rất nhiều Ấm áp vừa nghe nhắc tới thất da ca tùy nàng Nhịn không được phun tào, Đầu một ngày đỏ rực Ngày thứ hai phai nhặt chút Hôm nay tỉnh ngủ vừa cảm giác xem thuận mắt không ít Ngươi khi còn nhỏ cũng như vậy Còn không có thất da ca đẹp Ôn phu nhân thấy Ấm áp phun tào, Nhịn không được mở miệng Phải không? Ta đây liền không lo lắng Lý ma ma nói hải tử một ngày một cái dạng Ngươi cũng nói ta khi còn nhỏ cũng như vậy Kia hắn trưởng thành định sẽ không xấu đi nơi nào. Ấm áp vừa nghe, ra vẻ nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Ôn phu nhân phụt một tiếng không nhịn cười ra tiếng, nay tiểu không ra mặt khen chính mình. Ôn phu nhân nói trong chốc lát lời nói, đôi mắt nhìn chầm chầm Thất A ca, không được bắt tay rồi hướng Thất A ca lót, để sát vào cẩn thận nhìn cái rõ ràng. Nói bậy gì đó đâu. Tiểu hài tử đều như vậy, xem mặt mày Thất A ca đâu. Đứa nhỏ này tuy rằng là thiên gia hài tử, nhưng là là nàng nữ nhi trong bụng ra tới. Ôn Phu Nhân nhìn có chút kích động, nhịn không được từ ấm áp trong tay đem hải tử ôm lấy, một hồi lâu không tha thả lại ấm áp trong tay nói: Hôm nay có thể tiến cung thấy ngươi hảo hảo, Ngạch Nương liền an tâm rồi. Dù sao cũng là phá lệ, Ngạch Nương không thể lâu nốc. Đây là khóa trường mệnh, trong cung thứ này không thiếu, nhưng là Ngạch Nương cấp An Ca Nhi chuẩn bị thời điểm nhiều chuẩn bị một khối thất Á Ca còn không có ban dành, Ngạch Nương khiến cho người khác lại cái thuận tự, thuận lợi, sôi gió suối nước. Ôn Phu Nhân một bên nói. Một bên tử trong tay háo lấy ra một cái túi tiền, một cái tiểu bố bao đưa tới ấm áp trong tay. Ấm áp mở ra túi tiền cùng bố bao, bố trong bao là một chồng ngân phiếu, mặt trán là hoàn toàn trăm, thật dày không sai biệt lắm có một vạn lượng. Túi tiền là một cái tinh xảo đồng khóa. Ấm áp cắn môi muốn đem ngân phiếu đệ hồi đi, ôn phu nhân để lại tay nàng nói. Ngươi ở trong cung không dễ dàng, cái này ngươi cầm phương tiện chuẩn bị, ở trong cung có chuyện gì nhi nhờ người nói cho chúng ta biết, ngươi hảo hảo chúng ta mới yên tâm. Phía trước cửa hàng cho ngươi cứu cứu hỗ trợ xử lý, ngươi cứu cứu kiếm tiền bản lĩnh ngươi hẳn là biết, trong nhà không thiếu bạc, hảo hảo thu. Ấm áp cái mũi đau xót, không nhịn xuống rơi xuống nước mắt. Ngạch nương, cảm ơn các ngươi. Đừng nói này đó ngốc lời nói, ngươi cùng thất a ca hảo hảo ta và ngươi a mã cứ yên tâm. Mau đừng khóc, ở cứ không thể khóc. Ôn phu nhân rỗi tay xả trên vạt táo khăn cấp ấm áp xoa xoa nước mắt, Ôn nhu nói: ân không khóc, các ngươi cũng là, mọi việc cẩn thận." Ấm áp lôi kéo ôn phu nhân tay, nhịn không được đem đầu vùi ở ôn phu nhân trong lòng ngực, ông ông nói. Ôn phu nhân chịu mến sờ sờ ấm áp đầu, cảm khái nói. Ta phải đi rồi, chờ ngươi phong tần thời điểm, ngạch nương không thể tiến cung, ta sẽ ở tử cấm thành ngoại chỗ cao địa phương nhìn ngươi. Tắm ba ngày một quá, ấm áp ai qua mát xa thông khí thống khổ, lại nên đón một loại khác thống khổ. Trứng mãi, tay mới mụ mụ muốn gặp phải rất nhiều vấn đề, nếu không ai nhắc nhở là thật sự không biết. Bên người nàng không có thổ lộ tình cảm bằng hữu, không thể nào biết được. Lý ma ma người này ở thời gian mang thai lúc đầu ấm áp quan vọng một ít thời gian, ở lý ma ma phát giác nàng trong phòng kia buồn hoa có vấn đề lúc sau, ấm áp liền lưu tâm nàng. Sau lại phát giác lý ma ma tặng phong thư đi ra ngoài, biết là lương cửu công nơi đó thời điểm, ấm áp yên tâm rất nhiều. Lương cửu công là bên người hoàng thượng đắc dụng người, hậu phi rất khó bắt tay rỗi tới đó đi. Lý ma ma cấp bên kia truyền tin. hẳn là mặt trên bảy mưu đặt kế nhìn trường xuân cũng một ít thêm chi nàng bản thân liền hầu hạ quá tiên hoàng tĩnh phi cũng cũng không có cùng đường kim hậu phi cũng không có tiếp xúc quá nàng cũng liền đối lý ma ma yên tâm rất nhiều lý ma ma ý tứ chính là làm nàng uống lên hồi nãi dược làm bà vũ nại thất gia ca không cần tự mình nuôi nấng ấm áp không vui nàng chính mình hài tử chính mình có nãi vì sao phải xá đi làm bà vũ uy hài tử đó là nàng vì ở cữ ban đêm đến hảo hảo nghỉ ngơi không thể đi tiểu đêm ban ngày cũng vẫn là được không? ta nương nương à, nay mãn người liền không có chính mình nuôi nấng hải tử tiền lệ, thả chính mình nuôi nấng đối ngài chính là có ảnh hưởng. Lý Ma Ma khuyên giải nói, nay có cái gì ảnh hưởng? ấm áp nghĩ hoặc, bà vú không phải cũng là uy nãi, kia nàng uy cùng bà vú uy có cái gì khác nhau? chính là sẽ ảnh hưởng nữ tử dáng người. Lý Ma Ma thấy tiểu chủ nhi không rõ, để sắt vào tiểu chủ nhi bên thai nhỏ giọng nói thầm, dáng người, dù xuống. ấm áp nháy mắt đã hiểu nhẹ nhàng thở ra nói không sợ đến lúc đó ta có biện pháp các ngươi chỉ lo gạt bên ngoài người không cho người khác biết được là được này lý ma ma còn tưởng kiên trì khuyên một khuyên nhưng xem nương nương kiên định bộ dáng thở dài chỉ phải từ bỏ đơn giản nương nương mới mẻ mấy ngày chờ thêm chút thời gian lại khuyên nhủ chính là này loại hoa hoa chính là sẽ ảnh hưởng dáng người nương nương làm phi tần dáng người nhất quan trọng là hoạch sủng mấu chốt một tháng thời gian nói trường cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn ấm áp duy nhất cảm thấy may mắn sự hiện tại thiên nhi là đầu mùa xuân ở cự phương tiện nếu là vội vàng ngày mùa hè không thể dùng băng không thể chịu phong còn không thể gội đầu tắm rửa nàng đến điên rồi đi ba tháng sơ nhị thất a ca trăng tròn tiệc đầy tháng khang hy giao cho hoàng quý phi toàn quyền xử lý không cần quá long trọng miễn cho chiết phúc khí thất a ca còn nhỏ thiên nhi còn lãnh tuy rằng là trang tròn rượu cũng hoàn toàn không yêu cầu hài tử lộ diện coi như người một nhà tụ tụ là được Hai tử khỏe mạnh quan trọng nhất. Trăng tròn cùng ngày Nội vụ phủ Nghĩ A ca tên Húy cùng Phong hảo. Thất A ca tên Húy khang hy vòng một cái vũ tự, vũ cùng vũ, như kia thiên thượng phúc điểu, ngủ cắt tưởng chi ý. Nếu cấp Thất A ca vòng tên, lại cấp 6 A ca cùng nhau ban danh hữu tự, 6 A ca sinh non dưỡng đến nửa tuổi nhiều không dễ dàng, hữu tự vì phù hộ ý tứ. Ấm áp vốn tưởng rằng ban danh hôm nay liền tính là thực xuất sắc, không tưởng nhiều như vậy, làm người thu thập chờ buổi tối hoàng thượng tới Trường Xuân. Cung Rốt cuộc hôm nay là thất ta ca trăng tròn, hoàng thượng như thế nào cũng tới Trường Xuân. Cung, cho nàng vài phần thể diện mới là. Ấm áp ở cứ làm được nửa tháng thời điểm, thân thể cơ bản liền cảm thấy không gì vấn đề, rốt cuộc nàng không tao tội gì. Nhưng là, nàng bụng dù sao cũng là hoài hài tử, có bụng nhỏ, hơn nữa lý ma ma có đề điểm quá vài câu dáng người vấn đề, Ấm áp rất coi trọng bụng nhỏ. Ấm áp mỗi ngày sớm muộn gì ở trên giường làm hậu sản chữa trị hoạt động, cũng chính là làm yoga. nàng muốn khôi phục eo thon nhỏ nửa tháng thời gian ấm áp mỗi ngày kiên trì nhưng thật ra có hiệu quả tuy nói không có nhanh như vậy khôi phục đến nguyên lai bộ dáng nhưng là ít nhất bụng nhỏ không rõ ràng thưa hoàng thượng sẽ không tới như vậy sớm ấm áp mặc vào cẩm thu làm cổ đại bản thúc eo lại tính toán bắt đầu luyện yoga càn thành cung lương cửu công tới mang đến lương đạo thánh chỉ ấm áp cùng bác nhị tê cắt đặc thị thứ phi quỳ trên mặt đất nghe lương cửu công niệm hơn nửa ngày lỗ thai chỉ nghe lọt được nội vụ phủ nghĩ vài cái phong hào Hoàng thượng vòng hai chữ ra tới. Phong bác nhĩ tê các đặc thị thứ phi vì tuyên tần, ôn quý nhân vì thuộc tần, chọn ngày lành hành sách phong ban phát kim sách, nội vụ phủ bất thời giờ lại đây cho các nàng đo kích cỡ làm quan phục từ từ. Ấm áp nghe được cái kia thuộc tự, mỹ mắt nghè nhảy dựa, là cảm thấy nàng còn chưa đủ đục lỗ sao. chương 51 chương 51 Hoàng quý phi nghe nói ôn quý nhân phong hào định rồi thuộc tự, nhịn rồi lại nhịn, chung quy là nhịn không được vỗ vỗ trước mặt cái bản. Nay một thanh âm vang lên liên đọa tới rồi tứ a ca. Hoàng Quý phi khó được tâm tình còn tính không tồi, Này tứ a ca tìm ngạch nương chơi, Hoàng Quý phi có đôi khi làm làm mặt mũi cũng sẽ bồi trong chốc lát, miễn cho hoàng thượng đến xem tứ a ca, tứ a ca nói lỡ miệng, rốt cuộc tứ a ca là có thể nói lời nói tội tác, quản không được miệng thời điểm. Tứ a ca vốn là ngồi dưới đất chơi bản tính, sợ tới mức hắn bẹp bẹp miệng suýt nữa khóc ra tới. Nhưng hắn như là biết ngạch nương sẽ không thích, ấy khóc hài tử, ngạnh sinh sinh lại lại, trong mắt ở trong mắt đảo quanh. Hoàng Quý Phi nhìn hắn một cái, nhìn trầm trầm sững sờ ở nơi đó bà vũ, lạnh giọng nói. Còn không ôm đi ra ngoài hống. Không gặp tứ A ca màu khóc. Nói xong cảm thấy ngữ khí có chút lánh, nhìn tứ A ca bẹp miệng, hoan hoan biểu tình, ngữ khí cũng hỏa hoan một ít. Đi trong vườn đi dạo, làm hắn hít thở không khí, thiểu tâm bị lạnh. Bên này ma ma mang theo tứ A ca ra nhà ở, bên ngoài minh nguyệt đi đến, bám vào Hoàng Quý Phi bên thai nói thầm một hồi lâu. Thật sự, Hoàng Quý Phi Mỹ, mục trưởng. vội vàng hỏi là đã xác nhận qua minh nguyệt gật đầu hảo a thật là hảo a bọn họ lừa trên gạt dưới bổn cung chính là tốt như vậy lừa bịp tốt như vậy có lệ hoàng quý phi sắc mặt xanh mét đứng dậy nhịn không được đảo qua trên mặt bàn nước trà điểm tâm này nước trà điểm tâm giải đầy đất trên mặt đất bổn phô ra phương tiện từ A ca ngồi dưới đất miễn cho thụ hàn này một trương hảo ra lập tức toàn hủy hoại kia ôn quý nhân có rất nhiều xem nàng bất quá mắt bổn cung không cần tự mình động thủ đều có người đối phó nàng nay hách xá lý thị hại bổn cung hài nhi còn giả dạng làm khổ chủ trang bệnh bổn cung hôm nay nhưng thật ra đến cùng hách xá lý thị nhất tộc rằng co nương nương ngài tưởng như thế nào làm minh nguyệt nhỏ giọng hỏi các bố dầm không phải đệ rất nhiều lần sổ con tư quan bổn cung liền tùy hắn ý nguyện hoàng quý phi trong mắt hiện lên nhẹ nhẹ hàn ý ôn quý nhân phong thục tần không riêng gì hoàng quý phi nghi tần vinh tần thậm chí là cấm túc huệ tần đều nhịn không được toan Từ xưa đến nay, phi tần phong hảo bên trong Huệ thuộc Hiền Đức là Cực hảo phong hảo, ôn quý nhân có tài đức gì đảm đương nổi cái này thuộc tự. Ấm áp thấp thỏm bất an tiếp chỉ lúc sau, hai người sắc mặt khác nhau vào Tây phối điện. Ấm áp nhìn đến bác nhĩ tế cắt đặc thị. Không đúng, là Tuyên Tần sắc mặt không phải thực hảo, có chút dối rắm, duỗi tay nắm lấy tay nàng. Tuyên Tần nhìn chằm chằm ấm áp, một hồi lâu hồi nắm lấy tay nàng. Bởi vì phong hảo quan hệ, Tuyên Tần tuy là cảm thấy có chút chính lệch nhưng cũng là trong chốc lát thời gian thực mau liền nghị thông suốt, cười cười nói. Thật tốt, Hoàng thượng cho ngươi tốt như vậy phong hảo. Ấm áp hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói. Bảo âm cách cách, này hậu cung thực phức tạp, có thể cùng ngươi giao hảo ta cảm thấy thật cao hứng. Ta không tốt lời nói, ngươi là ta ở trong cung duy nhất bằng hữu ta không hy vọng bởi vì mặt khác nguyên nhân dẫn tới chúng ta quan hệ không tốt. Này phong hảo sự tình ta cũng thực ngoài ý muốn. Cái này phong hảo thật là ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ tới hoàng thượng sẽ cho nàng một cái thuộc tự. Huệ thuộc hiền đức này bốn chữ là phong hảo cực hảo phong hảo, huệ tần chiếm một cái, mà nàng lại chiếm cái thục. Huệ tần bởi vì Minh Châu, bởi vì sinh dục hai tử, lại là sớm nhất vào cung phi tần, nàng đảm đương nổi cái này tự. Mà nàng bất đồng, thiến cung mới ba năm, nàng hoảng hô ta. Tuyên tần nghe ấm áp nói như vậy, trong lòng thoải mái rất nhiều. Ấm áp là sợ nàng để ý, để ý các nàng chi gian bằng hữu quan hệ bởi vì phong hảo sự tình mà phai nhạt hậu cung thuần khiết hữu nghị rất khó đến tuy rằng nàng ngay từ đầu là nghị ấm áp trong bụng hải tử vì chính mình nửa đời sau tìm dựa vào nhưng tiếp cận một năm thời gian ở chung là có thể kéo gần hai người hữu nghị nàng bất chi bất giác đã đem ấm áp đường bằng hưu ôn tỷ tỷ, ta chính là lập tức không phản ứng lại đây ngươi đừng để ý thục tự thực hảo tuyên tử cũng không tồi ta thử thích kỳ thật ta vốn dĩ tưởng ở đại phong thời điểm mới có thể phong tần nhưng là bởi vì ngươi duyên cớ trước tiên ta vốn dĩ nên thỏa mãn rốt cuộc phía trước hoàng thượng cũng không đãi thấy ta ngươi này thuộc tự thực hảo thuyết minh hoàng thượng thích ngươi ta hẳn là thế ngươi cao hứng hiện tại đã là tân vị chờ nàng phong phi địa vị liền càng ổn có hoàng thượng thích cùng địa vị ấm áp cùng thất đá ca tiền đồ vô lượng làm bằng hữu nàng hẳn là thế nàng cao hứng sao có thể để ý nàng chỉ là có chút chính lệch nàng ngay từ đầu thực thiên chân tưởng nàng có thể che chở ấm áp cùng hai tử kết quả là ấm áp phảng phất cũng không cần nàng che chở ấm áp xem tuyên tần như vậy trong lòng hoan hoãn miễn cưỡng cười ta nhưng thật ra hy vọng hoàng thượng cho ta một cái điệu thấp một chút phong hào ta hiện tại tại hậu cung như thế lục lỗ ngược lại làm ta thực bất an có huệ tần nghi tần vinh tần ở phía trước ta kẻ tới sau như thế đoạn mắt không phải làm các nàng đều nhìn chằm chằm ta ta lo lắng thất đá ca lo lắng các nàng tính kế nàng sợ người khác đều nhìn chằm chằm nàng nàng sợ có người đối thất đá ca đọc thủ tuyên tần xem nàng lo lắng này đó an ủi nói yên tâm đi thất a ca sẽ không có việc gì mặc dù ta đi khải tưởng cung ta cũng sẽ tùy thời trở về xem thất a ca ấm áp lo lắng không phải không có lý tuyên tần không có ấm áp phương diện này sầu ngay từ đầu không thể tưởng được này đó ấm áp vừa nói liền minh bạch thất a ca thành ấm áp uy hiếp ấm áp như thế đục lỗ những người khác tự nhiên đỏ mắt nàng đến làm thái hoàng thái hậu cho nàng an bài mấy cái nhưng dùng nhân tài là cũng hảo giúp đỡ hộ một hộ nói phong chính là vũ tuyên tần đứng lên vô vô ấm áp tay Ta đi về trước, người mau đi thu thập một chút, chờ hạ hoàng thượng nên tới. Nói xong liền đi ra ngoài, tính toán đi từ Ninh Cung. Ấm áp nhìn tuyên tần rời đi, sửa sang lại một chút tâm tình, đi thất ác cá phòng. Thất ác ca bà Vũ hơn 20 tuổi, quan nhà chồng dòng họ tiền, là nội vụ phủ gia nô ra quyến lấy ra tới. Ngại hoàng gia A-ca là thực vinh quang sự tình, mặt ngoài đây là từ vài cái bên trong trọn, tương đối thanh tú văn tĩnh nữ tử. Trên thực tế này tiền mama ma là ngay từ đầu liền chuẩn bị hảo. Ôn, ra thoát tội lúc sau, thế thân ôn đạt đó là cái này tiền quản sự. Tiền quản sự là ôn đạt lúc ấy đề cử, ở trong tay hắn là cái thành thật cần cù và thật thà người, hai người quan hệ cũng không tệ lắm. Trong cung thành thật cần cù và thật thà người thường thường đều là không hợp đàn. tiên quản sự quá thành thật, những người khác gian dối thủ đoạn, hắn tự nhiên bị người xa lánh, qua đến cũng không như ý. Ít nhiều ôn đạt đề cử ngồi trên quản sự, cho nên đối ôn đạt là từ trong lòng cảm kích, vẫn luôn tưởng còn này phân tình. Ôn quý nhân mới vừa có thai thời điểm, tiền ma ma hải tử liền trang tròn, tiền quản sự liền đánh chủ ý muốn làm tiền ma ma tiến cung hầu hạ A-ca cách cách. Trong công việc xấu xa rất ít người không biết, cho nên tìm cái hiểu tận gốc dễ bà Vũ là tất yếu, hắn liền chủ động đi tìm ôn đại nhân. Ôn đạt tuy rằng không ở nội vụ phủ, nhưng hai người giao tình cũng không tệ lắm, tuy rằng hai người tuổi kém mười mấy tuổi, không ngại ngại bọn họ giao hảo. vừa lúc gấm áp cũng yêu cầu một cái bà Vũ liền định rồi tiền ma ma. Này hiểu tận gốc dễ chung quy làm người yên tâm không phải. Tiền ma ma tuổi không lớn, nhưng là trong cung trên mặt 25 tuổi cung nữ nếu là không ra cung trên cơ bản đều có thể tự sơ vì ma ma. Tiền ma ma đều có hài tử, tự nhiên liền xưng ma ma. Thất á ca nhưng dùng nãi. Thủy. Ấm áp nhìn tiền ma ma cẩn thận ôm thất á ca nhẹ nhàng qua lại đi lại, nhỏ giọng hỏi. Nương nương, á ca mới vừa dùng không lâu, còn chưa ngủ thụ Tiền ma ma một bên hông thất á ca ngủ, một bên nhỏ giọng trả lời. ấm áp nhìn còn ở bẹp miệng thất a ca thực tự nhiên rối tay nói cho ta ôm một cái thất a ca một cái tháng sau so mới sinh ra trắng thật nhiều trên mặt thịt đô đô tiểu miệng mang theo phấn hồng tiểu biên độ mất máy ấm áp ôm vào trong ngực ánh mắt lập tức liền ôn nhu lên nhìn hắn chậm rãi ngủ say đều luyến tiếc rời đi mắt biết cẩm thu lặng yên tiến bảo nhỏ giọng nói nương nương hoàng thượng tới ân nhanh như vậy giờ nào ấm áp hỏi giờ dậu một khắc Cẩm thu nói, lập tức đến hoàn thiện thời gian. Nhanh như vậy. Ấm áp đem Hải tử cẩn thận đặt ở hắn tiểu trên giường, nhẹ nhàng giúp hắn che lại chăn, đối với tiền ma ma nhỏ giọng phân phó nói. Hảo Hảo nhìn thất aka ca. Đúng vậy. Khang Hy ở trong nhà chính, cẩm sắt ở trong phòng hầu hạ. Trong phòng tiêu than, vào phòng không cần ăn mặc quá dày, giúp đỡ cấp hoàng thượng cởi áo ngoài lúc sau lại hầu hạ hoàng thượng rửa tay. Bên này có A ca, hoàng thượng không tránh được muốn đi nhìn một cái aka ca. Cá nhân vệ sinh phương diện tự nhiên đến chú ý chút. Cẩm Sắt là sau lại chọn tiến vào cung nữ, Ấm Áp ban danh Cẩm Sắt, bài Cẩm Thu Cẩm Tự, là các nàng phía trước xếp vào tại nội vụ phủ người. Ấm Áp yên tâm an bài ở trong phòng bảng Cẩm Thu chia sẻ việc. Ấm Áp đi vào thời điểm, Khang Hy đã ngồi ở lùn trên giường đất uống trà. Ấm Áp trên mặt treo vui vẻ tươi cười, trong ánh mắt mạo điểm điểm quang, phản phất hoàng thượng tới nàng thực vui vẻ. Khang Hy đồng dạng mặt mang tươi cười duỗi tay đi kéo Ấm Áp, Ấm Áp đều còn không có tới cập thỉnh an. ấm áp tay bị khang hy nhéo ngồi ở lùn giường đất bên kia hôm nay nhưng vui mừng khang hy mỉm cười lại là ban danh lại là ban phong hảo hôm nay là cho đủ nàng thể diện khang hy là nghĩ đứa nhỏ này sinh nhật tử hảo hai tháng sơ nhị lại nghĩ đứa nhỏ này bị người tính kế hai lần có thể bình an sinh hạ tới còn khỏe mạnh hơn nữa ấm áp không có vẫn luôn nắm phía trước sự tình không bỏ huệ tân nơi đó còn có hậu mặt tiểu đào sau lưng người cũng không miệt mài theo đuổi khang hi xem nàng hiểu chuyện nghe lời Đối nàng thực vừa lòng, nguyện ý cho nàng cái này thể diện. Đến nỗi phong hào vấn đề, nội vụ phủ định ra phong hào, giống nhau phong hào Khang Hy cảm thấy cấp ấm áp không thích hợp. Cái này thục tự, nhiều lần suy tính Khang Hy định rồi cái này tự, thục tự, có thiện, mỹ ngụ ý. Ở Khang Hy trong mắt, ấm áp cho hắn cảm giác thực hảo, thục cái này tự nàng đương đến. Nhưng, Khang Hy không nghĩ tới đối với ấm áp tới nói cái này thục tự thực đục lỗ. Ấm áp gật gật đầu, vui vẻ nói. Tự nhiên là vui mừng. Hoàng thượng tới càng vui mừng, nhìn đến ấm áp vui vẻ bộ dáng, Khang Hy tâm tình thực hảo. Hôm nay thất ác ca trang trọn, Khang Hy không thiếu được hỏi thượng một câu. Thất ác ca đâu, tỉnh vẫn là ngủ. Ngủ đâu, hoàng thượng cần phải đi nhìn một cái. ấm áp cười cười nói, chờ hắn tỉnh chấm lại đi nhìn một cái. Nếu ngủ vậy chờ hắn tỉnh lại nói, ấm áp sinh hài tử, dáng người no đủ rất nhiều, nhiều vài phần ý nhị, nhất tần nhất tiếu đều mang theo lực hấp dẫn. Khang Hi nhẹ nhàng sờ soạng ấm áp tay. ánh mắt chậm rãi thay đổi ấm áp nhìn đến hoàng thượng ánh mắt thay đổi trên mặt da vẻ ngượng ngùng lông mi hơi hơi run rẩy trong lòng nhịn không được phun tảo sắt lòng ấm áp cũng không tưởng hiện tại hầu hạ hoàng thượng nàng dáng người còn không có hoàn toàn khôi phục thì tẩm đối nàng tới nói cũng không tốt nhưng là hiện tại nếu là cự tuyệt không khỏi quét hoàng thượng hứng thú đang lúc ấm áp rồi dám thời điểm cửa lương cửu công thanh âm vang lên hoàng thượng khang hy bổn tính toán ăn trước một đạo trước đồ ăn lại dùng bữa tối Rốt cuộc nữ nhân này đã hồi lâu không hầu hạ quá hắn, mặt khác phi tần nơi đó với hắn mà nói kích thích cảm thiếu rất nhiều, hắn tự nhiên là gấp không chờ nổi tường điên. Loan, Đảo. Phượng Một Phen. Không nghĩ tới nghe được lương cửu công thanh âm, Khang Hy thanh âm hơi mang không vui. Chuyện gì? Lục công chúa bị bệnh, giữ khôn cung vội vàng truyền thái y đi. Lương cửu công nghe ra hoàng thượng trong thanh âm không vui, nhưng vẫn là tận chức tận trách mở miệng. Lục công chúa bị bệnh không phải việc nhỏ, đó là tiểu chủ tử. Nên bẩm báo vẫn là đến bẩm báo Khang Hy vừa nghe Trong mắt tình dục đậm đi những mày sắc mặt lược hiện lo lắng Lương cửu công có thể vội vàng tới bẩm báo Tự nhiên là tình huống có chút nghiêm trọng Ấm áp vừa nghe Trong lòng nhẹ nhàng thở ra Trên mặt mang theo cấp sát nói Cái gì? Lục công chúa bị bệnh Có biết sao lại thế này? Có nghiêm trọng không? Hoàng thượng, thân thiếp Thân thiếp bồi ngài đi xem lục công chúa Ấm áp biểu tình từ kinh ngạc Lo lắng, đến săn sóc Biểu hiện thực tự nhiên Khang Hy lần cảm vui mừng Thâm giác nàng săn sóc, thức đại thể duỗi tay sờ sờ nàng đầu ôn hòa nói Hôm nay Ngươi vất vả, trước nghỉ ngơi đi Chấm đi nhìn một cái sao lại thế này Ấm áp nhìn Khang Hy ra nhà ở Đối với Cẩm Thu nói Đi hỏi thăm một chút, Lục Công Chúa sao lại thế này Cẩm Thu gật đầu Thực mau ra nhà chính bữa tối qua đi, Ấm áp không có chờ đến Khang Hy trở về Cẩm Thu vẻ mặt nghiêm túc đi đến Lục Công Chúa bên kia thế nào Ấm áp hỏi. Lục công chúa ngất xỉu, thái y đi trần bệnh nói là suốt cao gây ra. Lục công chúa còn không mãn hai tuổi, có hầu hạ người tại bên người, gì đến nôi tới rồi ngất xỉu nông nỗi. Ấm áp nhớ mày, nàng tưởng nghi tần muốn cho nàng một cái ra vai phủ đầu. Nàng được thuộc cái này phong hào, làm nghi tần bất mãn, cho nên muốn dùng lục công chúa tiệt hồ. Không nghĩ tới lục công chúa tình huống lại là như vậy nghiêm trọng. Vậy không phải cố ý. Cẩm thu cũng không nghĩ tới lục công chúa tình huống như vậy nghiêm trọng. xét đến cùng là kia quách quý nhân duyên cớ quách quý nhân vẫn luôn không được gần người lục công chúa nghi tần đề phòng quách quý nhân hải tử đều mo hai tuổi nàng cũng chưa cơ hội ôm quá hải tử hôm nay thất gia ca trăng tròn nghi tần ở thừa cản cung không nhanh như vậy trở về đem hải tử giao cho các ma ma chiếu cố quách quý nhân lại ở tiệc đầy tháng thượng ngượn từ thân mình không khỏe sớm trở về rực khôn cung bởi vì vẫn luôn không thể chiếu cố lục công chúa quách quý nhân có chấp nghiệm nương cơ hội này xông vào chính điện Bọn nô tài thấy nghi tần không trở về, chạy nhanh làm người đi bẩm báo cho nghi tần. Nghi tần nghĩ nếu đã xuống vào, chờ nàng trở về lại thu thập quách quý nhân chính là, không đến hiện tại rực khôn cung nô tài tới một chuyến nàng liền hồi rực khôn cung làm người hoài nghi ra chuyện gì làm trò cười. Quách quý nhân trước sau là lục công chúa sinh. Mẫu, sẽ không đối lục công chúa thế nào, nào biết được nghi tần cam chịu, quách quý nhân đã không có trở ngại liền đem hải tử ôm tới rồi đông điện thờ phụ. Bọn nô tài không thể cùng quách quý nhân đoạt hải tử. Tự nhiên từ quách quý nhân, chỉ chờ nghi tần nương nương trở về lại nói. Quách quý nhân cũng không có chiếu cố quá hài tử, lục công chúa đối nàng sợ người lạ, khóc náo không ngừng, quách quý nhân hống hơn nửa ngày mới hống nàng ngủ. Hài tử khóc náo lúc sau là sẽ ra mồ hôi, quách quý nhân sơ ý chưa cho lục công chúa thay quần áo, thấy lục công chúa ngủ rồi, liền bồi lục công chúa tuổi vừa cảm giác. Nghi tần sau khi trở về, bọn nô tài nói cho nàng quách quý nhân hành vi, cùng với lục công chúa khóc náo loạn hồi lâu. Lúc sau một cái buổi chiều an an tĩnh tinh ở bên trong, nghi tần trong lòng đối quách quý nhân hành vi bất mãn, làm người phá khai quách quý nhân môn, lúc này mới phát giác lục công chúa không thích hợp đã gần như hôn mê, lúc ấy liền cho quách quý nhân một cái bàn tay, làm người truyền thai ý địa. Quách quý nhân nói là sơ ý, không hiểu này đó, mới đưa đến lục công chúa thiêu bất tỉnh nhân sự. Ấm áp nghe xong thổn thức, này quách quý nhân thật sự là làm người một lời khó nói hết, thế nhưng sẽ phạm như vậy sai lầm. Xem ra, Này lục công chúa thiêu không lùi, hoàng thượng hôm nay là sẽ không lại đây. Hẳn là. Cẩm thu nhỏ giọng nói. Vậy sớm nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm đi nhìn một cái lục công chúa. Ấm áp đi cách vách đem Thất A-ca ôm tới rồi trong nhà chính, làm người tắt đèn, ôm Thất A-ca đang muốn ngủ, trong đầu đột nhiên một cái giật mình. Này quách quý nhân cố nhiên xúc động, vô tri nhưng bên ngoài hầu hạ mặc dù vào không được, cũng sẽ không nhắc nhở một tiếng quách quý nhân. Cho nên nghi tần là cố ý. Chương 52 chương 52 Buổi tối thời điểm, ấm áp nổi lên hai lần cấp thất a ca huy mãi, cẩm thu giúp đỡ thay đổi vài lần tã. Ở cứ thời điểm, ban đêm ấm áp là không cơ hội mang thất a ca, Lý mama Ma vì nàng thân thể suy nghĩ quan nghiêm. Ra ở cứ, ấm áp nhịn không được mang theo cả đêm. Nay đi tiểu đêm thực sự là sẽ làm người sắc mặt tiểu tụy mệt mỏi, ngủ không thật sớm khởi thời điểm đầu đều hôn trầm trầm. Lý Ma Ma nhịn không được lắc lắc đầu. Nương nương Ta ca ban đêm vẫn là giao cho bà vú Hầu Hà đi, ngày này mới ra ở cữ cư như vậy, cũng không thể dưỡng tốt thân mình không quan trọng a. Đúng vậy nương nương, ngài đến nghỉ ngơi tốt, thức đêm dễ lao, dễ dàng trường nếp nhăn." Cẩm Thu đi theo gật đầu phụ hòa nói. "Ân, ta biết đúng mực." Ấm áp nhịn không được đánh ngáp một cái, khỏe mắt còn mang theo điểm nước mắt, nàng thực sự nhịn không được đêm, về sau ban ngày uy hải tử chính là. Đứng dậy sau, Cẩm Sắt giúp đỡ đánh thủy tiến vào rửa mặt. dùng đồ ăn sáng ấm áp lúc này mới hỏi cẩm thu giữ khôn cung bên kia thế nào cẩm thu thấy chủ tử ăn cơm xong hỏi Dực khôn cung tình huống lúc này mới hoán một chút mở miệng nửa đêm lui thiêu buổi sáng lại thiêu cháy hầu hạ lục công chúa nô tài các ma ma chiếu cô không chu toàn ăn bản tử đến nỗi quách quý nhân hoàng thượng vốn là phạt quách quý nhân cấm túc nghi tần giúp đỡ cầu tình miễn trách phạt chỉ nói lục công chúa về sau dương ở nghi tần nơi đó tuy rằng không có cấm túc quách quý nhân nhưng lại gian dậy quách quý nhân Nôn nói mặc dù quách quý nhân vì lục công chúa sinh, mẫu cũng không thể lại làm ra như vậy không biết lệ nghĩa sự tới. Quách quý nhân bởi vì lo lắng lục công chúa, thêm chi hoàng thượng làm trò nô tài mặt gian dạy làm nàng không mặt mũi đương trường hôn mê bất tỉnh. Thật lợi hại. Hôm qua không chỉ có thành công làm hoàng thượng rời đi Trường Xuân. Cung, lục công chúa danh chính nôn thuận dưỡng ở nghi tần nơi đó, giúp đỡ quách quý nhân cầu tình biểu hiện ra đối quách quý nhân tỉ mọi tình nghĩa. Làm người chút nào hoài nghi không đến việc này là nghi tần có tâm tinh kế kết quả. Bất quá này lục công chúa rốt cuộc dưỡng ở nghi tần nơi đó mau hai năm, có cảm tình, thế nhưng cũng có thể nói lợi dụng liền lợi dụng. Quả nhiên không phải chính mình trong bụng bỏ ra tới. Quách quý nhân nếu là biết nghi tần lợi dụng nàng cầu mà không được trong lòng dung túng vì này, dẫn tới lục công chúa sốt cao, nàng sẽ thế nào? Ấm áp cong cong môi, cười cười nói. Ngài là liền nói. Cẩm thu vừa nghe kinh ngạc. ngươi ngẫm lại. Nghi tần đều câu quách quý nhân không cho nàng tiếp cận lục công chúa mau 2 năm, như thế nào liền như vậy xảo vừa vặn hôn qua liền ngăn không được. Huống hồ, nghi tần lúc trước có thể vô tử phong tần, sinh hài tử nhanh chóng quyết định đem ngũ a ca giao cho hoàng thái hậu nuôi nấng, liền không phải cái không thủ đoàn người. Kia lục công chúa bên người hầu hạ người mặc dù không ở trong phòng, cũng sẽ không xuẩn đến ở bên ngoài không nhắc nhở quách quý nhân như thế nào chăm sóc hài tử, dẫn tới quách quý nhân vô tâm chi thất làm lục công chúa bị bệnh. Nghe chủ tử nói như vậy, Cẩm Thu cũng thâm giác là nghi tần cố ý mà làm, nhịn không được hỏi. Chúng ta đây muốn hay không nói cho quách quý nhân. Mặc kệ nghi tần hay không cố ý vô tình, ta cũng phải nhường quách quý nhân biết nàng là cố ý, như vậy mới có thể làm nghi tần phân tâm, tạm thời không có thời gian nhìn chầm chầm Trường Xuân. Cung. Ấm áp nhìn chầm chầm Cẩm Thu, nghiêm túc nói. Lấy kia quách quý nhân Xuân, phía trước ở thừa cản cung cắn nàng kia một hồi, Ấm áp phỏng đoán hẳn là cũng là nghi tần ý tứ. Nếu dược khôn cung hai lần hướng về phía chính mình tới, nàng cũng sẽ không khách khí. Đúng vậy. Lục công chúa bị bệnh, trường xuân. Cung ly đến lại gần, ấm áp cùng tuyên tần không tránh được đến đi nhìn thượng liếc mắt một cái tỏ vẻ một chút quan tâm, làm làm mặt mũi. Tuyên tần nhìn ấm áp sát mặt, có chút tiêu tụy, thế nhưng khó được thượng trang, lo lắng hỏi. Ngươi, không có việc gì đi. Không có việc gì a làm sao vậy? Ấm áp vừa đi một bên nói. Chính là sợ ngươi trong lòng không thoải mái. chính là hoàng thượng rời đi ngươi không nghỉ ngơi tốt tuyên tần chỉ chỉ ấm áp đôi mắt nói ta là hôm qua mới ra ở cữ cảm thấy mới mẻ ban đêm mang theo thất á ca mới không nghỉ ngơi tốt bất quá có ngươi câu này quan tâm nói ta chỗ nào chỗ nào đều thoải mái hoàng thượng chỉ là lo lắng lục công chúa lại không phải cố ý ta thực thức đại thể ấm áp cho nàng một cái yên tâm ánh mắt nàng nửa điểm đều sao không thoải mái hảo đâu chỉ cần sùng ái ở hoàng thượng tới hay không đều giống nhau vậy là tốt rồi Cũng không biết kia lục công chúa như thế nào, buổi sáng nghe lục bình nói quái dọa người. Tuyên tần nhìn về phía Cẩm Thu, thấy Cẩm Thu gật đầu, lúc này mới yên tâm. Hai người khi nói chuyện, đã tới rồi rực khôn cung ngoại. Hôm nay sáng sớm tới rực khôn cung còn không ít. Hoàng thượng vốn là muốn ngủ lại trường xuân. Cung, bởi vì lục công chúa duyên cớ, trở về càn thanh cung. Ấm áp xuất hiện thời điểm, Vinh Tần, Đoan Tần, Hách Xá Lý Thị Thứ Phi, Nữ Cố Lộc Thứ Phi đều nhìn chằm chằm nàng. Thời ấm áp sắc mặt không phải thực hảo, trên mặt không hiện trong lòng cảm thấy thông khoái Nghĩ lục công chúa bệnh thời gian hảo, nghi tần vô tâm cho nàng một cái ra vai phủ đầu sắp sắt nàng nguy phong cũng hảo Cũng không ai miệt mài theo đuổi này lục công chúa bệnh là có tâm vẫn là vô tình Ấm áp tuyên tần trước cấp vinh tần, đoan tần hành lễ, rốt cuộc nàng tuy rằng có phong hảo Nhưng là còn không có chịu sách Mặc dù chịu sách, này hai cái rốt cuộc là trong cung lão nhân, các nàng cũng đến đi trước bình lễ Các nàng lại đây chỉ là nhìn một cái lục công chúa tình huống, làm làm mặt mũi cũng không sẽ ở rực khôn cung ở lại bao lâu. Biết được lục công chúa lặp lại phát sốt ấm áp nhìn đứng ở đại sảnh tiểu tụy quách quý nhân. Nhưng thật ra cái xuẩn, cùng chính mình thân tỷ tỷ không thân cận sinh hiềm khích, liền chính mình hài tử đều thân cận không được, quách quý nhân tầm mắt quá hẹp. Lục công chúa tình huống lặp đi lặp lại hai ngày sau lúc này mới ổn định, càng thành cung liên tiếp đưa tới ban thưởng xem như trấn an thả ấm áp bồ câu. ấm áp cho rằng lục công chúa ổn định lúc sau Khang Hy sẽ đến Trường Xuân. Cung, cung ngay nàng đều chuẩn bị nếu thật sự không được thượng tuyệt chiêu, mặc dù không thị tẩm cũng làm Khang Hy vừa lòng, hy sinh nhất thời, đem chân chính thị tẩm sau này kéo một kéo. Thậm chí còn đi phiên nàng áp đáy hòm tránh hỏa đô, chính là lúc trước thị tẩm trước ấm áp làm cẩm thu nghị cách làm tới cấp nàng tham khảo dùng. Khang Hy nhưng thật ra phiên ấm áp thẻ bài, không nghĩ tới đêm đó Khang Hy vào thừa Càng Cung. Hoàng quý phi thỉnh người đi Càn thanh cung tìm Hoàng thượng thương nghị Thái Hoàng Thái Hậu ngày sinh sự tình, lại quá hai ngày Thái Hoàng Thái Hậu lại muốn mừng thọ thần, loại chuyện này tự nhiên quan trọng. Ấm áp ôm Thất A Ca cùng hắn nói chuyện, Thất A Ca ngủ thời điểm nhìn không ra, mở mắt ra nhưng thật ra khó được mắt hai mí, đôi mắt đại đại, đặc biệt có thần. Nghe được Cẩm Thu nói Hoàng thượng buổi tối không tới, đi thừa cản cung bên kia, Ấm áp suy tư một lát lúc này mới phản ứng lại đây, Thái Hoàng Thái Hậu ngày sinh tới. Hoàng Quý Phi chỉ sợ là vì thương nghị ngày sinh việc. Hoàng Quý Phi vốn là tính toán cấp Thái Hoàng Thái hậu đại làm, mượn từ cơ hội đối phó hách xá lý thị, nghề Hà Thái Hoàng Thái hậu cùng Hoàng thượng ý tứ không lớn làm, trong cung tụ tụ liền hảo. Mấy ngày gần đây gia lục công chúa bị bệnh, Thái Hoàng Thái hậu cũng có chút không khỏe. Đầu xuân Thiên Nhi dễ dàng nhất sinh bệnh, Thái Hoàng Thái hậu vốn là 68 mươi tám này một bệnh không có gì tinh thần. Hoàng Quý Phi vốn dĩ sớm tại nửa tháng trước cũng đã bắt đầu chuẩn bị. kia chẳng phải là này hơn phân nửa tháng công phu xem như uổng phí nếu thái hoàng thái hậu không tính toán mừng thọ thần hoàng quý phi cũng nguyện xa công phu hưởng phí liền nhắc tới một khác sự kiện thái hoàng thái hậu ngày sinh sau hai ngày bắt a ca trăng tròn ấm áp hai tháng sơ nhị thời điểm sinh thất a ca vệ đáp ứng ngay sau đó hai tháng sơ mười cũng chính là thái hoàng thái hậu ngày sinh sau hai ngày vô thanh vô tức sinh hạ trong lịch sử bát a ca nhưng bát a ca tại hậu cung không có bắn khởi một tia bọc nước Hoàng Quý Phi không đề cập tới Khang Hy cơ hồ không nhớ rõ còn có cái bát A-ca. Đó là Thái Hoàng Thái Hậu đối cái này bát A-ca cũng không để bụng, bởi vì Hoàng thượng thái độ, làm nàng đối cái này vệ thị như thế nào thượng. Vị sinh ra hoài nghi, làm người cha quá mới vừa rồi biết được là Hoàng đế bị người tinh kế. Trong cung kiêng kỵ hạ dược việc, Hoàng đế thân thể nhất quan trọng, việc này trợ hứng dược, lần tới đổi làm mặt khác đâu. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn chung Hoàng đế mặt mũi không có cầm vệ đáp ứng cũng đã thực hoàn dung Như thế nào có thể đối đứa nhỏ này thích lên? Trung túy cung, Huệ Tần cấm túc sau không biết như thế nào đối vệ đáp ứng thay đổi thái độ, phân phó nô tài hầu hạ hảo vệ đáp ứng, hảo hảo làm bát ra ca sinh xuống dưới. Hoàng quý phi làm hại vệ thị này viên quân cờ nhận người ghét bỏ, cho đến Hoàng thượng đối nàng bất mãn. Nếu là này hết thể Hoàng thượng biết là Hoàng quý phi làm, Hoàng thượng đối Hoàng quý phi chỉ sợ cũng sẽ không đầy. mà nàng hảo hảo che chở đứa nhỏ này sinh ra, biểu hiện rộng lượng lương thiện một ít. Thay đổi một chút nàng ở trước mặt hoàng thượng hình tượng, thuyết minh nàng hối tư mình quá, hoàng thượng xem ở thúc phụ mặt mũi thượng, sẽ không thời gian dài làm nàng cấm túc. Chờ đến thích hợp cơ hội, nàng liền có thể ra tới, cho nên nàng đối vệ đáp ứng thái độ thay đổi. Vệ đáp ứng đột nhiên bị Huệ Tần chiếu cố, vẫn luôn không thể tin được, vẫn luôn thấp thỏm bất an. Huệ Tần đối nàng thái độ thay đổi lúc sau, mỗi quá mấy ngày làm người đến xem tình huống của nàng, còn sẽ đưa đồ bổ quần áo nguyên liệu từ từ. phía trước nghe được huệ tần nói hoàng thượng không thích đứa nhỏ này chính là lộng rất đứa nhỏ này hoàng thượng cũng nhiều nhất gian dạy cấm túc trải qua bệnh đầu mùa sự kiện lúc sau ngược lại đối nàng chuyển biến làm nàng thấp thỏm bất an một ít thời điểm thời gian dài liền suy nghĩ cẩn thận huệ tần hẳn là muốn lợi dụng đứa nhỏ này thay đổi hoàng thượng thái độ cũng liền an tâm rồi rất nhiều vệ đáp ứng một cái tân giả kho ra tới cung nữ nàng sinh mỹ tại hậu cung làm cung nữ sinh mỹ vốn dĩ chính là một loại tội cho nên chịu quá không ít xa lánh. Ăn không ít khổ. Chính là ở tân giả trong kho, nàng ra không được đầu. Bị Huệ Tần lấy ra tới thời điểm là cao hứng. Huệ Tần nói cho nàng, yêu cầu nàng hoạch sủng, củng cố trung túy cung địa vị. Ngay từ đầu nàng giã tâm kỳ thật không lớn, chỉ nghĩ ra tân giả kho, không bị người khi dễ. Nhưng là kêu ôn quý nhân ở trung túy cung từ một cái đáp ứng, nhanh như vậy liền ngồi lên quý nhân, sau đó có thai, hiện tại đã là tần chủ. Nàng cũng sinh hài tử, hài tử còn khỏe mạnh, chính là hoàng thượng lại chẳng quan tâm. trong lòng liền có đố kỵ. Huệ Tân lúc này mới nói cho nàng, lúc trước bị tính kế là Hoàng Quý Phi việc làm, mới đưa đến nàng sinh hạ hải tử lúc sau Hoàng thượng Thái Hoàng Thái Hậu không mừng. Nàng Minh Bạch chỉ có đem Hoàng Quý Phi làm chuyện này chân tướng tìm ra, nàng đồng dạng mới có xuất đầu thời điểm. Huệ Tần không thể đi ra ngoài, cho nên muốn lợi dụng nàng đi ra ngoài, cho nên mới đối nàng như vậy hảo. Nàng Minh Bạch, nàng chờ hải tử trang trọn. Chính là, Thái Hoàng Thái Hậu mới qua ngày sinh, Bác a ca trăng tròn tựa hồ không ai nhớ rõ, không ai để qua một câu, hoàng quý phi làm trưởng quản hậu cung quyền lợi người, lẽ ra sẽ đề thượng một câu, nàng cũng xác thật cùng hoàng thượng đề qua, nào biết hoàng thượng sắc mặt lập tức trầm xuống dưới. Hoàng quý phi không nghĩ chọc đến hoàng thượng không mau, trong đầu xoay vài vòng, lại nhắc tới một khắc kiện đại sự, đó chính là hậu cung hai vị tần vị chịu sách nhật tử, cùng với tuyên tần rời cung một chuyện. Cho nên, thái hoàng thái hậu ngày sinh qua đi, bác nhị tê cắt đặc thị thứ phi rời cung. tuy rằng còn không có chịu kim sách nhưng lại trước một bước trụ vào khải tường cung mà bát a ca trăng tròn không có việc gì phát sinh vệ thị thất vọng rồi huệ tần cũng thất vọng rồi vốn định lợi dụng bát a ca trăng tròn huệ tần làm trung túy cung chủ thế năng có cơ hội ra tới nàng muốn gặp đại a ca cha cha nghĩ cách tản lời đồn cùng là hoàng tử a ca hoàng quý phi nặng bên này nhẹ bên kia a ca trăng tròn chính là đại sự bát a ca tam chiều việc mặc kệ trăng tròn thế nhưng cũng bỏ qua huệ tần đoán hận nói Định là Hoàng Quý Phi không có nói cập việc này, đây chính là nghiêm trọng thất trách. Nương nương, như vậy có thể hay không không tốt. nay lời đồn vừa ra đi tùy tiện tưởng tượng chính là chúng ta trong cung tản đi ra ngoài, chọc đến Hoàng Quý Phi không mừng, có thể hay không Hoàng Quý Phi có cho ngài ngang chân. Cha cha mí mắt nhảy dựng, trên mặt lo lắng nói. Ừ, liền sợ nàng không để ngang chân. Chỉ có buồn cung bị hủy khuất, buồn cung liền có cơ hội làm thuốc phụ nghị cách ở trên triều đình rút buồn cung nói chuyện, đến lúc đó niệm buồn cung bị khuất. Bổn cung này bỏ lệnh cấm liền không xa. Huệ Tân cắn răng nói: "Hoàng thượng hẳn là sẽ không thích như vậy lời đồn, có thể hay không giận chó đánh mèo trung tuy cung?" "Này, nói giận chó đánh mèo?" Huệ Tần suy tư một hồi lâu, có thể hay không là hoàng thượng giận chó đánh mèo các nàng, cho nên không cho Bát Giá Ca làm trang tròn chi lễ. Mà hoàng quý phi kỳ thật là nghe hoàng thượng ý tứ. Nếu là như thế này, làm hoàng thượng cũng chắc chắn giận chó đánh mèo nàng, hiện giờ nàng sợ nhất hoàng thượng không mừng. Nương nương, kỳ thật ngài chỉ cần an an tĩnh tĩnh quá chút thời điểm nhắc lại thí dụ như đoan ngọ trung thu lúc đó làm đại a ca ở trước công chúng nhắc lên hoàng thượng hẳn là sẽ không cự tuyệt làm ngài cùng đại a ca gặp mặt nếu là hiện tại tản lợi đồn chọc đến chuyện xưa nhắc lại hoàng thượng không mau ngài cũng đến không được hảo không phải sao cha cha khuyên giải nói đoan ngọ cùng trung kỳ là đại trường hợp hai tử lâu rồi không gặp ngạch đường chỉ cần thích hợp nhắc lên hoàng thượng chỉ biết cảm thấy hài tử hiếu thuận trọng tình sát thật không cần thiết hiện tại mạo hoàng thượng có khả năng giận chó đánh mèo nguy hiểm hành sự huệ tần gật gật đầu việc này từ bỏ trà trà lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi ấm áp biết sau gật gật đầu huệ tần lúc này nháo không phải thời điểm chờ đến hoàng quý phi không ra tay tới thời điểm lại nói bằng không chờ đến hoàng quý phi không nhìn chằm chằm chính mình liền không hảo tuyên tần rời cung vì biểu hiện đối tuyên tần coi trọng hoàng quý phi kiến nghị mời tông thất đại thần phúc tấn tiến cung tụ tụ náo nhiệt náo nhiệt thái hoàng thái hậu sinh nhật Không có hảo hảo tụ tụ, có thể thừa dịp cơ hội này hảo hảo tụ tụ cũng là tốt. Hoàng thượng không ý kiến, Thái Hoàng Thái hậu nghĩ là bảo âm hỉ sự thế nàng cao hứng, cũng vui vẻ đồng ý. Chuyện này đối Tuyên Tần tới nói Trương Dương, nhưng hai vị đại lão cũng chưa ý kiến, tự nhiên những người khác sẽ không có ý kiến gì. Tuyên Tần rời cung ngày đó, ấm áp riêng lên cái sớm. Nói là rời cung, kỳ thật chính là người qua đi khải tường cung, khải tường cung trong chính điện thứ gì đều đầy đủ hết, Trường Xuân. cung đông điện thờ phụ quy cách đã không thích hợp tuyên tần chỉ cần thu thập quần áo đem nhà kho đồ vật chuyển qua bên kia là được khải tương cung liền ở trường xuân cung phía trước mấy thứ này đầu hai ngày khiến cho người di đi vào khải tương cung nơi đó sớm đã đắp sân khấu thiết tiến tràng hôm nay tuyên tần cố ý xuyên kiện ngân hồng sắc sân sám, đầu đội châu ngọc dẫm lên chậu hoa đế ấm áp bị kia một đầu châu ngọc hoàng đến mắt tuyên tần ngũ quan thực lập thể ngày thường thuần tịnh bộ dáng thấy nhiều này trang điểm hoa lệ một ít thế nhưng cảm thấy loa mắt, trên mặt không tự chủ được phát ra vui sướng, bằng thêm vài phần tư dung, thế nhưng không so nghi tần kém cỏi nhiều ít. Nghi tần là Minh Diễm Hảo Phóng, Tuyên tần là Trương Dương mang theo 3 phần tiêu sái. Ấm áp liền đơn giản rất nhiều, hôm nay là Tuyên tần ngày lạnh, nàng liền đơn giản trải cái một chữ đầu, trên đầu mang theo đóa hoa nhung, lau điểm son môi, một thân lục xanh nhạt sườn xám. Lâu không mặc trấu hoa đế, ấm áp đi đường còn không thói quen, có cẩm sắt đỡ nàng cùng Tuyên tần hai người một trước một sau vào Khải tường cung. Hôm nay hiến hội thời gian không ngắn, ấm áp để lại cẩm thu ở Trường Xuân. Cung nhìn thất gia ca tương đối yên tâm. vừa bước vào khải tường cung, bên trong nô tài nhìn thấy tuyên tần, động tác nhất trí quỳ trên mặt đất. Cung nên chủ tử tiến chủ khải tường cung chủ vị, nương nương vạn phúc kim an. Này soát xoát thỉnh an thanh, tuyên tần trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Nương nương, nàng cũng có thể bị nhân xưng nương nương, sau này nàng không cần đối với người khác xưng tần thiếp, có thể cùng hoàng quý phi giống nhau dùng thần thiếp. ấm áp đứng ở tuyên tần sườn hậu vị trí kéo kéo nàng tay háo chu chu môi ý bảo nàng đường xương sở tuyên tần phục hồi tinh thần lại chính chính diện dung khởi đi trong cung hết thệ nhưng chuẩn bị thỏa đáng trong chốc lát các cung nương nương liền tới đây hồi nương nương nói hết thể chuẩn bị thỏa đáng ngài yên tâm Tứ ninh cung một cái ma ma từ một bên đi ra cười ha hả đối với hành lễ nói đây là thái hoàng thái hậu chuyên môn an bài lại đây giúp tuyên tần miễn cho lớn như vậy trường hợp ra sai lầm Làm tuyên tần mất đi mặt mũi liền không hảo Làm phiền mama, Nương nương cùng thuộc tần nương nương Nhưng trước vào nhà uống uống trà Đợi chút mặt khác nương nương các chủ tử tới lão nô lại đi vào thông báo mama cười ha hả đối với các chủ tử Làm cái thỉnh động tác Tuyên tần quay đầu lại xem ấm áp Ấm áp cười cười nói Tuyên tần nương nương mang ta đi tham quan một chút người này trong cung Làm ta thấy từng trải tốt không Đi thôi bổn cung mang ngươi đi xem Tuyên tần trong mắt mang cười Dơ dơ lên cằm Rồi tay vãn trụ ấm áp cánh tay, khi nói chuyện suýt nữa không cười ra tiếng tới. Khải tường cung nguyên danh vị ương cung, kiến vơi vĩnh nhạc 18 năm, gia tính trong năm thay tên khải tường cung, là cái hai tiến sơn Hoàng ngói lưu ly, ngoại mái thượng vẽ màu hoa, sân rộng mở, viện nhi đắp sân khấu, còn thiết tiến bản. Trừ bỏ này đó bên ngoài, viện nhi xuân sắc thực đùng, một bên còn chuyên môn từ nội vụ trong phủ chuyển đến không ít hoa cỏ hoa cỏ cung người ngắm hoa, cũng là lập bình phong treo tranh chữ cung người giám định và thưởng thức ấm áp cùng tuyên tần đơn giản ở viện Nhi xoay chuyển, lúc này mới vào phòng. Mama tiếp đón nô tài ở trong phòng thượng trà, Lục Bình giúp đỡ châm trà, cẩm sắt ở một bên cười cùng Mama nói. Mama, chúng ta chủ tử gần đây còn ở dưỡng thân mình, hiếm khi uống trà, nhưng có mật ong thủy hoặc là trà hoa cũng có thể. Lao nô sơ sẩy, này liền làm người đổi mật ong thủy đi lên. Mama là cái hiền lành, cẩm sắt nói khách khí, nàng lập tức tiếp đón người mặt khác căn bài. phiền thoái Mama. bên này nô tài an bài thượng trà ấm áp cùng tuyên tần ngồi ở chỗ kia đôi tay chống cầm đối diện một hồi lâu tuyên tần cảm khái nói Này viện nhi buồng trong tử cũng thật rộng mở nhìn liền thoải mái quả nhiên địa vị quyết định một ít ấm áp gật đầu chính điện cùng thiên điện khác nhau kia không phải giống nhau đại địa phương rộng mở rất nhiều nay về sau chính là địa bàn của ngươi ngươi có thể đem nó biến thành chính mình thích phong cách ngươi không phải thích thảo nguyên trong phòng giá thượng vài đạo bình phong làm người vẽ thượng thảo nguyên đủ viện nhi rộng mở Ngày thường có thể ở nơi đó uống uống trà hạ chơi cờ, hoặc là đại đánh mã điếu gì đó, đến lúc đó la cả cũng không cần chỉ hóa ở trong phòng. Ấm áp kiến nghị nói. trương Xuân, cung chính điện bên kia cũng đã ở sửa chữa lại, đến lúc đó nàng liền phải sửa sang lại thành chính mình thích phong cách, đây chính là về sau vẫn luôn muốn trụ địa phương, đương nhiên như thế nào thoải mái như thế nào tới. Bởi vì địa chấn sau chính điện còn không có giám sát quá, thánh chỉ xuống dưới sau Trường Xuân. Cung chính điện kiểm tra đo lường sau nhiều chỗ đến sửa chữa lại một chút. Ấm áp nhớ rõ trong lịch sử sửa chữa lại là ở Khang Hy 22 năm qua, bởi vì nàng nhưng thật ra trước tiên 2 năm. Ta liền thích rộng mở địa phương, từ trước ở Thảo Nguyên câu không được, mỗi ngày đi phi ngựa, Thảo Nguyên rộng lớn mở mang, nơi xa liên tiếp chân trời, hoàng hôn thời điểm đặc biệt Mỹ. Tuyên tần nghe được ấm áp đề Thảo Nguyên, thở dài, hoài niệm nói. ngươi nói ta cũng muốn đi xem, muốn đi cưỡi ngựa. Trông thấy ngươi nói phong suy thảo đê kiến Ngưu dương cảnh tượng, đáng tiếc vào cung nhìn thấy cơ hội xa vời. Vào hậu cung mặc kệ là ai đều rất khó đi ra ngoài, đó là Thái Hoàng Thái Hậu cả đời này đều hiếm khi ở hồi quá thảo nguyên. Trong cung quá áp lực, là cái biến tướng nhà giam, vào cung người bao nhiêu người xuyên thấu qua kia cung tưởng nghĩ bên ngoài mở mang không trung Nếu Hoàng thượng tuần tra tái ngoại nói, ta chắc chắn mặt dậy mày dạn cầu Thái Hoàng Thái Hậu đi theo đi, đến lúc đó mang lên ngươi cùng nhau, cũng không biết khi nào. Hai người chính cảm khái, ma ma thanh âm ở cửa văng lên. Nương nương, mang giai thứ phi ở bên ngoài chờ cho ngài thỉnh an. Canh giờ không còn sớm, các cung người cũng mau tới, thỉnh an việc qua hôm nay cũng không muộn. Tuyên tần cơ hồ không có do dự mở miệng, nàng còn không có ở trong chính điện qua đêm, khiến cho mang giai thứ phi tới thỉnh an chào hỏi, có vẻ nàng đương tần chủ như vậy gấp không chờ nổi khiến cho thiên điện tới thỉnh an. Ma ma đứng ở ngoài cửa nghe được tuyên tần lời nói, đối với đồng dạng đứng ở một bên mang giai thứ phi cung kính nói. Mang giai tiểu chủ nhi, nương nương hôm nay đại nhật tử, bên trong chính buổi thục tần nương nương nói chuyện, trong chốc lát các cung chủ tử đều tới cũng không có gì thời gian, thỉnh ăn chờ thêm mấy ngày cũng không muộn, ngài đi về trước nghỉ ngơi, chờ khai yến lao nô phái người đi thỉnh ngài. Làm phiền mama, ta đây chờ nương nương không lại đến. Mang giai thứ phi sắc mặt đỏ lên, thâm giác nàng tới thời gian không đúng, làm người hiểu lầm là tìm việc, có chút thấp vọng. Mang giai tiểu chủ nhi khách khí, hôm nay sẽ có chút tầm ý. Sợ là sẽ xảo điểm sau AK, ngài đảm đương một ít. Mama đối với mang giai thứ phi cung cung kính kính, mang giai thứ phi thụ sủng lượng kinh, càng cảm thấy đến ngượng ngùng. Sau khi trở về, cung nữ hỉ nhi từ sau AK trong phòng ra tới, thấy mang giai thứ phi từ trước mặt trở về, nghi hoặc. Tiểu chủ nhi, phía trước các chủ tử đã tới sao? Chưa từng, bất quá cũng nhanh. Mang giai thứ phi chậm rãi ngồi ở trên ghế, lắc lắc đầu, có chút thất thần. Kia ngài đây là? Không có. kia vì sao chạy phía trước đi. Náo loạn cái chê cười, là ta hồ đồ, lúc này chạy tới thỉnh an. Mang giai thứ phi cười khổ một chút nói. Thì nhi một đầu hát tuyến, trong lòng nhịn không được thở dài, này mang giai thứ phi việc này làm, không phải tự tìm không thú vị. Trong cung vào chủ vị, lần đầu thỉnh an không được thận trọng một ít. Này liền mê đầu mông náo chạy tới. Không biết người còn tưởng rằng là cố ý vì này. Khải tương cung vốn là thực an tĩnh cung điện, hôm nay rất là náo nhiệt. Mau giữa trưa thời điểm, các cung phi tần thậm chí tông thất phúc tấn cáo mệnh phu nhân đều đưa tới hạ lễ, thậm chí tự mình tiến cung chúc mừng. Sân khấu thượng sướng diễn, các phi tần trên mặt mang theo vui mừng, vì tỏ vẻ coi trọng khang hy tự mình làm lương cửu công đưa tới ban thưởng. Thái hoàng thái hậu không khỏe, cũng không có đi khải tường cung, mà là làm tô ma kéo cô đưa tới rời cung ban thưởng. Lương cửu công cùng tô ma kéo cô cũng không phải là giống nhau nô tài, thậm chí đến mặt sau mau tan cuộc thời điểm hoàng thượng còn tự mình tới rồi khải tường cung. cấp đủ nàng mặt mũi. Trên tần hôm nay phong cảnh cực kỳ, đương nhiên, nếu không có hoàng quý phi cố ý tìm chuyện này nói. Chương 53, chương 53. Sự tình trải qua là vốn dĩ tính toán tan cuộc chú phi, nhìn thấy hoàng thượng tự mình tới Khải Tường cung, tự nhiên là không muốn rời đi. Hậu cung nữ nhân đều là lấy hoàng thượng vì trung tâm, nhìn thấy hoàng thượng không tránh được lộ lộ diện, nói thượng nói mấy câu. Mặc dù hoàng thượng hôm nay sẽ ở Khải Tường cung, nhưng bảo không chuẩn ngày mai chính là các nàng. Cho nên Các phi tần bắt đầu cùng hoàng thượng đáp lời, đương nhiên này trong đó đáp lời cũng không bao gồm ấm áp, còn có quách quý nhân. Quách quý nhân bởi vì lục công chúa việc làm hoàng thượng đối nàng bất mãn, làm tròn nô tài mặt gian dạy nàng, làm nàng khó coi. Hết thể nguyên nhân là vì lục công chúa. Cố nhiên ngay từ đầu lục công chúa chỉ là cái công chúa, không phải nàng chờ đợi A-ca, làm nàng thất vọng. Nhưng sau lại đã hơn một năm thời gian, vẫn luôn ở nỗ lực muốn cho lục công chúa có thể cho nàng tự mình dưỡng. Cho nên nàng vẫn luôn đối với Nghi Tần Thỏa Hiệp. Chính là phảng phất Nghi Tần lạnh tâm địa đối nàng như người xa lạ giống nhau, nàng chấp niệm càng sâu. Đứa nhỏ này là nàng sinh, mặc dù Nghi Tần là chủ vị, mặc dù Nghi Tần là nàng tỷ tỷ, cũng không thể cướp đi nàng hài tử. Nàng muốn mượn cùng hài tử thân cận, dùng huyết mạch thân tình làm hài tử chính mình nguyện ý đi theo nàng. Nhưng Nghi Tần lại không cho nàng tiếp cận hài tử, cho nên nàng mới có thể làm ra như vậy sự, đến bây giờ hối hận không kịp. Lục công chúa vốn dĩ liền tiểu Này liên tiếp suốt cao thể chất yếu đi không ít, nàng nghe bọn nô tải ngôn luận đều là bởi vì nàng duyên cớ, nàng hận không thể cho chính mình mấy bàn tay. Mặc dù nàng cùng lục công chúa không bồi dưỡng quá cảm tình, mặc dù lục công chúa không phải nàng sợ chờ đợi ác ca, nhưng nàng cũng không hy vọng hại lục công chúa. Hài tử thân thể nhược, đại biểu đó là về sau tùy tiện một cái phong hàn suốt cao là có thể đi nửa cái mạng. Hiện giờ, nghi tần đã không cho nàng tiến chính điện tình an, đương không nàng người này. Nàng muốn đi nhận sai. nhưng nàng lại trong lúc vô tình nghe được nàng sở hối sự tình kỳ thật là nhân vi tinh kế kỳ thật chính là lợi dụng nàng trong lòng tinh kế nghi tần lợi dụng nàng cầu mà không được trong lòng cố ý thả lỏng cảnh giác làm nàng gặp được hài tử các ma ma cố ý không nhắc nhở mới làm nàng vô tâm làm hại lục công chúa thể nhược. nghi tần đối ôn quý nhân có bao nhiêu không mừng quách quý nhân là biết đến tư thị tẩm đặc thù sự tình đến ôn quý nhân có thai còn làm chính mình thiết kế hại quách quý nhân bởi vì nàng không nghĩ tới biện pháp nghi tần liền chính mình động thủ Lợi dụng kia tiểu đào muốn cho ôn quý nhân khó sinh một thi hai mệnh, tuy rằng cuối cùng không thành công. Quách quý nhân lại nghĩ tới ngày đó, nàng lấy thân mình không khỏe trở về rực khôn cùng, khi đó nghi tần thật sâu nhìn nàng một cái. Đổi làm trước kia, nghi tần đến để phòng nàng càng khẩn mới là, nàng như thế nào dễ dàng như vậy liền vào chính điện. Cho nên, nàng là bị nghi tần lợi dụng, đứa nhỏ này không phải nghi tần cho nên nàng mới không để bụng không cảm tình, lợi dụng nàng làm hài tử sinh bệnh chỉ vì tiệt hồ. Ôn quý nhân Bởi vì nàng xem bất quá mắt ôn quý nhân, bởi vì ôn quý nhân thành thục tần. Quách quý nhân đối lục công chúa có bao nhiêu ngày náy hiện tại liền có bao nhiêu hận nghi tần. Quách quý nhân xuẩn vài lần, tự nhiên biết tự mình đối thượng nghi tần nàng không có phần thắng. Cho nên, ấm áp nhìn đến quách quý nhân không có nếu như người khác giống nhau ghé vào hoàng thượng phụ cận, mà là mượn từ ngắm hoa, chậm rãi chuyển qua chính mình trước mặt thực kinh ngạc. Chúc mừng thuộc tần nương nương, sau đó không lâu ngài hỷ sự cũng gần. quách quý nhân đứng ở ấm áp một mét khoảng cách địa phương nghiêng người nhìn mắt ngồi ở hoàng thượng hạ tòa cách đó không xa nghi tần thấy nàng đang cùng hoàng thượng nói chuyện để thấp thanh âm đối với ấm áp nói ấm áp vốn là không mừng náo nhiệt không nghĩ ghé vào phi tần đôi liền nương ngắm hoa không đi thấu cái kia náo nhiệt tuyên tần hôm nay là vai chính nàng đến bồi các phi tần hàn huyên biết ấm áp không thích cùng các phi tần giao tiếp chỉ tiếp đón nàng nói rời đi thời điểm cùng nàng nói một tiếng ấm áp chính ngắm hoa bên hai vang lên quách quý nhân thanh âm ấm áp nhìn về phía quách quý nhân kéo kéo khỏe miệng không chịu sách phía trước quách quý nhân vẫn là gọi ta ôn quý nhân liền hảo miễn cho ngươi này một câu ngày mai trong cung liền ra đối ta bất lợi ngôn ngữ nàng chính là nhớ rõ quách quý nhân phía trước cắn nàng thời điểm lúc này vô duyên vô cớ cùng nàng nói chuyện ai biết có phải hay không cho nàng hạ bộ nàng mới vừa có thai thời điểm người này miệng cũng không sạch sẽ ấm áp cũng không tưởng cùng quách quý nhân nhiều lời lời nói nói xong ấm áp liền đi rồi vài bước cùng quách quý nhân kéo ra mấy mét khoảng cách cẩm sắt đi theo chủ tử phía sau vẫn duy trì cùng chủ tử nửa bước khoảng cách quách quý nhân thấy vậy đi theo đi rồi vài bước từ từ ta có lời cùng ngươi nói cẩm sắt thấy quách quý nhân theo kịp xê dịch thân mình chắn hai người trung gian không làm quách quý nhân dựa vào thân cận quá quách quý nhân thấy cẩm sắt động tác trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái quay đầu lại nhìn nhìn nghi tần thấy bên kia cũng không có lưu ý nàng đứng ở cẩm sắt bên cạnh dùng cẩm sắt thân mình chắn chắn bên kia tầm mắt ấm áp híp híp mắt Minh Bạch Quách Quý Nhân hẳn là muốn làm cái gì, hôm nay là tuyên tần ngày lành, nàng cũng không tưởng cùng Quách Quý Nhân có cái gì xung đột. Có nói cái gì ngươi qua hôm nay lại nói, hôm nay ta liền tưởng an an tĩnh tĩnh ngắm ngắm hoa. Quách Quý Nhân bị ấm áp nói sắc mặt có chút xấu hổ, nàng thượng vội vàng thấu đi lên nhân ra cũng không tưởng phản ứng nàng. Nhưng là tưởng tượng đến nghi tần đối nàng làm những chuyện như vậy, miễn cương cười. Phía trước cắn ngươi không bỏ, là ta vụ về, Hoàng thượng quyết định không phải chúng ta hậu phi có thể tả hữu. Ấm áp kinh ngạc lưỡng mày Quách quý nhân xem nàng nhìn chằm chằm chính mình, dừng một chút nói tiếp. Phía trước đối với ngươi có địch ý là ta thấy không rõ, ta hướng ngươi xin lỗi. Vì tỏ vẻ xin lỗi, ta có thể nói cho ngươi một cái ngươi muốn biết sự tình. Xin lỗi liền không cần, sự tình đã qua đi. Ngươi nói sự tình ta cũng hoàn toàn không cảm thấy hứng thú. Nàng chính mình muốn biết sự tình. Ấm áp trong lòng tuy rằng nghi hoặc, ngoài miệng lại nói nói. Phải không? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết là ai sai xử tiểu đào hại ngươi? Quách quý nhân đệ thấp thanh ấm nói. Ấm áp đồng tử hơi co lại, lập tức minh bạch quách quý nhân lúc sau muốn nói người là ai, trong lòng tuy rằng kinh, nhưng trên mặt lại biểu tình chút nào chưa biến. Nghi tần phải không? Quách quý nhân cho rằng ấm áp sẽ cảm thấy hứng thú tiểu đào sau lưng người là ai, chỉ là trên mặt không hiện, không nghĩ tới nàng thế nhưng biết. Ngươi biết, ấm áp đạm cười không nói lời nào. Quách quý nhân vốn dĩ tính toán dùng tiểu đào việc điếu một điếu ấm áp. Nếu ôn quý nhân muốn biết là ai sai xử tiểu đào, nàng tính toán đề đề điều kiện, làm ôn quý nhân trợ nàng đem lục công chúa dưỡng ở chính mình bên người. Nào biết, nàng thế nhưng biết. kia nàng vì sao không có đối phó nghi tần. Là tiểu đào đã chết không chứng cứ. Ta có chứng cứ. Quách quý nhân nói. Tiểu đào đã chết, ôn quý nhân tìm không thấy nghi tần việc làm chứng cứ, nàng có thể cung cấp chứng cứ cấp ôn quý nhân. Quách quý nhân mục đích tính thực rõ ràng. Ấm áp cười cười, nhìn mắt nghi tần nơi phương hướng. Nghi Tần nhìn chằm chằm ngươi đâu? Quách quý nhân vừa nghe thân mình một đốn, nhìn về phía Nghi Tần, phát hiện Nghi Tần thật sự nhìn chằm chằm nàng bên này, Quách quý nhân sắc mặt một bạch. Ấm áp nhìn Quách quý nhân rời khỏi sau, tiếp tục nắm hoa. Cẩm Sắc nghe xong toàn quá trình, biết là Nghi Tần lúc ấy muốn hại chủ tử cùng Thất Ga ca, có chút khó hiểu hỏi: "Nương nương, kia Quách quý nhân theo như lời hẳn là có Nghi Tần sai sử tiểu đào chứng cứ, ngài vì sao? Vì sao không bắt được chứng cứ? Ta nếu biểu hiện vội vàng, Nàng không phải cố định lên giá cùng ta để điều kiện. Nhưng ta cũng không tưởng đáp ứng nàng bất luận cái gì điều kiện. Nay tỷ mỗi hai người phản bội ta không cần thiết đúc kết trong đó. Này hai người mặc kệ là ai có cái cái gì. Quách lạc la thị nhất tộc chỉ biết đem đầu mâu đối hướng ra phía ngoài mặt. Vốn là hậu cung tinh kế, ta nếu là chọc phải quách lạc la thị nhất tộc, mất nhiều hơn được. Huống hồ biết là nghi tần động tay, muốn tìm chứng cứ liền dễ dàng rất nhiều, cũng không cần quách quý nhân giao cho ta không phải sao. ấm áp nhìn quách quý nhân cùng nghi tần không biết nói gì đó cuối cùng nghi tần cũng không có cùng quách quý nhân nói chuyện với nhau bao lâu lại cùng hoàng thượng bắt đầu nói chuyện ấm áp cười cười có kiên nhẫn cùng cẩm sắt nói nương nương nói chính là hoàng quý phi từ tiến khải tường cung liền vẫn luôn chờ hoàng thượng lại đây nếu hoàng thượng không có tới nàng lại đến chờ một cái khác lúc mắt thấy bên này đều phải tan cuối cùng là chờ tới rồi hoàng thượng hoàng quý phi ánh mắt nhìn chằm chằm vào hách xá lý thư phi cười lạnh hách xá lý thứ phi trong tay bương rượu Muốn cùng hoàng thượng nói chuyện lại cắm không thượng miệng. Bởi vì hoàng thượng lúc này vừa lúc cùng tuyên tần đang nói chuyện, hoàng quý phi cười cười trêu đùa nói. Hoàng thượng, đó là hôm nay là tuyên tần mội mội hỉ sự, ngài cũng phân tâm nhìn một cái mặt khác bọn muội mội tốt không. Nay hiện tại thời gian còn sớm, chờ tan cuộc lúc sau ngài bao lớn là thời gian cùng tuyên tần mội mội nói nhỏ đâu. Nay hách xa lý muội muội trong tay rượu đều bưng đã lâu cũng chưa tìm cơ hội kính ngài một ly, mau cho nàng một cái cơ hội đi. hoàng quý phi lời này trêu đùa chi ý chiếm đa số hách xá lý thứ phi sắc mặt tưởng đỏ đứng ở nơi đó khang hy nhìn hách xá lý thứ phi thấy nàng đỏ mặt ngượng ngùng bộ dáng đang muốn mở miệng ngồi ở hoàng quý phi phía sau đồng thứ phi đột nhiên quái thanh quái khí nói Tỷ tỷ lời này nói hách xá lý thứ phi nhưng không bình thường đó là nhân hiếu hoàng hậu thân muội muội nàng à, này tiến cung hy tần liền thành khí tử nơi nào yêu cầu ngài cho nàng thảo cơ hội này ngài cấp muội muội thảo một cái đi Nói xong đồng thứ phi kéo kéo hoàng quý phi ống tay áo, hơi mang làm lũng khẩu khí nói. Hách xa lý thứ phi chuyển đến còn ngượng ngùng không thôi, này đồng thứ phi đột nhiên xả đến hy tần sự, làm nàng biến sắc. Hy tần sự đối nàng tới nói là kiêng kỵ, bởi vì hy tần hại thái tử được bệnh đậu mùa, thái tử chính là nàng thân tỷ tỷ duy nhất hài tử, bởi vì hy tần duyên cớ, A Mã còn bị hoàng thượng dân dạy bị bệnh hồi lâu. Đồng thứ phi lời này có ý tứ gì? Đồng thứ phi liếc liếc hoàng thượng. Thấy hoàng thượng trên mặt tươi cười phai nhạt rất nhiều, tuyên tần trên mặt vốn là tươi cười đầy mặt, lúc này cũng bản một khuôn mặt nhìn chằm chằm nàng. Đồng thứ phi nuốt nuốt nước miếng dơ dơ lên cầm tráng lá gân nói. Không có gì ý tứ, chính là cảm thấy ngươi rất lợi hại, đương nhiên ngươi ngạch nương lợi hại hơn, dạy ra hy tần như vậy nghe lời người. Đồng thứ phi lời này ta như thế nào nghe như là tìm tra. Hách xa lý thứ phi thật mạnh buông trong tay rượu, thanh âm rất là không vui, nhìn chầm chằm đồng thứ phi lớn tiếng nói. đồng thứ phi thấy hách xá lý thứ phi bực đột nhiên đứng dậy cười lạnh một tiếng đúng vậy chính là tìm cha nay trong cung cung phi tông thất phúc tấn đại thần phúc tấn không ít đâu ta liền cảm thấy rất tò mò ngươi ngạch nương như thế nào liền như vậy cao quý vẫn luôn không tiến cung là khinh thường trong cung quý nhân các chủ tử phải không ấm áp vốn dĩ không lưu tâm đến trong yến hội tình huống nhưng hách xá lý thứ phi cùng đồng thứ phi khắc khẩu thanh lớn lên ấm áp vừa nghe đồng thứ phi nói đến hách xá lý thứ phi ngạch nương trong lòng lột bột một chút nhìn về phía tuyên tần ám đạo một tiếng không xong nàng không nghĩ tới hoàng quý phi tính toán hôm nay tính sổ người này như thế nào luôn thích đại đồng đám đông dưới tìm sự nàng có phải hay không gián tiếp phá hủy tuyên tần hỉ sự tuyên tần ngồi ở chỗ kia trong mắt mạo hỏa tầm mắt ở hách xá lý thứ phi cùng đồng thứ phi hai người trên người chuyển động hách xá lý thứ phi vốn dĩ thực tức giận nhưng là nghe được đồng thứ phi nói hoảng sợ trong lòng bất ổn một hồi lâu mới ngạnh cổ chờ đồng ra thứ phi nói Mọi người đều biết, ta ngạch nương vẫn luôn bệnh như thế nào tiến cung. Hoàng quý phi đột nhiên đối với đồng thứ phi đưa mắt ra hiệu, đồng thứ phi vốn đang đứng lập tức ngồi xuống. Hoàng quý phi lúc này mới tiếp theo đồng thứ phi nói mở miệng nói. Này con bệnh! Hoàng thượng, hách xá ly các không dầm đại nhân mãi thừa ân công là triều đình trọng thần. Thần thiếp cảm thấy ngài nên an bài cái thái y, y tự mình cấp thừa ân công phúc tấn nhìn một cái. Rốt cuộc này bệnh tới rồi cái gì trình độ, dưỡng lâu như vậy đều không thấy hảo. Hách xa lý thứ phi vừa nghe hoàng quý phi nói thỉnh thai y sợ tới mức sắc mặt trắng nhật nàng vốn dĩ nghe được đồng thứ phi đề nàng ngạch nương trong lòng có phòng đoán hoàng quý phi nói làm nàng minh bạch hẳn là các nàng biết ngạch nương bệnh tình vấn đề sợ tới mức nàng vội vàng mở miệng ngạch nương có chuyên môn đại phu xem bệnh hoàng quý phi nương nương hảo ý tần thiếp đại ngạch nương lánh hoàng quý phi cười lạnh rốt cuộc có hay không bệnh nàng chính là rõ ràng lúc trước ở từ ninh cung đâm cây cột làm vốn dĩ chiếm thượng phong chính mình hủy hoại một bước hảo cờ Làm hách xá lý thị tránh được một kiếp, Hoàng Quý Phi như thế nào cam tâm? Hoàng thượng không thích nàng trước công chúng khó xử hách xá lý thị, nàng càng muốn chọn một người nhiều thời điểm, làm Hoàng thượng không thể không quản lúc này. Nhìn ở đây tràn đầy to mò trong triều đại thần phu nhân, tông thất phúc tấn nhóm, Hoàng Quý Phi cười lạnh một tiếng. Nhưng đừng, bổn cung cũng không phải là hảo tâm cho nàng xem bệnh, bổn cung là tính toán trọc thùng nàng trang bệnh sự thật. Khang Hy sắc mặt rất khó xem. nay thừa ân công phúc tấn lúc trước bị buộc đụng phải cây cột sự rõ ràng trước mắt, sự tình qua lâu như vậy, Hoàng Quý Phi thế nhưng lại từ đề lúc này. Nàng rốt cuộc đúng đúng việc này muốn so đo bao lâu. Vì chuyện này Khang Hy đối Hoàng Quý Phi rất nhiều dung túng, thậm chí liền nàng tính cây vệ tần cùng vệ đáp ứng đều chưa từng so đo. Khang Hy trong mắt hiện lên không kiên nhẫn, khẩu khí không lắm thực hảo. Hoàng Quý Phi, thừa ân công phúc tấn bệnh tình lúc ấy thai y ý, ý, nhưng có trần bệnh, như thế nào làm giả Hoàng Quý Phi thấy Hoàng Thượng không tin. Tiếp theo mở miệng, Hoàng thượng, này lúc ấy có khả năng là thật sự, này lúc sau liền không nhất định. thân thiếp chính là tự mình xác nhận quá, thừa ân công phúc tấn vừa ra cung liền không nhiều lắm chuyện này, chỉ là không nghĩ cấp thần thiếp một công đạo, liền vẫn luôn trang bệnh, ngài làm người cha một cha liền rõ ràng. Đương nhiên, Hoàng thượng chỉ sợ đến phái thái y ở viện viện đầu đi một chuyến, những người khác nói không chừng bị người mua được cũng nói không chừng. Hoàng quý phi lời nói chuẩn xác, này trang bệnh chính là không lừa được người. Khang Hy trong mắt tuy đối Hoàng Quý Phi bất mãn nhưng cũng hiện lên một tia hoài nghi. Lúc trước Thái Hoàng Thái Hậu xử trí thừa ân công phúc tấn thánh chỉ bởi vì thừa ân công phúc tấn bệnh nặng vẫn luôn gác lại, nếu thật sự trang bệnh lừa gạt đó là khi quân. Hách xa Lý thứ phi sợ hãi cực kỳ, Ngạch Nương xử tình nàng biết, nàng từ lúc bắt đầu liền biết. Ngạch Nương trang bệnh vốn chính là khi quân, nếu bị phát giác hơn nữa lúc trước nhận tội hại Hoàng Quý Phi hài tử một chuyện, Ngạch Nương khó thoát vừa chết. Nàng tiến cung không lâu. Mười mấy tuổi tuổi lúc này cũng không biết như thế nào giải quyết biện pháp này, có chỉ là hoảng loạn vô thố. Hách xá Lý Thứ Phi sắc mặt trắng bệnh, tay run nhẹ nhẹ. Phía sau cung nữ Hồng Anh nhẹ nhàng đỡ đỡ Hách xá Lý Thứ Phi, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói. Tiểu chủ nhi, trang bệnh, nghĩ cách truyền tin đi ra ngoài. Hách xá Lý Thứ Phi nghe xong nỗ lực ra vẻ chấn định nói. Hoàng quý phi nương nương, chớ có oan uổng ta ngạch nương. Hách xá Lý Thứ Phi từ lúc bắt đầu tức giận, đến bây giờ ra vẻ chấn định. Ở đây người đều là nhân tinh, như thế nào sẽ nhìn không ra tới. huống chi, Hoàng Quý Phi sẽ không không hề căn cứ nói này đó. Thứ Ninh Cung kia một màn trừ bỏ sau. Thiến Cung vài vị, nay nàng người chính là còn nhớ rõ. Bởi vì ba đổ một chuyện, Hoàng Quý Phi mượn cơ hội cắn Hy Tần vì lúc trước sinh non đứa bé kia báo thủ, cuối cùng Thừa Ân Công Phúc Tấn thừa nhận là nàng tư tâm việc làm. Hoàng Quý Phi lại tiếp theo tưởng đem ba đổ việc khấu ở Thừa Ân Công Phúc Tấn trên đầu, dẫn tới Thừa Ân Công Phúc Tấn huyết bắn từ Ninh cung. sau lại rất dài một đoạn thời gian hoàng quý phi đối hoàng thượng thái độ các nàng đều minh bạch là hoàng quý phi không có được đến công bằng kết quả cho nên hoàng quý phi là nhìn chằm chằm vào hách xá lý thị cho nên thừa ân công phúc tấn thật là trang bệnh mà không hiểu rõ tông thất phúc tấn cùng đại thần các phu nhân hai mặt nhìn nhau trong mắt tràn đầy tò mò lúc trước thừa ân công phúc tấn tiến cùng một chuyến liền vẫn luôn bệnh nguyên lai like là có không muốn người biết nội tình. lương Cửu công truyền thái y tự mình đi một chuyến Nhìn xem hoàng quý phi theo như lời hay không là thật. Khang Hy nhìn mắt hách xá Lý thứ phi, trầm khuôn mặt phân phó nói. Hách xá Lý thứ phi vốn là đứng, nghe được hoàng thượng nói lúc sau lập tức không đứng vững, suýt nữa té ngã, bị phía sau hồng anh đỡ, thân mình run rẩy, thế nhưng hôn mê bất tỉnh. Tiểu chủ nhi, ngài thế nào? Hồng anh đỡ hách xá Lý thứ phi vội vàng tê Hồng anh đỡ hách xá Lý thứ phi ngồi dưới đất, duỗi tay sờ sờ cái chán của nàng, một mảnh lạnh lẽo, vẫn không núp đích. Vốn là trang bệnh thế nhưng là thật sự ngất đi rồi. Hồng Anh đẩy đẩy hách xá Lý thứ Phi, thấy nàng vô pháp dùng, vội vàng mở miệng. Hoàng thượng, chúng ta tiểu chủ nhi ngất đi rồi. Câu hoàng thượng làm người đưa tiểu chủ nhi trở về, cấp tiểu chủ nhi truyền thái y đi Đem người đưa về chữ tu cung, truyền thái y đi Khang Hy tự nhiên không thể mặc kệ này hách xá Lý thứ Phi vựng, đối với viện nhìn nô tải phân phó nói. Hoàng thượng, cũng không thể đưa về chữ tu cung. nếu là trở về chữ tú cung chỉ sợ sẽ có người ra cung báo tin. Nay khải tường cung địa phương rộng mở, tuy tiện tìm gian nhà ở trờ Thái ý, ý lại đây cũng là giống nhau. Hoàng Quý Phi nhìn đến hách xá Lý Thứ Phi ngất đi rồi, trong mắt hiện lên thông khoái, nghe được nói muốn đưa hồi chữ tú cung, lập tức mở miệng nói. Khang Hy ánh mắt lạnh lùng đảo qua Hoàng Quý Phi, đối Hoàng Quý Phi như vậy hùng hổ dọa người suýt nữa không nhịn xuống răng dậy, nhưng rốt cuộc nghĩ đây là trước công chúng, phải cho nàng thể diện. tuyên tần nhịn hồi lâu Sắc mặt thật không tốt, đột nhiên đứng lên, ngay cả Khang Hy đều bị nàng động tác hoảng sợ. Cái gì kêu tùy tiện tìm gian nhà ở. Nàng đều còn không có thật sự chủ tiến vào muốn cho một nữ nhân khác tiên tiến nàng phòng. Thành tâm khi dễ nàng không hiểu này đó kiêng kỵ có phải hay không. Hoàng Quý Phi nương nương, ngài muốn làm cái gì thần thiếp không quyền lợi nói ngài cái gì, rốt cuộc ngài là Hoàng Quý Phi. Nhưng là, hôm nay là thần thiếp ngày lành, ngài mặc dù hoài nghi hoặc là xác định thừa ân công phúc tấn có cái gì. Có không có thể ở thần thiếp này hiến hội tan lúc sau lại nói. Hách xa ly thư phi ngất xịu đi, hoàng thượng đều nói đưa về chữ tú cung, ngài lại tổn tư tâm làm thần thiếp không thoải mái. Ngài như thế làm, thần thiếp sẽ cho rằng ngài là đối thần thiếp bất mãn, cho nên cố ý cấp thần thiếp ra vai phủ đầu. Hoàng quý phi nghe được tuyên tần nói, đem sớm đã ở trong lòng nói xoay chuyển, mở miệng nói. Tuyên tần mội mội hiểu lầm, bổn cung đều không phải là là cố ý chọn hôm nay thời gian này. Mà là buồn cung là hôm nay mới biết được thừa ân công phúc tấn vẫn luôn ở trang bệnh. Nếu đem hách xá lý thứ phi đưa về chữ tu cung, làm nàng cấp ngoài cung báo tin, làm cho bọn họ lại lần nữa lừa gạt hoàng thượng cùng đại gia liền không hảo. Tuyên tần vẫn là thứ phi thời điểm cũng chưa như thế nào sợ qua đi cung này nàng người, kính người khác ba phần không đại biểu nàng dễ khi dễ. Nàng không phải ngốc. Tử, hoàng quý phi rõ ràng là cố ý ở nàng trong yến hội náo sự. Nơi này không ít tông thất phúc tấn, đại thần phu nhân. Phía trước đề nghị nói cái gì cho nàng chúc mừng, làm cho như vậy cao điệu sự tình. Hoàng quý phi rõ ràng chính là đã sớm chờ hôm nay, nàng đã sớm tính toán hôm nay phá hư nàng hỷ sự. Hoàng quý phi nương nương lời này nói, việc này với thần thiếp có quan hệ gì đâu. Ngay nhiều chờ nửa canh giờ đều không thể sao. Hoàng thượng tới phía trước, Hoàng quý phi nương nương ngài đã tại đây trong cung, ngươi lại nhưng trước rời đi đi cản thành cung cầu kiến hoàng thượng đó là, nhưng ngài lại chờ hoàng thượng tới lúc sau mới nói, đều không phải là cố ý. Thần thiếp không phải ngốc. Tử. Ấm áp xem tuyên tần khí sắc mặt thật không tốt, bước nhanh đi đến bên người nàng, nhẹ giọng nói. Bảo âm cách cách, hoàng thượng sẽ xử lý, ta bồi ngươi trước vào nhà đi. Tuyên tần cùng hoàng quý phi xào lên, rốt cuộc có tổn hại hoàng gia thể diện. Nơi này nhưng không ngừng hậu phi, kia không ít đại thần các phu nhân đã bắt đầu trâu đầu ghé thai nghị luận lên. Người bình thường ra hậu viện nhi việc cũng là đóng cửa lại chính mình giải quyết, có người ngoài ở không đến làm người nhìn chê cười. hoàng gia càng là chú trọng này đó tuyên tần nhìn mắt ấm áp thử một tiếng không nói nữa ấm áp lôi kéo tuyên tần vào phòng quay đầu lại nhìn mắt hoàng quý phi thần sắc phức tạp hôm nay tuyên tần vốn là thực vui vẻ lại sinh sôi làm hoàng quý phi hỏng rồi tâm tình sự tình là bởi vì nàng cấp hoàng quý phi lộ ra tin tức duyên cớ nàng gián tiếp phá hủy tuyên tần chuyện tốt còn có hoàng quý phi khang hy xem tuyên tần rời đi quét mắt hoàng quý phi phi thường không hài lòng hoàng quý phi luôn là dùng loại này phương pháp